Các ngươi làm gì vậy? Duệ trước hết phát hiện lăng phỉ tình huống không đúng, đem người hướng hai bên đuổi đuổi, tới rồi cửa, nhìn đến lăng phỉ hồng hốc mắt, cắn môi, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Duệ hung hăng trừng mắt nhìn hai mắt gào nhất hoan vài người, quát đều về sơn động thành thật trở. Long chiến không phải nói đợi lát nữa trở về sao? Các ngươi đi ra ngoài là có thể giải quyết vấn đề. Tuyết hạ sâu như vậy các ngươi có thể đi bao xa. Bị duệ như vậy lạnh lùng sắc bén răn rẻ một đốn, mọi người đều hành quân lặng lẽ, thấy bọn họ vẫn không nhúc nhích đứng ở kia, duệ không kiên nhẫn mở miệng nói, còn không chạy nhanh trở về. Mọi người lúc này mới cúi đầu trở lại sơn động, bọn họ trong lòng đều ngày mai, tuyết thiên thời điểm đối thượng lang đó là một chút phần thắng đều không có, tuyết quá dày sẽ rơi chậm lại bọn họ hành động tốc độ, nhưng là thân thể linh hoạt lang lại sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bọn họ đi ra ngoài liền chạy đều chạy không được, chỉ có uy lang phân, cho dù biết cái này, vẫn là nhịn không được lo lắng đi ra ngoài long chiến. Chờ đến người đều về tới sơn động, cửa chỉ còn lại có lang phỉ cùng Duệ, Duệ thấp giọng nói, lang phỉ, ngươi cũng không cần lo lắng, nơi này lạnh về sơn động đi. Trải qua này trận ở chung, Duệ cũng đại khái minh bạch long chiến là cái cái dạng gì người, hắn nếu nói như vậy khẳng định có chính hắn tính toán bọn họ những người này không nghe hắn nói chỉ biết trở thành trói buộc. bất quá xem lăng phỉ bộ dáng này nàng hẳn là biết chút cái gì đi. hai người bọn họ không nói, duệ cũng không hỏi, chờ tới rồi lúc ấy tự nhiên cũng liền biết được. lăng phỉ gật gật đầu, đi theo duệ quay trở về sơn động. tuy rằng trong sơn động như cũ ấm áp, nhưng nàng lại không cảm giác được kia phân an tâm. nhìn long minh đại thúc vọng lại đây lo lắng ánh mắt, lăng phỉ nhịn không được lắc lắc đầu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Long chiến rời đi đã làm mọi người đều có chút lo sợ không yên, lúc này chính mình nếu là lại không bình tĩnh đã có thể càng làm cho người lo lắng. Vì làm chính mình bình tĩnh lại, lang phỉ bắt đầu phùng áo ra thu phục rời đi chính mình lực chú ý, cũng không biết nàng là tâm thần không chừng vẫn là kia ra thu quá ngạnh, còn không có phùng dài hơn, tay đã bị chát vài hạ, dông cai kiến bò trên chảo nóng đi tới đi lui long dạ thấy nàng đem ngón tay đầu đều cấp chát đổ máu, khuyên đủ, từ từ lại làm đi. Phong hắn cũng không vội mà một công phu. Hắn biết lăng phỉ thật sự lo lắng long chiến, hắn cũng là giống nhau tâm lý, vì chiếu cô lăng phỉ tính tình, vẫn là không có nói ra long chiến tiến tới, bất quá hắn nói hay không đều là giống nhau. Chi độn phong lúc này cũng cảm giác được trong sơn động không khí không đúng lắm, thấy lăng phỉ đem nàng tế bạch ngón tay chát máu tươi chảy ròng, chạy nhanh giữ chặt cánh tay của nàng. Lăng phỉ, ngươi tay chạy thật nhiều huyết, đừng phùng. Ta hiện tại cũng không có như vậy lệnh. Lăng phỉ cho hắn trị liệu miệng vết thương lại cho hắn đồ ăn, hắn trong lòng đã là vô cùng cảm kích, thấy va áo như vậy lao lực, còn làm nàng bị thương, phong trong lòng thật không dễ chịu, hắn tình nguyện không cần quần áo cũng không nghĩ làm lăng phỉ chịu tội. Không có việc gì, ta hôm nay trạng thái không tốt lắm, nghỉ ngơi một chút lại cho ngươi lộng, không phiền thoái. Lăng phỉ hướng hắn cười cười, buông trong tay cốt châm cùng gia thú, muốn hồi nàng tiểu sơn động, Bất quá mới vừa đi vài bước lại chần chờ nhìn nhìn trong sơn động sắc khác nhau người, đứng không núc đích. Vẫn luôn chú ý nàng bên này động tĩnh rệ xua xua tay, lang phỉ, ngươi đi nghỉ ngươi đi, ta ở chỗ này nhìn bọn họ, bảo đảm không cho bọn họ chạy loạn. Lang phỉ gật gật đầu, đi trở về sơn động, hôi đoàn tử tung ta tung tăng đi theo nàng mặt sau. Nam ở ra thu thượng, lang phỉ cảm giác không có ngày thường ngủ khi ấm áp, nhìn về phía mép giường đóng lửa. Quả nhiên đống lửa đã dập tát, chỉ có mấy khôi đen nhánh than còn mạo mỏng manh hồng quang. Nhìn kia đã sắp tắt đống lửa, lang phỉ hậu chi hậu giác nghị đến giống như chính mình trong sơn động đống lửa vẫn luôn là thiêu. Ngay cả buổi sáng ngủ lên thời điểm đống lửa giống như cũng đều thiêu vượng vượng, nàng còn vẫn luôn buồn bực đầu. Hiện tại ngẫm lại hẳn là có người nửa đêm thời điểm. Cấp thêm tuổi đi, người kia là ai nàng không cần tưởng cũng biết. Thân thể hoàn toàn sủi lơ ở ra thú cái đệm thượng. Đôi tay giao điệp ở bên nhau bao trùm ở đôi mắt thượng, lang phỉ lặng lặng nằm lắng nghe bên ngoài gào thét tiếng gió. Không biết qua bao lâu, vẫn luôn vẫn duy trì tư thế này cánh tay đều có chút tê dại, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa tới gần, lang phỉ thân thể cứng đờ, bất quá thực mau lại biến lỏng, này không phải lòng chiến tiếng bước chân, trong lòng như vậy nghĩ nàng đột nhiên nghĩ đến, chính mình là khi nào liền Long chiến tiếng bước chân đều có thể phân biệt ra tới. Là khi nào bắt đầu Long chiến rời đi bên người liền cảm giác bất an? Là khi nào bắt đầu chính mình đã toàn thân tâm bắt đầu ỷ lại Long chiến? Lăng phỉ tìm không thấy đáp án, cũng hiểu được đây là cái nguy hiểm tín hiệu. Ở cái này tàn khốc thế giới, có ỷ lại tâm lý người liền sẽ biến mềm yếu. Nàng sắc ở săn thú phương diện không được, nhưng là tuyệt đối không thể lưu lạc đến mềm yếu nông nỗi. Nàng còn muốn đi tiếp A tỷ, nàng còn muốn cho A tỷ quá tốt nhất nhật tử, cho nên... Nàng muốn chính mình kiên cường lên, không thể vĩnh viễn sống ở lòng chiến tre trở hạ. Hơn nữa, nam nhân kia lưng đeo đồ vật có rất nhiều, chính mình. Lăng phỉ, ngủ rồi sao? Tiếng bước chân đi vào cửa động chỗ dừng lại, bạch tiều nhẹ giọng hỏi. Lăng phỉ rời đi đôi tay, từ trên giường ngồi dậy, hướng nàng với tay, không ngủ đâu, lại đây ngồi. Thấy lăng phỉ sắc mặt còn tính bình thường. Bạch Tiêu hướng sắp tắt đống lửa thượng thả chút mềm xốp tuổi đốt lại ở tuổi đốt thượng để ép mấy khối tiểu đầu gỗ, sau đó mới ngồi xuống lăng phỉ bên người, kéo lăng phỉ vừa rồi bị chát thương tay nhìn nhìn, lo lắng hỏi, miệng vết thương không cần lại xử lý một chút sao? Nếu này đó tiểu miệng vết thương là ở trên người nàng hoặc là người khác trên người, bạch Tiêu đều sẽ không để ý, bất quá lăng phỉ ngón tay so người bình thường đều phải đổ tế nhuễn nhu bạch, cho nên miệng vết thương ở trên tay phá lệ thấy được. Làm người nhìn liền cảm giác không thoải mái, tổng cảm giác này đôi tay không nên xuất hiện cái gì thì vết. Không có việc gì, tiểu miệng vết thương, đều không đổ máu, quá một lát liền hảo. Lăng phỉ không chút nào để ý nói, nàng không phải kia làm ra vẻ người, bị cốt kim đâm có thể so những cái đó lao liệp thủ nhóm trên người miệng vết thương muốn ít hơn nhiều, quả thực có thể nói không đáng nhắc tới. 138 chương 138 người tới. Giống như cảm giác được lang phỉ cảm xúc không tốt, Hôi Đoàn Tử nghiêng đầu nhìn trong chốc lát, sau đó lại chân sâu đặng mà nhảy đến nàng trong lòng ngực, dùng lông xù xù đầu đỉnh đỉnh Lâm Vân Hi, hình như là đang an ủi nàng giống nhau. Bạch Kiều cũng bị Hôi Đoàn Tử động tác cấp kinh ngạc tới rồi, duỗi tay sờ sờ nó đầu đối Lăng Phỉ nói, "Ngươi xem, vật nhỏ này giống như có thể nghe hiểu người nói giống nhau, thật là cơ linh." Lăng Phỉ tối đầu vừa lúc đối thượng Hôi Đoàn Tử ướt rằm rề đôi mắt, hát đá quý giống nhau đôi mắt lại lượng lại tinh thần, thuần tịnh giống như có thể chấn an nhân tâm giống nhau, thấy lăng phỉ nhìn qua, hôi đoàn tử dùng cái mũi cùng cùng tay nàng, ướn lạnh xúc cảm làm người cảm giác ngứa hôi đoàn tử trong miệng phát ra nhẹ nhàng ô ô thanh âm, một bên kêu còn một bên nhìn lăng phỉ, kêu biểu tình thật là quá nhân cách hóa hóa, tuy là lăng phỉ trong lòng đổ muốn chết cũng bị chứa khỏi, bế lên. Hôi đoàn tử ở trên má cọ hai hạ đem nó kia rắn chắc lại lớn lên mau cấp làm cho hoàng bét. Nỗ lực bình phục trong lòng bất an, lang phỉ đối chính mình nói nếu không tin long chiến nàng còn có thể tin tưởng ai, nam nhân kia một lần lại một lần cứu chính mình, chính mình bội phục hắn lực lượng cường đại, cùng hắn cùng nhau đánh quá săn lão liệp thủ nhóm cũng thuyết phục với hắn lực lượng, như vậy nam nhân nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng. Trong lòng tưởng khai, lang phỉ liền không giống phía trước như vậy rồi dám, cười ôm bạch kiểu bả vai quơ quơ, yên tâm đi, Ta thực hảo, hắn nếu nói không có việc gì đó chính là không có việc gì, chúng ta chỉ cần ở chỗ này chờ hắn tin tức là được. Hiện tại cũng đích xác chỉ có thể lợi, lang kêu thanh âm đã biến mất, mặc dù hiện tại đuổi theo ra đi cũng tìm không thấy mục tiêu. Ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi. Bạch tiêu lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, lang phỉ từ trước đến nay đều là cười tủm tìm không có gì sầu lo bộ dáng, vừa rồi kêu biểu tình nàng chính là chưa từng có gặp qua. Giống như cả người đều hỗn loạn giống nhau không biết làm sao Nàng thật sự nhưng tâm lúc này mới đuổi theo lại đây Đem lang phỉ tay từ trên vai bắt lấy tới đặt ở trên đùi Bạch Kiều lại nhìn nhìn nàng miệng vết thương Đã không đổ máu, nhìn bị thương lây dính vết máu Bạch Kiều để sát vào lang phỉ nhỏ giọng hỏi Lang phỉ, nếu chúng ta có thể bình an vượt qua cái này tuyết thiên Về sau nhật tử nên làm cái gì bây giờ Bạch Kiều lời này hỏi không đầu không đuôi Nhưng là lang phỉ cũng hiểu được lời này ý tứ, tộc trưởng cùng hiến tế đều không thích bọn họ này nhóm người, mặc dù qua cái này tuyết thiên, về sau chỉ sợ còn có vô số làm khó dễ cùng hỗ trợ bọn họ, bọn họ này một trăm nhiều người dưới tình huống như thế còn có thể chống đỡ bao lâu. Lang phỉ cũng không phải không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng là lại không có một chút suy nghĩ, lấy nàng hoặc là lòng chiến năng lực có thể dọn đảo tộc trưởng cùng hiến tế khả năng tính phi thường thấp. Phản kháng nói đối mặt chính là nhân số đông đảo đã từng là đồng bọn tộc nhân, nhẫn mại nói vô pháp thừa nhận những cái đó ủn ủn không dứt chiêu số, nói thật ra, nàng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Thấy nàng cao mày nói không ra lời, Bạch Tiều khẽ thở dài, lại hỏi, ngươi về sau có tính toán gì không sao? Ngươi cùng Long Chiến Bạch Tiều muốn hỏi nàng có phải hay không cùng Long Chiến Chi Gian sinh ra cái gì cảm tình, bất quá nói đến một nửa liền ngầm miệng. Lang phỉ cũng không có chú ý tới nàng dị trạng, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu đen tuyền vách đã nói, ta muốn đi tìm ta A Tỷ. nàng một người ở dân tộc Cao Sơn ta không yên tâm, bất quá việc này đến xem Long Chiến đáp ứng không đáp ứng. Nàng nguyên bản là thực chấp nhất chuyện này, bất quá nàng tình cảnh hiện tại như vậy vi diệu, không biết nàng A Tỷ là lưu tại dân tộc Cao Sơn an toàn vẫn là đi theo chính mình an toàn. Lăng Phỉ ý tứ là nói Long Chiến đáp ứng không đáp ứng giúp nàng cùng nhau trở về đem A tỷ tiếp nhận tới, nhưng là Bạch Kiều lại hiểu lầm thành Lăng Phỉ không nghĩ ở Phi Long bộ lạc ngốc tưởng hồi nguyên Lai bộ lạc tìm nàng A tỷ ý tứ, mà Long Chiến làm chủ nhân, hắn đáp ứng cùng nếu không là quyết định Lăng Phỉ vận mệnh. Bạch Kiều lặng lẽ nắm chặt nắm tay, áp lực ra trong lòng mất mát, nhỏ giọng hỏi: "Ngươi cùng ngươi A tỷ quan hệ thực hảo?" Nàng cũng có vài cái huynh đệ tỉ muội bất quá quan hệ đều thực bình thường. A phụ A mẫu càng thích A ca một ít, cho dù A ca bởi vì thân thể nguyên nhân vô pháp được đến càng nhiều đồ ăn, nàng cũng chỉ có thể mang về tới một ít liền bụng đều điền không no giã quả. Ở phi long bộ lạc đi đổi nô lệ thời điểm nàng là chủ động yêu cầu trao đổi, bởi vì không có những cái đó thời điểm trong nhà tất cả mọi người đến đói chết, bao gồm nàng, cho nên nàng liền đứng dậy. Lúc ấy nàng ý tưởng rất đơn giản. Nếu Không đổi đồ ăn đều sẽ chết, thay đổi đồ ăn ít nhất còn có thể làm trong nhà những người khác sống sót, cho nên nàng liền làm như vậy, hiện tại ngẫm lại cảm giác trước kia ký ức đều đã mơ hồ. Bạch Kiều nói làm lang phỉ không cấm nghĩ đến chính mình mới vừa xuyên đến người này sinh địa không thân địa phương thời điểm, A tỷ lén lút đem nàng tiết kiệm được thịt đưa cho chính mình, nàng dùng gây yếu thân hình thế chính mình che đậy đến từ trong tộc cấp lực, chính là bởi vì A nhã hành vi kích phát rồi nàng cầu sinh dục vọng. Cho nên nàng mới có thể sống đến bây giờ, cho nên chính mình nhất định muốn tìm được nàng, thực hiện chính mình lúc trước đối nàng hứa hẹn. Thực hảo, không có A tỷ liền không có ta, cho nên ta nhất định sẽ tìm được nàng sau đó làm nàng quá tốt nhất nhật tử. Nàng cũng muốn vì cái kia mình đầy thương tích nữ hài chống đỡ khởi một mảnh không chung tới. Xem lăng phỉ biểu tình bạch tiểu liền biết nàng nội tâm có bao nhiêu kiên định, bị đương nô lệ đổi ra tới người là không có khả năng trở lại nguyên lai trong tộc. Nhưng là Lang Phỉ có lẽ sẽ trở thành một cái đặc biệt đi, bởi vì nàng rất lợi hại, hơn nữa Long Chiến đối nàng cũng hảo, nếu là Lang Phỉ muốn nói, Long Chiến khả năng sẽ không tự tuyệt. Từ Long Chiến dùng đồ ăn thay đổi chính mình kia sự kiện bắt đầu, Bạch Kiều liền minh Bạch, Lang Phỉ đối với Long Chiến là đặc biệt tồn tại. Hai người đồng thời lâm vào chân mạc, Lang Phỉ trong lòng tưởng chính là hồi lâu không gặp Thá Thỉ, Bạch Kiều trong lòng tưởng chính là không nghĩ làm Lang Phỉ rời đi. Lúc này, Sơn động ngoại tấm ván gỗ truyền đến gõ thanh, lang phỉ đôi mắt lập tức mở to, đứng lên ôm hôi đoàn tử liền ra bên ngoài chạy, so nàng động tắc còn nhanh chính là lòng giã, long giã người cao chân dài, mấy cái cất bước liền tới đến ván cửa trước, mạnh mẽ đem tấm ván gỗ mở ra, thấy rõ ràng bên ngoài người khi, trên mặt kích động tức khắc động lại. Lang phỉ lót chân xem qua đi, nhắc tới tới tâm lập tức cũng rơi xuống, ngoài cửa đứng cũng không phải long chiến. Là cái bị đông lạnh run bẩn bật câu lũ thân mình nam nhân Người nam nhân này làng phỉ cũng không có gặp qua Không biết hắn tới nơi này là đang làm gì Nhưng là người kia lung lay sắp đổ nhìn qua giống như không tốt lắm bộ dáng Long giã giống như không mấy ưa thích người này Thái độ phi thường không tốt Bất quá không đợi hắn nói cái gì Bên ngoài nhân thân thể lung lay hai hạ liền ngã xuống Lăng phỉ bị hoảng sợ Chạy nhanh làm long giã đem người cấp lộng tiến vào Long giã là không tình nguyện Bất quá hắn cũng không thể thấy chết mà không cứu, chỉ phải đem người cấp kéo tiến vào, thuận tay đem tấm ván gỗ cấp chắn thượng. Đem ngón tay phóng tới người nọ cái môi phía dưới, cảm nhận được kia mỏng manh hô hấp, xem ra là bị đông lạnh ngất đi rồi. Lăng phỉ chạy nhanh làm lòng giã dùng tuyết giúp hắn xoa thân thể. Người này đột phát dị trạng cũng kinh động trong sơn động những người khác, thực mau đại gia vây quanh đi lên, ba chân bốn cẳng bắt đầu xoa nắn lên. Biết được có người bị đông cứng. Sơn Thanh ở trước tiên nấu khai canh gừng, người mới vừa vừa tỉnh lại đây liền cấp rót đi xuống, uống quá cấp, người nọ bị sặc không ngừng ho khan, Long giã hung thần ác sát quát, đây chính là thứ tốt, người dám nổ ra ta liền đem ngươi cấp ném văng ra. 139 chương 139 thanh vân, Người nọ nghe xong Long giã huy hiếp, chạy nhanh bưng kín miệng, ho khan mặt đỏ bừng cũng không dám lại phát ra cái gì thanh em tới, chỉ chốc lát sau đôi mắt liền ngẹn một vòng nước mắt. Nhìn đáng thương cực kỳ. Ai? Thanh Vân, ngươi như thế nào chạy ra? Phong lột ra vây quanh ở người nọ bên người người đi vào tới, nhìn đến không được ho khan nam nhân nghi hoặc hỏi. Tiêu Thanh Vân nam nhân muốn nói chuyện, nhưng là giọng nói bị sặc khó chịu, một trương miệng liền tưởng ho khan, một ho khan liền xem cao to long giã một bộ muốn động thủ bộ dáng, căn bản không dám nói cái gì, chỉ là dùng sức lắc đầu. Hạnh chụp phong một phen, tiêu hắn không cần nói lung tung phong le lưới đóng chặt miệng. Lan lộn nửa ngày, Thanh Vân cuối cùng hoán lại đây, lang phỉ cũng thấy rõ ràng người này diện bạo, thực kinh ngạc, lớn lên thật xinh đẹp, ách, phải nói là thừa câm nhu, thân thể đơn bạc giống cái nữ hài, thậm chí so nào đó nữ nhân còn bạc được chút, mắt đào hoa nhàn nhạt lông mày, hơn nữa vừa rồi liền sặc mang bị long giá hù dọa, trong ánh mắt đôi đầy nước mắt, thật là nhu nhược đáng thương, toàn thân đều tản ra một cổ ta thực dễ khi dễ, Mau tới khi dễ ta khí chàng, ở kiếp trước như vậy diện. Mạo người có lẽ sẽ đã chịu một bộ phận truy phủng, bất qua ở bằng vào lực lượng mới có thể sống sót nguyên thủy thời đại, trưởng thành như vậy thật sự không phải một chuyện tốt. Lao liệp thủ nhóm đều nhận thức đứa nhỏ này, sôi nổi do hỏi hắn như thế nào bị đông lạnh thành như vậy. Thành vân hít hít mũi, lau đem nước mắt nói, vài thiền không có ăn đến đồ ăn, đói ra tới tìm ăn, kết quả đã bị đông cứng. Hắn không nói đại gia cũng thấy được hắn kia bẹp bẹp bụng cùng gầy đều xông ra tơi xương cốt, cả người gầy đều mau thành bộ xương, nhìn thật sự đáng thương. Lão liệp thủ đều lắc đầu thở dài, bọn họ nhất biết đói bụng là cái gì tư vị, đứa nhỏ này sinh thành như vậy thật đúng là xui xẻo, có mấy cái đem chính mình ăn dư lại thịt khô cho hắn, thanh vân cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận đi, liếm môi khô khốc, vội không ngừng liền đem thịt hướng trong miệng tắc, kia động tác nhìn đều có chút hung ác. Xem ra thật là bị đói quá mức. Bất quá hắn mới vừa há mồm đã bị lang phỉ ngăn cản. Trước đường ăn, người đói bụng nhiều như vậy thiên thình lính ăn như vậy ngạnh đồ vật dạ dày sẽ chịu không nổi. Lang phỉ im lặng, phong tuy rằng nhìn thân thể gây yếu, nhưng ít nhất còn có dũng sĩ bộ dáng. Thanh vân còn lại là cả người đều thực suy sút đê mê bộ dáng. Bất quá xem hắn này thể trạng cũng có thể biết hắn là bởi vì cái gì đói bụng. Bị ngăn lại thanh vân trên mặt lập tức biến đáng thương hề hề. Mắt đào hoa nổi lên một tầng hơi nước, một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, Lăng phỉ lại không có mềm lòng, làm hắn ăn chờ hạm nhưng có chịu tội. Thanh Vân không rõ lăng phỉ nói lời này ý tứ, nhưng giờ phút này hắn cảm giác đều phải mau chết đói. Vốn dĩ bụng đã đói chết lặng, vừa rồi uống cái kia canh thân thể lại ấm áp lại đây. Sau đó trong bụng cái loại này đói khát cảm cũng sống lại, hắn trong mắt chỉ có kia mấy khối thịt điều, ngay cả phía trước người nọ hung tợn nói đều vứt tới rồi sau đầu. Lang Phỉ không cho Han An, Thanh Vân muàn an, mắt thấy hai người liền phải rằng co đi xuống, Long Chi chạy nhanh một phen đoạt quá Thanh Vân trong tay miếng thịt giơ lên, an ủi nói, ngươi nghe Lang Phỉ nói chuẩn không sai, trước đừng ăn. Chính mình đồ ăn bị cướp đi, Thanh Vân có chút tức giận, đứng lên liền muốn đi đoạt, bất quá hắn mới vừa vừa động, thân thể các nơi đều truyền đến kháng nghị giống nhau đau, ai ai kêu hai tiếng liền mềm mại ngồi xuống đi, Long Dạ liếc mắt, lạnh lùng mở miệng nói, xứng đáng. Chỉ biết ăn, Long Chi không nhẹ không nặng cho Long giã đầu một chút, gỡ mắng, ngươi mấy ngày không ăn cái gì thử xem, đến lúc đó ngươi thấy đồ ăn khẳng định so Thanh Vân còn sốt ruột, đừng nói nói mát. Nam nghiêng trên mặt đất Thanh Vân chưa từ bỏ ý định lại ý đồ lên, bất quá mỗi lần đều đau chạm đều đứng dậy không nổi, như vậy quản quại bị nứt vỏ chân đều bị làm cho chảy ra huyết, mặc dù là như vậy, hắn đôi mắt vẫn là gắt gao nhìn chằm chầm Long Chi trong tay miếng thịt. Giống như đó chính là hắn toàn bộ hy vọng giống nhau Cũng không biết là như thế nào làm cho Thanh vân toàn thân đều là thường Mặt còn xem như tốt Cánh tay cùng ngực đều có rất nhiều hoang ngân Tuy rằng không có lưu nhiều ít huyết Nhưng là đều phá ra Miệng vết thương bị đông lạnh ra thịt tràn ra Nhìn qua thực khủng bố Toàn thân trên dưới chỉ có một cái da thú váy ngăn Có thể che đậy phong tuyết Nhưng là váy da còn bị xả hỏng rồi một hối Đùi bị đông lạnh sưng thực thô Trên chân miệng vết thương là lợi hại nhất, tất cả đều là huyết cùng ngủ. Không có một khối hào địa phương, hai cái móng tay bị xúc lên nửa cái, lộ ra bên trong đông lạnh tím đen thịt non. Lang phỉ chỉ nhìn thoáng qua hắn miệng vết thương cũng đừng xem qua đi, thật sự là quá dò người. Lang phỉ lo lắng hắn này chân khả năng giữ không nổi, thân thể vốn dĩ liền không cường tráng. Nếu lại mất đi hành động lực, nàng không dám tưởng tượng người này có thể sống bao lâu. Nghĩ đến này, lang phỉ trong lòng liền trầm trọng. Tuy rằng người này cùng hắn tố chưa che mặt, nhưng là y địa giả cha mẹ tâm, nàng vẫn là nhịn không được khó chịu, thấy nàng thần sắc có gì, Duệ đi tới hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì, Duệ đại thúc, dựa theo ta phía trước làm như vậy tinh luyện điểm mới cho hắn lau lau miệng vết thương đi. Lăng phỉ nói, Duệ gật gật đầu, đi lấy muối, Lăng phỉ tắt đi cấp thành vân Lộc ăn. Tuy rằng các nàng đồ ăn cũng không dư giả. Bất quá cũng không thể trơ mắt nhìn người bị đói chết mà thấy chết mà không cứu Phía trước cấp long chiến cùng phong làm đại canh xương hầm còn giữ lại hơn phân nửa tiệt xương cốt Lâm Vân Hy làm lòng giã cấp tạp khai cho hắn nấu chút canh Nàng chính mình đi bên ngoài cầm hai con cá trở về phong tới đống lửa biên băng tan Thấy lăng phỉ phải cho người nọ làm ăn Bạch Tiều cùng Sơn Thanh cũng lại đây hỗ trợ Một người đồ ăn thực hảo làm Thực mau một nồi nóng hầm hập rau dại đại canh xương hầm cùng hai điều bị hầm hương lặn cá liền bưng đi lên. Nghe kêu mê người mùi hương, Thanh Vân tự phát đem tầm mắt từ lòng chi trong tay miếng thịt di động đến trước mắt trong chén. Muốn ăn liền phải nghe ta. Lăng phỉ trước đưa cho hắn kia chén bị lượng đã không như vậy nhiệt xương cốt, trước đem cái này uống xong đi. Xương cốt không có thịt, Thanh Vân dùng sức nuốt hai khẩu nước bọt nhìn chằm chằm bạch tiểu trong tay cá. Lăng phỉ lại lần nữa mở miệng nói uống xong cái này canh mới có thể cho người ăn cá. Nghe vậy, Thanh Vân chạy nhanh đoạt quá lang phỉ trong tay chén, ngửa đầu đem bên trong canh tất cả đều uống đến trong bụng, bởi vì động tác quá lớn còn giải một ít ra tới, một bên Long chi xem bất quá đi, dùng mu bàn tay thô lô cho hắn xoa xoa, kết quả lại đưa tới long chiến một tiếng hừ lạnh. Thấy hắn ngoan ngoan uống xong canh, lang phỉ làm bạch tiểu đem cá vông, sau đó Thanh Vân dùng tay bắt lấy cá bắt đầu ăn lên, an tương rất là dũng cảm trên má dính thịt nát đều không tự biết kia động tác cùng đói bụng đã lâu dường như bất quá cũng thật là đói bụng đã lâu bất quá thanh vân thật đúng là đói nóng nảy hai điều mười mấy cân chầm cá vào bụng giống như còn có chút chưa đã thèm long chi muốn đem miếng thịt cho hắn lăng phỉ không làm hắn ăn đã đủ nhiều lại ăn dạ dày sẽ chịu không nổi tại đây phương diện lăng phỉ so bất luận kẻ nào đều có quyền lên tiếng cho nên long chi liền không lại đầu uy thanh vân bất mãn xem này long chi Bất quá mới vừa xem qua đi hai mắt đã bị Long giã dùng sức gõ vài cái đầu, Long giã mới sẽ không đáng thương hắn cái này săn thu săn thu không được, thu thập thu thập không thành người đâu, cao mày lớn tiếng nói, ngươi nếu là đói bụng liền đi tìm tổ trưởng hoặc là hiến tế, tới chúng ta nơi này làm gì? 140 chương 140 tàn tật Long chiến một giống, thanh vân lại lộ ra bị dọa đến bộ dáng, lang phỉ vô vô Long giã bả vai, ý bảo hắn đừng như vậy kích động. Thấy lăng phỉ đều giúp hắn, long giã rất là buồn bực, hung hăng chừng mắt nhìn thanh vân hai mắt xoay người trở về lều trại. Lúc này duệ đã đem tinh luyện muối chuẩn bị cho tốt, lăng phỉ đem muối đoái thành nước muối, dùng đông dính nước muối cho hắn rửa sạch miệng vết thương, chỉ một chạm vào, thanh vân liền một cái run run, nhìn qua thập phần đau, lăng phỉ không còn hắn pháp, chỉ phải khuyên hắn nhẫn nại. trên người hắn miệng vết thương thật sự quá nhiều, quang rửa sạch thượng thân lăng phỉ liền dùng một tiểu đôi đông. Cuối cùng duệ xem bất quá đi, đi theo lang phỉ cùng nhau hỗ trợ, hai người cùng nhau thượng tốc. Độ mới nhanh chút. Bất quá ở rửa sạch đến thanh vân cẳng chân bộ vị khi, lang phỉ dừng một chút, vừa rồi không phát hiện, hiện tại miệng vết thương tất cả đều lộ ra tới. Nhìn đến hắn cẳng chân có chút màu lam đen, sắt đi lên thời điểm nàng hơi chút dùng lực, thanh vân thế nhưng không có gì quá lớn phản ứng, này không phải cái hảo hiện tượng. Đãi rửa sạch đến hắn cặp kia thảm không nỡ nhìn chân thời điểm. Nước mùi mới vừa một sát đi lên, Thanh Vân liền nhịn không được bắt đầu chịu khí lạnh, Lang Phỉ chỉ phải phóng nhẹ động tác, nhưng là mặc dù nàng động tác lại nhẹ, miệng vết thương quá nặng, vẫn là sẽ lộn đau hán. Thanh Vân trên chán liền toát ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng thật ra không có hô lên tới, Lang Phỉ thầm nghĩ người này vẫn là rất có thể nhịn đau, rất lợi hại sao. Vì rời đi hắn lực chú ý, Lang Phỉ bắt đầu cùng hắn nói chuyện với nhau, như thế nào sẽ lộn này một thân thương này vết chảy cùng miệng vết thương nhìn đều là tân đói chịu không nổi tê thanh vân một bên chịu khí lạnh một bên trả lời đi ra ngoài tìm ăn đừng nhánh cây quát bị tuyết cùng băng bao vây nhánh cây phá lệ rán chắc hắn không cẩn thận bị treo vài cái kết quả liền biến thành như vậy nói hắn trộm đi xem lăng phỉ biểu tình thấy nàng không có gì dị trạng mới lặng lẽ an tâm miệng vết thương bị rửa sạch tuy rằng đau muốn chết bất quá trong bụng có đồ ăn sơn động lại như vậy ấm áp Hắn đều có chút lăng lăng. Lăng phỉ cẩn thận thanh trừ hắn trên chân huyết mủ, lộ ra thanh vân kia vết thương chồng chất hai chân. Đó là một đôi thảm không nỡ nhìn chân, nơi nơi đều là nước ra, nứt vỏ miệng vết thương. Hơn nữa này đó địa phương phần lớn tất cả đều thấm màu vàng máu loãng, không cần tưởng cũng biết là ở trên nền tuyết đông lạnh. Bất quá thế nhưng đông lạnh như vậy thảm. Lăng phỉ dôi tay đi chạm chạm trong đó một khối nhìn qua còn tính hoàn chỉnh mu bàn chân làng da. Kết quả mới vừa gặp phải đi, Thanh Vân. liền đau run rẩy một chút, nếu không phải đau quá lợi hại, phòng trừng này công phu đã rút ra chính mình chân. Chân miệng vết thương quá nghiêm trọng, nhìn đến hắn miệng vết thương láo liệp thủ nhóm trên mặt đều sôi nổi lộ ra không đành lòng biểu tình. Lang phỉ lại dùng nước muối rửa sạch hắn chân bộ một lần, có thể là bị sa chết lạng duyên cớ. Lần này Thanh Vân nhưng thật ra không có bao lớn dây ruột, kỳ thật hắn đau muốn chết, nhưng là còn nhớ chính mình chuyến này mục đích. Nhận Rửa sạch xong miệng vết thương, lang phỉ dùng mới vừa làm tốt tổn thương do giá Z cao độ ở thanh vân trừ bỏ chân bên ngoài mặt khác địa phương, lại ma cầm máu sinh mủ dược đắp ở hắn trên chân, chờ nơi nơi ly xong hắn này thân miệng vết thương, lang phỉ chính là ra một thân hãn. Ngay từ đầu thượng dược thời điểm thanh vân còn có chút không thói quen, bởi vì thứ này nhìn qua thực chân quý bộ dáng, lang phỉ lại hai lời chưa nói cho hắn bôi lên, lang phỉ thu công. Nhìn tiêu lên bị hồ thật dậy một tầng màu xanh lục thảo dược, thanh vân có chút chố mắt, nhìn hắn hề hoài hiểu sự bộ dáng, lang phỉ quyết định vẫn là hảo hảo nói với hắn, ngươi này chân từ giờ trở đi tuyệt đối không thể ở đi đường, cũng không thể lại ai đông lạnh, nếu không liền sẽ phế bỏ. Nàng lời vừa ra khỏi miệng, lấy thanh vân vì trung tâm người tất cả đều ngây ngẩn cả người, tất cả mọi người rõ ràng minh bạch chân phế bỏ ý nghĩa cái gì, thanh vân càng là vẻ mặt không dám tin tưởng. Bất quá là tổn thương do giá Z mà thôi, chỉ cần chịu đựng cái này tuyết thiên là được, hắn không tin chính mình chân sẽ rơi xuống không thể đi đường kết cục. Lăng phỉ xoa xoa huyệt thái dương, ngươi nếu là hảo hảo nghe lời, không chạy loạn, ta nỗ lực giúp ngươi một phen, có lẽ không có vấn đề, nhưng là ta hiện tại cũng không xác định, bởi vì không biết thân thể khôi phục tình huống như thế nào. Nàng thật sự không dám bảo đảm phiếu có thể trị hảo thanh vân. Bởi vì thanh vân cả chân tổn thương do giá rét thâm đạt mô liên kết, chi giác đã biến mất hơn phân nửa. Đây là tổ chức trình làm tính hoại tử biểu hiện, hắn trên chân thương chứng viêm sẽ bởi vậy mà chậm chạp không tốt, tuy rằng chứng viêm chuyển biến xấu, miệng vết thương sẽ tăng lên, tiếp trước nói khả năng sẽ tiến hành cắt chi giải phẫu, bất qua ở chỗ này, liền bình thường đạo cụ đều không có, quả thực tưởng đều cảm thấy đáng sợ. Thanh vân cả người đều ngốc rớt, hắn không thể tin được lang phỉ nói Chính mình bất quá là ở trên nền tuyết ngây người điểm thời gian, vì cái liền sẽ bị cho biết khả năng sẽ tàn phế. Một bên phong trên mặt cũng lộ ra sợ hãi biểu tình, không nghĩ tới tổn thương do giá rét sẽ dẫn tới như vậy nghiêm trọng hậu quả. Nhìn Thanh Vân giống như bị sét đánh giống nhau ngạc nhiên biểu tình, Duệ tiến lên vô vô đầu của hắn, lang phỉ nếu nói như vậy nói, đó chính là như vậy. Tuy rằng không biết nguyên nhân, Duệ vẫn là lựa chọn tin tưởng lang phỉ. Đứng ở Thanh Vân phía sau Long Chi giật giật miệng, muốn hỏi cái gì, nhưng là lại cái gì đều không có nói ra. Đột nhiên, Thanh Vân rũ đầu thấp giọng nói, ta chỉ là chân đau, như thế nào sẽ biến thành như vậy. Lăng phỉ mấy không thể tra nhữ nhữ mi, ngồi xổm xuống đang ở hắn cẳng chân mấy chỗ đè đè, chỉ phải tới rồi Thanh Vân mỏng manh phản ứng, hắn chân chi giác chỉ còn lại có một chút, hẳn là sẽ không cảm giác được đau, như thế nào sẽ đau đâu, Lăng phỉ cảm giác thực khó hiểu. Thanh Vân trôn đầu không biết ở nhỏ rộng lầm bẩm cái gì, đột nhiên nâng lên kinh hoàng thất thố mặt hướng Lăng Phỉ cầu xin nói, Lăng Phỉ, cứu cứu ta, ta không nghĩ không có chân, ngươi không phải có thể giúp người khác trị liệu chân thương sao. Liên Long Minh đại thúc cái loại này bị rất nhiều năm thương đều có thể chữa khỏi, vì cái gì ta đây liền không thể. Cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Lăng Phỉ có chút đau đầu, không biết nên như thế nào cùng hắn giải thích đông lạnh hỏng rồi tổ chức cùng phong thấp khác nhau. Cao mày tưởng ứng đối biện pháp. Lúc này thanh vân nước mắt là thật sự chảy xuống tới, cả người đều giống như hỏng mất giống nhau, hoàn toàn mất đi hồn phách. Long chi nhìn Lang phỉ nhỏ giọng hỏi, không thể dùng trị liệu long mộc ca thuốc biện pháp giúp hắn trị liệu sao? Lang phỉ lắc đầu, không phải cái chứng bệnh, vô dụng. ấn thình thịch nhảy cái không ngừng huyệt thái dương. Lang phỉ vẻ mặt mệt mỏi, lược một suy nghĩ nói, ta nghĩ lại biện pháp. Bởi vì thanh vân chứng bệnh, trong sơn động không khí trầm thấp tới rồi cực điểm. Lang phỉ cảm giác có chút thích hứng không được loại này áp lực, muốn về sơn động hảo hảo ngấm lại, mới vừa đi ra vài bước lại quay đầu nhìn về phía Long Chi, tốt nhất khiến cho hắn ngốc tại nơi này, cái này độ ấm tương đối thích hợp hắn dương thương. Nói xong, nàng lại hỏi một câu, Thanh Vân lưu lại nơi này bên kia người. Tuy rằng mặt ngoài các nàng vẫn là trong bộ lạc người, nhưng là lại bị phân đến nơi đây cô lập, cho nên không biết Thanh Vân có thể hay không lưu lại nơi này nhưng thật ra phong bay nhanh trả lời không có việc gì không có việc gì có thể lang phỉ gật gật đầu xoay người trở về sân động nằm ở trên giường mình tư khổ tưởng giải quyết tổn thương do giá rét biện pháp nghĩ nghĩ một cổ ủ rũ liền nảy lên tới cả người hôn hôn trầm trầm hoàn toàn mất đi tự hỏi năng lực ở vào nửa ngọng nửa tỉnh trạng thái không biết tình huống như vậy rằng có bao lâu nàng bừng tỉnh cảm thấy trước mắt nhiều cá nhân nàng tròn tròn đôi mắt đang muốn mở miệng Người nọ lại một phen bưng kín nàng miệng. 141 chương 141 xuất phát. Trong sơn động đột nhiên nhiều cá nhân, lang vỉ trái tim đông nhiên nhảy đến cổ họng, bất quá nàng thực mau ngửi được kia cổ quen thuộc hương vị. Cái loại này quen thuộc an tâm cảm làm nàng thực mau ổn hạ tâm thần, nhìn kia màu đen hình dáng, thử thăm giò nhỏ giọng hỏi, long chiến. Nghe được nàng thanh âm, hắc ảnh khinh thân nhìn xuống trên giường nàng, ly gần. Lăng phỉ cảm giác một thân băng tuyết hơi thở ập vào trước mặt, lãnh không khỏi run run một chút, bất quá liền mỏng manh quang, nhìn đến người tới thật là Long chiến, vẻ mặt phong xương cùng nôn nóng, gặp người bình an không việc gì trở về, lâm cấp âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bất quá nàng còn không có mở miệng hỏi chuyện, Long chiến dẫn đầu mở miệng. Lăng phỉ, theo ta đi, có thể là ở bên ngoài ngốc thời gian lâu lắm, Long chiến thở ra đi khí thể đều là lạnh lùng. Lăng phỉ trố mắt một chút, Nhỏ rộng mà lại vội vàng hỏi nói, sao lại thế này? Long chiến vừa trở về vì cái gì phải đi? Lại còn có muốn mang theo chính mình đi? Nàng theo bản năng tưởng có phải hay không hiến tế cùng tộc trưởng lại làm cái gì? Cho nên đấy lòng bất an lại mở rộng vài phần, trong lòng bất ổn, mặc quần áo thời điểm tay đều có chút run, nàng vô pháp tưởng tượng tuyết thiên thời điểm đến bên ngoài lưu lạc sống sót tỷ lệ có bao nhiêu đại. Từ nơi này chạy đi chính mình như vậy thân thể có thể căng bao lâu, Long Minh đại thúc bọn họ lại nên làm cái gì bây giờ? Lang phỉ mặc tốt quần áo, Long chiến từ bên cạnh xả khối trường điều ra thú vây quanh ở Lang phỉ miệng thượng, trên tay lực đạo thực ôn nu, cầm thảo dựng đi, có Lang bị thương. Hắn cũng không biết Lang phỉ hay không có thể cứu trị những cái đó bị thương kể bên tử vong tuyết Lang, bất quá hắn đến thử xem, những cái đó Lang đối với hắn cũng là người nhà giống nhau tồn tại. Hắn làm không được trơ mắt nhìn chúng nó thân thể biến lạnh băng mà lại cứng đờ. Lăng phỉ trong lòng vừa động, không nghĩ tới Long Chiến trở về tìm chính mình là bởi vì cái này, nguyên lai bầy sói phía trước chu lên thanh là có đồng bạn bị thương. Long Chiến đây là đi hổ sơn lại phản hồi tới, nhìn dáng vẻ những cái đó lang hẳn là bị thương không nhẹ, nàng là chung ý không phải thu ý, ý nhưng là minh bạch những cái đó lang đối với Long Chiến ý nghĩa phi phạm, chính mình căng ra đầu cũng được với. Lang phỉ cầm cầm máu dược liệu, một bên hỏi long chiến tuyết lang bị thương tình huống một bên lấy dược liệu, đến cuối cùng, chọn trọn, trọn lựa lửa cầm một đống lớn đồ vật, bất quá chỉ là nghe long chiến ngắn gọn miêu tả miệng vết thương liền cảm giác trong lòng hái hùng kết vĩa, long chiến dùng một trường đại gia thú đem sở hữu dược liệu bao lên, lang phỉ còn lại là ở trong lòng bay nhanh tưởng chính mình còn muốn bắt cái gì, cuối cùng lại lấy nháo dương hoa cùng mặt khác mấy thứ dự phòng dược. Liệu Long chiến Hảo Đi thôi. Cứu mạng như cứu hỏa, lang phỉ tốc độ thực mau Long chiến đứng ở tại chỗ lại không có động, sau một lát, Trầm giọng nói, lang phỉ, sợ hãi sao? Nhân loại nghe được lang khẳng định sẽ lập tức nổi lên phòng bị tâm, hắn hiện tại lại muốn cho lang phỉ cấp lang chữa bệnh, long chiến trong lòng cũng không bình tĩnh. Không sợ hãi, ngươi không phải cùng ta ta cùng nhau sao? Tuy rằng thấy không rõ lắm hắn mặt, lang phỉ vẫn là ngẩn đầu nhìn long chiến. Thanh ba còn đã cứu ta mệnh, cho nên ta không sợ hãi chúng nó. Nho nhỏ trên mặt chỉ lộ ra một đôi sáng rọi sáng láng đôi mắt, nhìn cặp mắt kia, Long Chiến trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Nghĩ thầm nàng lúc này cũng đang cười đi, nghĩ vậy, duỗi tay giữ chặt lăng phỉ tay đi ra ngoài, mới ra lăng phỉ trụ cái kia Tiểu Sơn động khẩu, liền nhìn đến bên ngoài đứng vài cá nhân. Sơn động góc đống lửa thiêu đốt ngọn lửa rất cao, dựa vào ánh lửa Long Chiến nhìn đến bên ngoài chạm chính là hắn a phụ. Long Minh Đại Thúc, Duệ Đại Thúc, Khôn Đại Thúc, vài người đều thần sắc phức tạp nhìn hai người, không nói gì, xem ra chính mình cùng lăng phỉ động tĩnh kinh động bọn họ mấy cái. Ta cùng lăng phỉ thực mau trở lại. Long Chiến nói như vậy một câu xoay người liền đi, sắp đến cửa động thời điểm, quay đầu lại nhìn mắt ra phụ, đừng lo lắng. Bị hắn lôi kéo đi lăng phỉ trong lòng minh bạch, chính mình tiếp thu cũng không đại biểu người khác cũng có thể tiếp thu. Cái gì đều không thể nói Long Chiến cũng chỉ có thể ngậm miệng răng luôn Ván cửa bị mở ra, hai người bán ra sơn động thời điểm, nghe được mặt sau Long Minh đột nhiên mở miệng nói, đi ra ngoài cẩn thận một chút, sớm chút trở về. Long Chiến không nói chuyện, Lăng Phỉ thật mạnh hên một tiếng. Ra sơn động, quanh thân lập tức bị phong tuyết vây quanh, dao nhỏ giống nhau liệt phong ở trong thiên địa tàn sát bừa bãi, thổi Lăng Phỉ liền đôi mắt đều không mở ra được. Cũng may Long Chiến ở ra tới phía trước cho nàng che lại miệng cùng cái mũi, nếu không mặt không bị tổn thương do giá rét cũng đến bị nứt vỏ khẩu tử. Nàng chỉ cần nhắm mắt lại làm Long Chiến nắm chính mình tay đi phía trước đi liền hảo, bất quá chính là tuyết quá dày, nàng giống đi xuống lại rút ra có chút lao lực, đi xuống dốc thoải, Long Chiến không lương ý bảo Lăng Phỉ đến hắn trên lưng, biết chính mình đi chỉ biết kéo Long Chiến chân sau, cho nên lăng Phỉ liền thuận theo bỏ lên trên đi. Long chiến phía trước ôm ra thú bao phía sau cong lăng phỉ giống như không có phụ trọng giống nhau, đi đường so vừa rồi còn muốn nhanh vài phần, mênh mang tuyết trắng mênh mông vô bờ, sở hữu thanh âm đều giống như biến mất giống nhau, một mảnh vắng lặng, bên thai chỉ có thể nghe được lòng chiến đạp lên tuyết thượng phát ra rất nhỏ động tĩnh, trong thiên địa giống như liền dư lại nàng hai giống nhau, có chút sợ hãi loại cảm giác này lăng phỉ đem vùi đầu ở Long chiến dày rộng lương thượng, cảm giác Được đầu hạ kia rắn chắc hữu lực thân thể không ngừng về phía trước đi, Lăng Phỉ thở phào ra một hơi. Nàng trong lòng là khinh bỉ chính mình, rõ ràng rong rạc muốn chính mình không hề ỷ lại hắn, nhưng là người này hơi thở cùng cùng chính mình cảm giác đã thật sâu ấn đến tận xương thủy, chỉ cần hắn tại bên người, chính mình liền sẽ chân chính an tâm xuống dưới, chỉ cần hắn tại bên người, chính mình liền sẽ nhịn không được muốn tới gần hắn, quả nhiên chính mình đối Long Chiến ỷ lại đã ăn sâu bén rễ à. Không biết đi rồi bao lâu. Rời đi bộ lạc đã có không nhỏ khoảng cách, Long Chiến đột nhiên dừng bước, trong miệng phát ra thấp thấp tiếng hô, cùng hắn ngày thường săn thú thời điểm thanh âm bất động, là dã thú tiếng kêu. Lăng Phỉ ôm cánh tay hắn không khỏi nắm thật chặt, nàng xem phía trước tuyết đột nhiên giật mình, sau đó vài cái cao lớn tuyết đôi đi tới Long Chiến bên người. Lăng Phỉ bị này tình hình quỷ dị hoảng sợ, nhìn kỹ kia căn bản không phải tuyết, mà là ấy chỉ lông tóc tuyết trắng. Tuyết Lang, không biết chúng nó ở chỗ này đợi bao lâu? Trên người tích một tầng thật dày tuyết, vốn dĩ liền lớn lên cùng Long Chiến eo một bên cao, bị tuyết làm cho càng là cao vài phần, cho nên nàng mới nhất thời không phát giác. Kia mấy chỉ lang rõ ràng là ở chỗ này chờ Long Chiến, người được xa lạ hương vị đều bất thiện trường lại đây, trong miệng phát ra thấp thấp uy hiếp thanh, xanh biếc đôi mắt lãnh khốc vô tình, sắc nhọn hàm răng phiếm lạnh băng hàn quang, giống như chuẩn bị tùy thời đều nhào lên tới giống nhau. Đây là Lăng Phỉ lần đầu tiên thực chất cảm thụ cái loại này, lại người sởn tóc gáy sợ hãi, cùng lần trước đối chính mình thân thiện thành ba bất đồng, này ba con lang đối chính mình là ôm có ý, Lăng Phỉ tim đập đột nhiên tăng lên, nhịn xuống trong lòng sợ hãi gắt gao bắt lấy long Chiến, giống như muốn từ trên người hắn hấp thu lực lượng giống nhau. Long Chiến đem Lăng Phỉ bông, túi người ở bên trong kia đầu cao lớn nhất công lang bên thai nói vài câu cái gì, kia lang quay đầu nhìn nhìn Lăng Phỉ, trong mắt hung ác thiếu vài phần. Nhưng là vẫn như cũ thực đề phòng, sau đó nó no hướng mặt khác hai đầu lang gầm nhẹ hai tiếng, kia hai đầu liền không hề nhìn chằm chằm lang phỉ xem, bay nhanh về phía trước chạy tới. 142 chương 142 thẳng thiết, liền ở lang phỉ kinh ngạc với trước mắt biến hóa khi, kia chỉ vừa rồi đối nàng bất thiện cự lang đột nhiên lùn hạ thân thể, long chiến trước đem dược liệu đặt ở lang trên lưng, sau đó đem lang phỉ bế lên tới, nhẹ nhàng ngẩy. Lang phỉ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên bay lên trời, chờ phản ứng lại đây thời điểm nàng đã cưỡi ở kia chỉ tuyết lang trên lưng, phía trước là bao dược liệu gia thú, mặt sau là lòng chiến kiên cố hữu lực thân thể. Tuyết lang. Chính mình khởi tới rồi tuyết lang trên người. Chính mình thế nhưng cưới lang. Lúc này lang phỉ thật là hỗn độn, trong óc đều không tốt, này phát triển thật sự có chút quá nhanh. Nàng trong lòng chính chấn động, tuyết lang bốn con chân hữu lực trên mặt đất vừa dẫm. Thân thể hướng rời cùng mũi tên giống nhau về phía trước chạy như điên mà đi, lang phỉ một cái không bắt bẻ thân thể bay nhanh về phía sau rời đi, sợ tới mức nàng thiếu chút nữa thét trói thai ra tiếng, bất quá thân thể thực mau đã bị phía sau long chiến chặn đứng, bởi vì quan tính, hai người thân thể ở cao tốc chạy như bay tuyết lang trên người gắt gao ai tới rồi cùng nhau. Bốn vó bay lên, dơ lên tuyết tứ tán mở ra, mang theo một cổ phản phất có thể dung chuyển trời đất khí thế chạy về phía phương xa, Ở đây trời bay múa đông tuyết bên trong, Long Chiến gắt gao đem lang phỉ ôm vào trong ngực, lực đạo đại giống như muốn đem nàng xoa tiến thân thể của mình giống nhau. Tuyết lang tốc độ thực mau nên diện đánh tới phong tuyết một giây là có thể đem nàng cấp hồ cái đầy mặt nở hoa, cũng may tuyết lang mới vừa vừa động, Long Chiến liền đem lang phỉ đầu ấn ở ra thu thượng, cho nên miễn gặp hủy dung chi đau. Lúc này lang phỉ liền phun tảo thời gian đều không có trong lòng chỉ có cầu nguyện này chỉ cự lang có thể đáng tin cậy điểm đừng đem nàng cùng long chiến cấp ngã xuống đi như vậy tốc độ nếu như bị ném xuống đi kia khẳng định sẽ không toàn mạng nhất định sẽ không toàn mạng a a a a đến xương gió lạnh từ thân thể hai bên thổi qua mông phía dưới là bóng loáng mềm dẻo tuyết lang ra lông duy nhất có thể ổn định nàng chỉ có sau lưng long chiến vẫn luôn gắt gao cô trụ chính mình thân thể cánh tay bất quá này liền vậy là đủ rồi không biết qua bao lâu Buồn đầu lang phỉ đột nhiên ở một mảnh băng tuyết trong hơi thở nghe thấy được một cổ mùi máu tươi. Theo tuyết lang di động, kia cổ mùi máu tươi càng ngày càng đủng, lang phỉ trong lòng một đốn, đây là muốn tới địa phương đi. Nàng tưởng không tồi, tuyết lang tốc độ chậm rãi chậm lại, liền ở toàn bộ lang đều dừng lại thời điểm, long chiến ôm lấy nàng eo từ lang trên lưng nhảy xuống tới. Lang phỉ hoa hơn nửa ngày mới có thể ở trên mặt tuyết đứng vững, thứ nhất là kia lang quá lớn. Phần lưng thực quan cười không thoải mái, thứ hai là dọa có chút chân mềm, chờ nàng đứng thẳng thân thể, ngẩng đầu nhìn đến trước mắt cảnh tượng khi, cả người bị nhuộn thành một mảnh huyết hồng tuyết địa chấn ngây người. Trước mắt hẳn là hổ thần, nhưng là cùng lần trước chính mình tới thời điểm bình tĩnh bất đồng, lúc này tuyết địa rơi dụng tàn chi đoàn hài, có tuyết lang thi thể có không biết tên động vật thi thể, sở hữu thi thể đều không phải hoàn chỉnh, có bị tắn rất nửa cái đầu lộ ra màu vàng óc, có bụng bị răng nhọn đào đại động. Nội tạng rơi rụng đầy đất, máu tươi đem tuyết hóa hòa tan thành một cái biển máu, bước hơi nhiệt khí lệnh mùi máu tươi nùng đến làm người cảm giác được ghê tẩm, sở hưu hết thảy đều. Tỏ rõ phía trước nơi này đã xảy ra một hồi dị thường thảm thiết chiến đấu. Long chiến cùng lang phỉ đã đến, không biết từ nơi nào đột nhiên toát ra một đám lớn lớn bé bé tuyết lang, chúng nó no hướng tới long chiến phát ra thấp thấp tiếng hô, từng đôi xanh biếc đôi mắt lóe cửu hận cùng đau thương quan mang, tiếng hô liên miên không dứt. Giống như ở tế điện chết đi đồng bạn. Đối với chưa từng có tham gia quá săn thú lăng phỉ tới nói, trước mắt hết thảy thật sự quá mức huyết tinh cùng tàn khốc, chỉ là nhìn liền cảm giác được lông tơ đều dựng thẳng lên tới, đây là cái cá lớn nuốt cá bé cường giả mới có thể sống sót thế giới. Long chiến phát ra một tiếng ngắn ngủi chu lên thanh sau, bắt lấy lăng phỉ liền đi phía trước đi đến, còn đắm chìm ở huyết tinh khiếp sợ chung lăng phỉ đờ đẫn đi theo hắn đi đến. Thẳng đến cảm giác quanh thân rét lạnh có chút rút đi thời điểm, mới phản ứng lại đây, nàng hai lúc này đang đứng ở lần trước nàng bị cứu cái kia sơn động trước. Mà lúc này sơn động ngoại lại là địa ngục giống nhau tình cảnh, bị cắn rớt chân hơi thở thoi thóc nằm ở trên nền tuyết tuyết lang, ruột đều lộ ở bên ngoài mắt thấy liền phải chặt đứt hơi thở, không biết thương tới đó nhưng máu nhiễm hồng quanh thân tuyết địa không biết chết sống tuyết lang. Vừa đến chính mình cẳng chân cao đi đường còn không vững chắc nho nhỏ tuyết lang dùng nó kia non nớt đầu lươi không ngừng đi liếm nằm trên mặt đất phụ thân hoặc là mẫu thân mặt, trong miệng phát ra mỏng manh. Ô ô thanh âm tuy rằng lang phỉ nghe không hiểu lang tiếng kêu, nhưng lại có thể cảm giác được kia tiếng kêu chung bất an cùng bi thương, cùng những cái đó đã hoàn toàn mất đi hô hấp tuyết lang so sánh với, này đó dây rùa ở sống hay chết chi gian tuyết lang càng là làm người cảm giác khiếp sợ tới rồi cực điểm. Lang phỉ. Cứu cứu chúng nó. Long chiến quay đầu bình tĩnh nhìn nàng, trong ánh mắt là nàng chưa từng có gặp qua đau thương cùng bi thống, nhìn hắn đôi mắt, lang phỉ cảm giác đấy lòng mềm mại nhất địa phương giống như bị chắt một chút, đau toàn thân có có chút tê dại, nàng nỗ lực tưởng mở miệng nói vài câu khuyên giải an ủi nói, nhưng là há miệng thở dốc lại cái gì cũng không có nói ra. Này đó lang ở long chiến trong lòng không thua gì long minh đại thúc còn có long thiên long trận địa vị, Hiện tại nói cái gì lời nói đều là tái nhận, nhất quan trọng chính là muốn chức cứu trị này đó kể bên tử vong tuyết lang. Minh sắc mục đích lăng phỉ gật gật đầu, ngồi xổm xuống thân thể nhanh nhẹn đem ra thú bao cởi bỏ, một bên đem dược liệu nhanh chóng phân loại, một bên làm lòng chiến chạy nhanh giá khởi thạch nồi nấu nước, nàng đã tới cái này sơn động, biết bên trong có tuổi còn có thạch nồi. Nằm trong vũng máu bị thương tuyết lang tổng cộng có 23 chỉ, trọng thương có 5 con. Còn lại 18 chỉ tuy rằng tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đại lượng mất máu hơn nữa thời tiết rét lạnh tạo thành thể lực nhanh chóng trôi đi, cứu trị thời gian kéo càng lâu hy vọng càng xa vời. Trước mắt quan trọng nhất chính là giảng này đó lang chuyển rời đến tương đối ấm áp một ít địa phương, lang phỉ xoay người nhìn nhìn phía sau sơn động quá nhỏ, trang hai đầu lang đều lao lực. Đánh ra bốn phía hoàn cảnh đồng thời, lang phỉ đem lấy tới nhân sâm dùng thạch đao cắt thành so ngón cái còn thô điều trạng. Cầm nhân xâm ngồi xổm xuống thân tiến đến bên cạnh một đầu bụng chính chảy huyết tuyết lang bên miệng, kia chỉ tuyết lang thân thể lớn nhỏ không thua gì chở nàng đi vào nơi này kia chỉ lang, bất quá lúc này bởi vì mất máu quá nhiều, nó liền mở to hai mắt sức lực đều không có. Hé miệng, đem cái này hàm ở trong miệng, hàm chứa cái này ngươi mới có thể sống sót. Nhìn cặp kia ảm đạm đi xuống con ngươi, lang phỉ nhẹ giọng nói: Những người này tham nàng vốn là chuẩn bị cấp tộc nhân ở thời điểm mấu chốt sử dụng, không nghĩ tới chức dùng tới rồi lang trên người, bất quá này đó lang chính là lòng chiến đồng bọn cùng người nhà, cũng là đã từng đã cứu chính mình một mạng ân nhân. Không biết là nó không có sức lực vẫn là không muốn ăn lai lịch không rõ đồ vật, lang phỉ mặc kệ nói như thế nào làm nó há mồm, kia chỉ lang đều không để ý tới, mà nó miệng vết thương lại không ngừng chảy huyết, lang phỉ cái chán cấp đều đổ mồ hôi. Nhưng lại lại vô kế khả thi. Đem đồ vật cho ta. Không biết khi nào Long Chiến đứng ở bên cạnh, tiếp nhận Lăng Phỉ trong tay đồ vật tiến đến Tuyết Lang bên miệng, "Thanh nham, hàm chứa cái này." Người được quen thuộc hương vị, kia Tuyết Lang hơi hơi rung động mí mắt nhìn nhìn Long Chiến, chậm rãi há mồm đem nhân sâm hàm ở trong miệng, sau đó lại chậm rãi khép lại đôi mắt, giống như vừa rồi há mồm động tác hao hết nó toàn thân sức lực. 143 chương 143 mạo hiểm một hồi. Thế này đó lang có thể nghe theo long chiến nói, lang phỉ liền nói cho hắn cho mỗi chỉ lang đều uy nhân sâm, nhân sâm được xưng là là bách thảo chi vương, bọn họ đào này mấy chỉ niên đại càng là đủ, có thể đại bổ nguyên khí, phục mạch cố thoát, đối với đại mất máu hoặc bệnh nặng thường gây ra nguyên khí hư thoát, mạch hơi muốn chết có khởi hiệu, chính là bởi vì có cái này, lang phỉ tự tin mới có chút đủ. Lúc này thạch trong nổi tuyết đã hỏa tan thiêu khai. Lang Phỉ đem cốt châm cùng thừng bằng sợi đông toàn bộ đều đặt ở trong nước nấu, trước mắt nhất quan trọng chính là đem những cái đó chính đổ máu miệng vết thương cấp khâu lại hảo, nhưng là cần thiết tuyển một cái ổn thỏa địa điểm mới được, Nghĩ vậy, Lang Phỉ liền triều Long Chiến hỏi, đến trước tìm cái tránh gió lại hơi chút ấm áp một chút địa phương, nếu không như vậy lanh thời tiết này, đó Lang chống đỡ không được nhiều thời gian dài. Long Chiến Linh Mi đứng dậy, nhìn quét hạ bốn phía nói, chúng nó cư trú địa phương ly này không xa. Nếu di động nói, chỉ sợ có mấy chỉ chịu không nổi. Lang phỉ im lặng, thật là như vậy, này đó lang bị thương tương đối nghiêm trọng, nếu di động nói miệng vết thương sẽ chuyển biến xấu nghiêm trọng, chỉ sợ còn chưa tới địa phương phải không có hơi thở. Nhìn trước mắt không bờ bến tuyết, lang phỉ trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, chỉ vào sơn động bên cạnh tuyết đối long chiến nói, đem này đó tuyết đôi lên, đào thành sơn động hình dạng, nhưng là nhưng đến đem tuyết cấp tạp gián chắc. Nếu không sụp đã có thể hưởng phí công phu. Nghe lăng phỉ nói xong, Long chiến liền minh bạch nàng ý tứ, đứng dậy liền bắt đầu đi vào bên cạnh tuyết trắng. Hắn này một động tác, vẫn luôn vây quanh lăng phỉ cùng Long chiến bầy sói đi ra hai mươi mấy một mình cường thể tráng công Lang, Đi theo Long chiến cùng nhau bắt đầu dùng thô tráng chi trước cùng đại đại đầu đi cùng tuyết. Mặt khác hình thể ít hơn tuyết lang giống như cũng xem minh bạch lăng phỉ ý đồ. Rất nhiều đầu tuyết lang đến gần những cái đó bị thương trên mặt đất lang bên người. Sau đó nằm ngã vào huyết trên mặt đất, dùng chính mình mềm mại bụng dán chúng nó, đồng thời còn đem trong miệng nhiệt nhiệt hà hơi hướng về phía những cái đó héo héo đầu sói phun qua đi, giống như tự cấp chúng nó sửa ấm giống nhau. Mấy chục chỉ tuyết lang ở không ngừng bảo tuyết đúc qua ở ấm áp chúng nó đồng bạn, nhìn thấy một màn này, lang phỉ trong lòng là cảm động, tuy rằng chúng nó không thể giống người giống nhau dùng luôn ngữ biểu đạt chính mình cảm tình, nhưng là lại có được có thể giao lưu tiếng tê Chúng nó dùng chính mình hành động biểu đạt đối đồng bọn quan tâm cùng ăn ủi chúng nó cùng người giống nhau là có cảm tình, kia cảm tình thậm chí so nhân loại càng thêm thuần khiết, không có nghi kỵ cùng lừa gạt, không có tính kế cùng bài xích, lúc này nàng minh bạch Long Chiến vì cái gì cùng này đó lang có như vậy thâm hậu cảm tình cùng giang buộc, chính mình nếu là cùng chúng nó sinh hoạt ở bên nhau chỉ sợ cũng sẽ cùng Long Chiến giống nhau đi, chỉ cần là có cảm tình người liền vô pháp sẽ không bị trước mắt tình cảnh mà xúc động. Có đôi khi, lang so người muốn càng thêm có tình nghĩa. Bởi vì thời tiết quá lạnh, thạch sử tạm thảo dược thực mau đã bị đông lạnh thành băng cha, lang phỉ đành phải đem cầm máu thảo dược phóng tới trong miệng nhấm nuốt, sau đó phun ở lòng bàn tay thượng đắp đến kia mấy chỉ miệng vết thương không tính rất sâu lang miệng vết thương thượng, có thể là lòng chiến vừa rồi giao lưu nổi lên tác dụng cũng có khả năng là lang phỉ cung cấp nhân xâm có dùng nàng lại lần nữa thượng dược thời điểm những cái đó lang tuy rằng trong mắt tràn đầy cảnh giác nhưng là cũng không có đe dọa cùng tránh né ở chúng nó phối hợp hạ lang phỉ đem trừ bỏ kia năm con bên ngoài lang miệng vết thương thượng đắp một tầng thảo dược tuy rằng không biết chúng nó biết hay không cũng có thể nghe hiểu lang phỉ di thuốc thời điểm vẫn là nhỏ giọng dặn dò chúng nó không cần đem dược cấp lộng, rớt. lúc này thạch trong nồi thủy bị thiêu nóng bỏng lang phỉ dùng thạch chén múc ra một ít hướng bên trong giải muối Sau đó dùng ra thú dính nước muối đi cấp những cái đó kia chỉ bụng bị xả đại đại một cái khẩu tử tuyết lang sát, thấy nàng lại đây, cấp kia chỉ lang sưởi ấm tuyết lang tự động tránh đi thân thể, nhìn lang phỉ mắt to và quang lấp lánh. Dính nước muối ra thú mới vừa một đụng tới miệng vết thương, kia đầu lang đột nhiên buộc phát ra một tiếng dầu dĩ gầm nhẹ, vừa rồi còn vô lực đầu đột nhiên nâng lên tới chuyển hướng lang phỉ, buồn máu mồm to há mồm, hướng về phía lang phỉ đột nhiên phát lại đây. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Lang Phỉ còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai bị chấn ẩm ầm vang lên, trước mắt đột nhiên nhiều một đôi thị huyết màu vàng nâu đôi mắt, bất đồng với phía trước hung manh cùng. Cảnh giác đôi mắt, toàn thân máu giống như trong phút chốc đọc lại, cái loại này cảm giác không rét mà Jun nói cho Lang Phỉ, nó là thật muốn muốn giết chết chính mình. Khoảng cách thân cận quá, liền kêu long chiến thời gian đều không có, chính mình lần này khả năng thật sự sẽ mất mạng. Thanh Nam liền ở lăng phỉ nhắm mắt lại chờ đợi sắp muốn tới tới tử vong thống khổ khi bên cạnh đột nhiên truyền đến Long Chiến một tiếng kinh thiên động địa hét to thành chờ lăng phỉ lại mở mắt ra thời điểm Long Chiến đã hoành ở chính mình trước người mà kia chỉ mới vừa thiếu chút nữa muốn tập kích thành công chính mình lang trong ánh mắt lại tràn đầy thống khổ lăng phỉ theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt bị banh gắt gao Long Chiến nắm ra thú tay không khỏi run rẩy lên bên này động tinh kinh động nơi này sở hữu Lang. Vô số con mắt nhìn lại đây, không khí lập tức đọc lại, liền hô hấp đều cảm giác khó khăn, vì cái gì đột nhiên sẽ biến thành như vậy. Chính mình đây là phạm vào nhiều người tức giận sao. Lăng phỉ đã khẩn trương dạ dày bộ có chút đau, thao khô khốc tiếng nói nói, ta khả năng đem nó cấp làm đau Long chiến. Nàng mới vừa nói xong, liền nghe được Long chiến đột nhiên ngửa đầu phát ra một trận đình thai nhức góc chu lên thanh, đó là chân chính tiếng sói chu âm, thanh âm giống như xuyên thấu nhân tâm làm nhân thân tâm cảm giác sợ hãi, nhịn không được muốn phủ phục trên mặt đất. Cái loại này ở đối mặt cường đại lực lượng áp bách cùng cảm giác vô lực, làm người tạm thời mất đi hô hấp. Sở hữu lang đều bị này tiếng la chấn lùi lại vài bước, nghe thế tiếng tê gọi là thanh nham tuyết lang trong mắt thống khổ càng sâu. Tuy rằng không biết long chiến tiêu này một tiếng là có ý tứ gì, nhưng là lang phỉ lại cảm giác được sở hữu lang nhìn qua trong ánh mắt lóe sáng người quang không thể hiểu được hô qua này một giọng nói sở hữu lang đều thành thật nên làm tuyết động làm tuyết động sưởi ấm sưởi ấm long chiến lại không rời đi xả quá lang phỉ ra thu ở trong chén dính ướt sau đó sát hướng tuyết lang bụng lần này tuyết lang cũng không có bất luận cái gì phản kháng động tác hắn động tác khả năng có chút trọng chỉ lau một chút kia tuyết lang liền đau co rút một chút kịch liệt động tác khẽ động miệng vết thương vừa rồi ngừng huyết lại chảy xuống dưới thấy long chiến còn muốn mới hạ thủ Lăng phỉ chạy nhanh ngăn cản hắn, ta đến đây đi, ngươi sẽ không lậu. Tuy rằng nàng vừa rồi ở sinh tử chi gian đi rồi một chuyến, trong lòng đã sợ hai muốn chết, nhưng là xem kia tuyết Lang đau trong ánh mắt giống như nổi lên một tầng hơi nước, lăng phỉ liền có chút không đành lòng, bất quá lần này nàng cũng không dám tùy tiện hành động, tiêu long chiến đem nháo dương hoa cấp kia tuyết Lang nghe thấy, này nháo dương hoa có tê mọi thần kinh tắc dụng, nghe thấy về sau chẳng những có thể hạn chế tuyết lang bởi vì đau đớn mà làm ra phản kháng động tắc còn có thể rơi. Chầm lại nó cảm giác đau đớn, nàng có thể miễn trừ bị nuốt kết cục, kia tuyết lang cũng không cần bị tội, rốt cuộc càng đau còn ở phía sau. Tuyết lang rốt cuộc là loại thông minh động vật, nghe thấy long chiến phóng tới cái mũi hạ đồ vật sau nhận thấy được thân thể biến mềm vô lực, liền kinh hoàng thất thố nhìn về phía long chiến, lang phỉ dùng khỏe mắt dư quan nhìn, trong lòng nghe ẩm, Này nếu là chính mình đưa cho nó phòng trừng lúc này đầu đã vào nó bụng, rõ ràng đều là hảo ý, vì sao chính mình là cái này đãi ngộ a 144 chương 144 khâu lại miệng vết thương. Long chiến bước cự lang đầu to thấp rộng không biết nói thầm cái gì, kia đầu lang liền mềm mại nằm tới rồi trên nền tuyết, lúc này lang phỉ nhưng không có phun tào tầm, dùng ra thú đem cử lang trên bụng nhị thước dài hơn thu nhỏ miệng lại lau hai lần. Lần này bởi vì nháo dương hoa duyên cớ, cự lang thân thể chỉ là nho nhỏ run lên hai hạ cũng không có mặt khác phản ứng. Thừa dịp dược tính còn ở, lang phỉ chạy nhanh làm long chiến đem trong nồi nấu thừng bằng sợi bông cùng cốt châm bớt ra tới, thấy lang phỉ xe chỉ luồn kim, long chiến không khỏi mở to hai mắt, trên mặt có chút giật mình, thấp giọng hỏi nói, người đây là muốn đem miệng vết thương cấp phùng lên. Hắn cho rằng lang phỉ lau khô miệng vết thương liền dịch thuốc, Không nghĩ tới lang phỉ cầm cốt châm ở miệng vết thương phụ cận ra thịt thượng chát đi xuống. Miệng vết thương quá lớn, di thuốc chỉ có thể tạm thời ngừng huyết. Lang phỉ chuyên chu trong tay động tác trả lời nói, mỗi chát một châm, nàng đều có thể cảm giác được cự lang thân thể tinh tế phát run. Trong lòng cũng là đối này, lang cũng là thương tiếp, bụng bị khai lớn như vậy một cái khẩu tử, khẳng định sẽ rất đau đi. Long chiến chỉ nhìn vài lần liền phản hồi đến bảy sói nơi đó đôi tuyết động. Hắn sức lực đại những cái đó lang cái đầu cao thân thể cường tráng, bao khởi tuyết tới động tác thực mau. Sau một lát, năm sáu cái dùng tuyết xây mà thành tuyết động liền hình thành. Long chiến đi trong sơn động ôm chút mềm thảo quán rơi tại tuyết trong động. Ở lang phỉ chỉ thị hạ đem những cái đó bị thương lang nhất nhất ôm đến tuyết trong động. Lần này lang phỉ lại lại lần nữa đổi mới đối long chiến lực lượng cảm. Quan, thành niên lang thân thể cùng ngẽ con giống nhau đại, ít nhất cũng có 8-900 cân đi. Long chiến chuyển đến dọn đi giống như một chút đều không ổng sức lực giống nhau, lang phỉ tỏ vẻ rất là hâm mộ. Chờ long chiến đem những cái đó bị thương lang tất cả đều dọn đến tuyết trong động, lang phỉ cũng đem gọi là thanh nham cự lang bụng cấp khâu lại hảo, đánh cái rắn chắc khấu, sau đó làm long chiến đem nó cấp dọn đi. Tuyết động tuy rằng là dùng tuyết xây, non bên trong đại, kháng thực thật, không cần lo lắng sẽ sợ, có thể chắn phong lại có thể chắn tuyết, bên trong muốn so bên ngoài muốn ấm áp nhiều. Đây là nàng từ trong TV nhìn đến, những cái đó người S.T.M.O. sinh trưởng ở giá lạnh bắc cực, bởi vì không có đầu gỗ cùng bùn đất, bọn họ chỉ có thể ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng tuyết tới kiến tạo phong ốc. Đương nhiên hiện tại cái này tuyết động bất quá là cái bán thành phẩm, trước mắt quan trọng nhất chính, là đến cùng này đó lang rót thuốc. Xử lý xong một đầu lang, lang phỉ lại đi kia đầu cổ bị cắn khai tuyết lang bên người, theo nếp bào chế làm lòng chiến cho nó mê choáng. Sau đó khâu lại miệng vết thương, chờ nàng đem kia năm nặng đầu thương tuyết lang tất cả đều phùng hảo miệng vết thương sau, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống dưới, độ cao tập trung tinh thần phùng miệng vết thương nửa ngày, lang phỉ có chút choáng váng, nhìn tuyết trong động nằm đầy đất tuyết lang dùng sức vô vô chính mình bị đông lạnh đờ đẫn gương mặt. Trải qua khâu lại xử lý, trọng thương tuyết lang hôn hôn trầm chầm, chầm ngủ, mặt khác những cái đó bị thương lang nhưng thật ra so với trước mới vừa vừa thấy thời điểm muốn tinh thần một ít. Lăng Phỉ lại một chút cũng không dám đại ý, thời tiết này bị loại này bị thương, là phi thường chí mạng, ở miệng vết thương khỏi hẳn trước đều có tử vong nguy hiểm. Buổi tối gió nổi lên lớn hơn nữa, ở bên ngoài giá hỏa sẽ bị lập tức thổi tan, tuyết trong động bị long chiến đem thạch nồi chuyển qua trong sơn động, Lăng Phỉ mới từ một cái tuyết động ra tới, liền nhìn đến bên ngoài trên nền tuyết đứng một đám tuyết lang, chúng nó tuy rằng đều là đang nhìn chính mình, nhưng là ánh mắt lại không có phía trước như vậy sắc bén. Thậm chí có thể xưng thượng ôn hòa, cho người ta một loại dịu ngoan cảm giác, không biết có phải hay không nàng ảo giác. Lang phỉ đi rồi, những cái đó lang tự phát đi đến tuyết ngoài động mặt, dùng thân thể của mình ngăn trở tuyết cửa động chỗ. Trong sân động, long chiến đang ở hướng đống lửa thượng tăng thêm củi gỗ. Này đó củi gỗ đều là những cái đó tuyết lang từ nơi khác ngầm lại đây, còn đều rất khô giáo. Thế nào? Có thể sống sót sao? Thấy lang phỉ tiến vào. Long chiến lập tức đứng dậy hỏi, miệng vết thương đã tận lực xử lý, nhưng là ta không thể bảo đảm. Điều kiện quá đơn sơ, khâu lại công cụ cũng thực đơn sơ, ngoại giới hoàn cảnh quá ác liệt, miệng vết thương không dễ dàng khép lại, có thể sống sót tỷ lệ liền năm thành đô không có. Suy xét đến Long chiến cảm xúc, lang phỉ vẫn là đúng trọng tâm nói. Long chiến nhấp nhấp miệng, trong mắt lập lòe vài cái, lại lại lần nữa ngồi xổm đi xuống, thấp giọng hỏi nói, hiện tại có phải hay không muốn ngao dược? tuyết thiên bị cắn thành trọng thương động vật rất khó sống thêm đi xuống. Hắn cùng tuyết lang cùng nhau qua nhiều năm như vậy tự nhiên là minh bạch, bất quá bởi vì có lang phỉ, hắn mới trong lòng sinh ra vài phần hy vọng. Lang phỉ ở trong lòng thở dài, gật gật đầu, mở ra ra thú đem lỏa hoa tím trâu đem ra ở. Đây là nàng áp đáy hồng dược liệu, đây là một loại có thể cầm máu thiên nhiên thực vật thuốc hạ sốt. Là nàng ở thu thập đông thời điểm phát hiện, cũng không phải rất nhiều, lần này tất cả đều lấy ra tới hy vọng có thể gia tăng những cái đó tuyết lang sống sót tỷ lệ lấy ra mấy cây lỏa hoa tím châu đặt ở thạch trong nồi nấu nước thuốc lại đem mặt khác mấy cây phóng tới thạch trong chén chùy y lạ đại thạch trong nồi dược liệu dược tính hoàn toàn dung nước vào chung về sau lang phỉ lại đem một nguyên cây nhân sâm đặt ở thạch trong nồi nấu sau đó dùng sạch sẽ gậy gỗ đem nhân sâm xử lạn ở canh chung sau làm long chiến bưng canh nàng bưng đảo lạn thảo dược lại lần nữa đi tuyết động nhìn đến hai người bọn họ lại đây những cái đó đổ ở tuyết cửa động tuyết lang tự động tránh ra long chiến phụ trách cấp những cái đó bị thương tuyết lang rót thuốc canh lang phỉ tắc phụ trách cấp những cái đó lang miệng vết thương thượng đắp thảo dược tự cấp bị thương lang trung nhỏ nhất một con thượng dược thời điểm lang phỉ phát hiện này chỉ tuyết lang phần lưng miệng vết thương huyết là ngừng bất quá nó hưu trước chân giống như bị thương tuy rằng không thấy được vết máu nhưng là mềm mại dũ hình như là xương cốt bị thương Lăng phỉ cẩn thận sờ sờ tiểu tuyết lang vô lực trước chân, phát hiện bên trong xương cốt có mất tự nhiên ao hãm, trái tim đột nhiên nhảy dựng này chân hẳn là chết, bị thương tiểu tuyết lang nhưng thật ra thực an tĩnh, lăng phỉ sờ đến nó miệng vết thương rất đau, nó chỉ là thấp thấp nước nở, thủy lượng thủy lượng đôi mắt liền như vậy nhìn đến lăng phỉ, trong ánh mắt tràn đầy tín nhiệm, người này trên người có quen thuộc hương vị, hơn nữa nàng cho chính mình lau kia lục lục đổ vật về sau miệng, vết thương liền không đổ máu, Nàng là ở cứu chính mình, bởi vì tuyết lang nhóm đều rất phối hợp, Long Chiến rót thuốc tốc độ thực mau, chờ hắn làm xong, thấy lang phỉ ngồi sổm tiểu tuyết lang bên người không núp nhích, thò qua tới nhìn đến nàng ở trên đùi nơi nơi ấn, mà kia chân lại vô lực đáp, Long Chiến không nói chuyện, duỗi tay đi sờ sờ tiểu tuyết lang đầu, cảm nhận được Long Chiến quan tâm, tiểu tuyết lang dùng đầu cọ cọ Long Chiến bàn tay to trưởng. Long Chiến nghiêm trọng lung thượng một tầng đau thương. Mất đi chân tuyết lang có lẽ có thể vận khí tốt sống sót, nhưng là đi ra ngoài thời điểm, nó không nhanh nhẹn thân thể sẽ trở thành dấu ở chỗ tối giã thú mục tiêu. Nó có thể sống bao lâu thật là một cái không biết bao nhiêu, rõ ràng còn như vậy tiểu, nhưng là lại không thể không đối mặt cái này bi thảm vận mệnh. Long chiến, đi nhặt một ít gậy gỗ, ngón lút như vậy thôi đi. Lang phỉ từ trên xuống dưới sờ soạn một lần gây xương phạm vi, sau đó đối long chiến mở miệng nói. Này chỉ tiểu lang chân là cốt chất phát sinh cái nước, lại vị trí không lớn, nếu hảo hảo xử lý nói có lẽ có thể khôi phục đến phía trước linh hoạt trình độ. Không biết lăng phỉ muốn làm cái gì, nhưng là long chiến vẫn là đứng dậy đi ra bên ngoài tìm, hắn đi rồi, lăng phỉ lại đi sờ tiểu tuyết lang hoàn hảo không tổn hao gì mặt khác một cái trước chân, cẩn thận thăm dò rõ ràng cốt cách hình dạng sau lại đem tay chuyển qua bị thương chân chỗ. 145 chương 145 chân thương Long Chiến ôm một đống tiểu gậy gỗ tiến vào, còn cẩn thận đem gậy gỗ thượng vết máu cùng băng tuyết cấp lộng rớt, Lang Phỉ nhìn thoáng qua, cũng đủ nhiều, bỏ đến Tiểu Tuyết Lang bên lô thai nói, ngoan ngoãn đừng lúc nhích, ta đem ngươi xương cốt cấp vừa lúc, được không? Tiểu Tuyết Lang cảm nhận được nàng thiện ý, mắt to chớp chớp, vươn đầu lưỡi liếm liếm tay nàng, đầu lưỡi thượng gai ngược chắt Lang Phỉ không quá thoải mái, nhưng nàng cũng hiểu được Tiểu Tuyết Lang đối nàng tín nhiệm, vướt nó no cái mũi cười cười. Lăng Phỉ cẩn thận theo mạch lạc vớt xương cốt vơ ra địa phương, đầu tiên là thử thăm dò ấn vài cái, thình lình đột nhiên dùng lực, đem thoáng sai vị xương cốt cấp ấn chính vị trí, tiểu tuyết lang thân thể đột nhiên chấn động, lại thật mạnh rơi xuống trên mặt đất, đau hô hô đại thở phi phò, bộ ngực phập phồng lợi hại. Lăng Phỉ nâng nó bị thương chân, làm long chiến đem gậy gỗ đặt ở chân biên, tám căn gậy gỗ đem thương chân toàn bộ bao bọc lấy, Lăng Phỉ dùng dây thường đem gậy gỗ cùng chân cột vào cùng nhau. Xác định không có buông lòng sau, sờ sờ tiểu tuyết lang lỗ thai, cười ha hả nói, ngoan làm không tội thật là cái kiên cường hài tử, đợi lát nữa cho người nấu ăn ngon. Giống như nghe hiểu nàng ở khích lệ chính mình, tiểu tuyết lang hướng lăng phỉ suy yếu hít hít mũi, giống như đang nói không cần gạt ta à, này biểu tình thật sự là quá nhân cách hóa, lăng phỉ thầm nghĩ vật nhỏ này thật đúng là tinh thực. Ở lăng phỉ cấp tiểu tuyết lang xử lý chân thương thời điểm, Long chiến cũng không có hỏi nhiều, lang phỉ hành động cho hắn mang theo một tia hy vọng, hắn không nghĩ hỏi cái này cho nàng gia tăng áp lực, dù sao cũng là chính mình đem nàng kéo tới cấp này đó tuyết lang trị thương. Hảo, long chiến, chúng ta ở tuyết trong động điểm nổi lửa đôi, sau đó liền đi cấp này đó bị thương lang lộng chút ăn. Nói, lang phỉ nhặt lên bên cạnh tuổi liền phải đốt lửa, tay vừa động đã bị long chiến cấp kéo lại, bị giá hỏa, này đó tuyết sẽ hóa. Nhìn long chiến dị thường nghiêm túc mặt, lang phỉ hướng hắn cười cười, nhẹ giọng nói, yên tâm đi, không có việc gì, đống lửa đem tuyết động tầng ngoài tuyết hòa tan, loại này thời tiết lập tức là có thể đông lạnh trụ, sẽ hình thành một tầng rắn chắc lớp băng, không cần lo lắng tuyết động xe đảo. Nghe nàng như vậy giải thích, long chiến trong lòng khẩn trương lúc này mới tiêu trừ, bung ra tay nàng nói, người ở chỗ này đốt lửa, ta đi lấy xài Nói xong xoay người liền ra tuyết động. Lăng phỉ sờ sờ cái mũi, ra hỏa này thật là cái hành động phai a, làm gì đều như vậy sấm rền gió cuốn. Bởi vì kiến tạo tuyết động góc độ vấn đề, ngóc tại tuyết trong động không cảm giác được bên ngoài phòng, Lăng phỉ thực mau liền ở bên trong bậc lửa đống lửa, này đó tuyết lang đều là thông minh, tuy rằng sợ hãi hỏa, nhưng là bị thương thân thể rách run, ở đống lửa biên sẽ biến thoải mái, cho nên phản ứng đảo không phải rất lớn, chỉ là đôi mắt không hề trước mắt nhìn chầm chầm lửa đỏ ngọn lửa. Sợ ngọn lửa sẽ đốt tới chúng nó ra lông. Chúng nó hiện tại cảm giác chỉ phía trước khá hơn nhiều. đều là ngươi công lao, là ngươi giúp chúng nó. Tuyết trong động đống lửa thiêu tràn đầy, một chốc cũng không cần thêm xài. Hai người về tới trong sân động, mới vừa ngồi xuống hạ, Long Chiến liền đối Lang Phỉ nói. Bị nói như vậy, đây là lần đầu tiên cấp động vật chữa thương. Rất nhiều địa phương làm đều không tốt, chúng nó là ngươi bằng hữu chính là bằng hữu của ta, đây là ta nên làm. Vội một ngày, lang phỉ lúc này muốn nằm liệt nằm ở mềm thảo thượng, nhưng là cái này sơn động độ ấm có thể so trong tộc cái kia đại sơn động kém xa, nàng nếu là nằm xuống, một giây phải bị đông lạnh tấu, cho nên chỉ phải đem thân thể ôm thành một cái đoàn ngồi ở ly đống lửa địa phương. Thấy nàng đều mau xúc thành một đoàn, long chiến cánh tay dài dối ra đem người ôm lại đây, dựa vào chính mình ngực chỗ, sau đó đem chính mình áo ra thú phục trước ngực ra thú điều kéo ra. Chờ lăng phỉ phản ứng lại đây thời điểm, nàng cả người đã bị long chiến ôm vào trong ngực, mặt chính dán long chiến lửa nóng ngực, thật thật tại tại nóng rực làng ra, lăng phỉ mặt nháy mắt liền bạo hồng, thân thể hoàn toàn cứng đờ. Tư thế này cũng quá ái muội đi. Như vậy có phải hay không thử cấm áp Trên đỉnh đầu truyền đến long chiến thanh âm, không biết có phải hay không ảo giác, lăng phỉ cảm giác long chiến thanh âm có chút khác thường. Thanh âm kéo ngực chấn động hoàn toàn gián phục ở Long Chiến trên ngực luyện có thể rõ ràng cảm thụ kia kịch liệt phập phồng. Lúc này Lăng Phỉ đã nghe không được bên ngoài cuồng phong gào thét, chỉ có thể nghe được Long Chiến thùng thùng tiếng tim đập, nhanh chóng mà lại văng rội, kia rồn dập tiết tấu lộn nàng tim đập cũng nhanh hơn không ít. Nàng là tưởng trả lời Long Chiến, nói mê giống nhau phun ra cái ấn tự, tình giống như nàng chính mình đều không có nghe được, nhưng là Long Chiến lại là nghe rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi dơ lên đem trong lòng ngược người ôm càng khẩn bài phần. Lăng phỉ cảm giác như vậy thân mật tiếp xúc chính mình hẳn là hoảng loạn, bất quá người được kia quen thuộc hương vị sau ngược lại ăn lòng, con môi nhắm hai mắt lại, đều giống nhau ăn mặc áo ra thu phục, nhưng là long chiến thân thể lại giống cái bếp lò giống nhau, so nàng thân thể độ ấm muốn cao nhiều, ấm áp dễ chịu ôm phi thường thoải mái, có thể là nàng quá thả lòng, đôi mắt nhắm nhắm liền thật sự ngủ rồi. Đều đều ướt nóng hô hấp phun ở trước ngực, có chút ngứa Nhưng Long Chiến lại chịu đựng vẫn không lúc nhích, sợ động về sau người này sẽ bị bừng tỉnh. Nhìn trong lòng ngực bình yên đi vào giấc ngủ điềm tĩnh khuôn mặt, Long Chiến đều không có phát hiện, hắn trong mắt ôn nhu giống như thủy giống nhau đem người gắt gao vây quanh ở trong đó. Sáng tỏ ánh trăng xuyên thấu qua thật dày tầng mây chiếu xạ ở sơn động khẩu chỗ, xa mỏng giống nhau ánh trăng chiếu rọi ở Lăng Phỉ An tĩnh trên mặt, Long Chiến ngơ ngẩn nhìn trong lòng ngực giống như loé ấm áp mà lại thân thiết quang mang người. Tim đập đột nhiên mau tới rồi làm hắn có chút miệng khô lưới khô trình độ, tay phải giống như không chịu không chế giống nhau xoa lăng phỉ trắng non trên mặt, động tác cẩn thận giống như ở đối đãi cái gì dễ toái phẩm. Trong lúc ngủ mơ lăng phỉ cảm giác được lệnh người thoải mái độ ấm, nhịn không được dùng mặt cọ một chút, bàn tay lòng bàn tay bị mềm mại non nớt trên má hạ cọ vài cái, long chiến cảm giác thân thể giống như xúc điện giống nhau, từ đầu đến chân đều mục ở. Trong lòng có việc. Lăng Phỉ rốt cuộc không ngủ lâu lắm, ánh trăng từ không trung đạm đi thời điểm, nàng mở mắt, phát hiện chính mình nằm ở sơn động đống lửa biên, mà trên người chính cái một kiện áo da thú phục, Lăng Phỉ híp mắt ngồi dậy, đem trên người áo da thú phục xách lên tới vừa thấy, quả nhiên là Long Chiến, nhưng là Long Chiến lúc này lại không ở sơn động, Lăng Phỉ lập tức liền thanh tỉnh, da hỏa này thế nhưng không có mặc áo trên liền chạy ra đi, thật là không muốn sống nữa. Vội vàng đứng dậy, Lăng Phỉ chạy đến tuyết động nơi đó đi tìm Long Chiến. ở cái thứ ba tuyết trong động quả nhiên tìm được rồi đang ở kiểm tra đống lửa Long Chiến. Cũng may ra hỏa này không nốc, còn biết khoác kiện ra thú. lăng Phỉ cau mày đem ra thú đưa cho hắn. lần sau đừng tùy tiện cởi quần áo. nàng vốn dĩ ý tứ là không cần tùy tiện cởi quần áo. nếu là tổn thương do giá rét đã có thể không hảo, nhưng là thốt ra lời này xuất khẩu cảm giác có chút nghĩa khác, tổng cảm giác có chút không ổn. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Long Chiến ân một tiếng, cầm quần áo mặc ở trên người, một chút đều không có thừa nhận sai lầm tốt đẹp thái độ. Hắn tưởng chính là chính mình rời đi nói, lang phỉ khẳng định sẽ lánh, cho nên mới đem quần áo lưu lại. Thân thể của mình so lang phỉ hảo quá nhiều, dễ dàng sẽ không sinh bệnh. Lang phỉ chính là nhược giống như một trận gió đều có thể thổi đi bộ dáng. 146 chương 146 tìm dược Long Chiến cho rằng chính mình cũng không sai. Lang phỉ rất là vô ngữ cũng không biết nên nói như thế nào, rốt cuộc hắn là vì chính mình mới làm như vậy, xem ra lần này đến tha thứ hắn. Lang phỉ từng cái đem hơn 20 cái bệnh thương tuyết lang nhìn nhìn, tuy rằng nhìn không ra rốt cuộc tình huống rốt cuộc được không, nhưng là mạch đập nhảy lên nhưng thật ra rất có lực độ, ít nhất không có chuyển biến xấu, này cũng coi như là cái hảo hiện tượng. Hiện tại hẳn là ban ngày, lại đến uống dược đổi dược thời điểm. Bất quá dư lại dược liệu này liền chỉ có thể đủ lần này dùng, cho nên lăng phỉ quyết định hồi bộ lạc một lần, đại sơn động còn có dược liệu, trước nhớ bên này dùng đi. Không cần trở về lấy, ta cùng cái này tiểu ra hỏa đi tìm dược. Không biết khi nào sơn động khẩu nhiều chỉ 1m5 tả hữu cao tuyết lang, này chỉ tuyết lang đôi mắt hình dạng đặc biệt xinh đẹp, hình chứng lá liêu trạng, đồng tử như là hoàng đá quý giống nhau, sáng giỏi rạng rỡ. Lăng phỉ Lang nghe dã thú lưu lại dấu vết còn hành, tìm dược liệu thật sự có thể chứ? Không có việc gì, Thanh Hương tìm xem loại này thảo lợi hại nhất, đem dược liệu đưa cho nó làm nó nhìn xem nghe nghe, nó chuẩn tìm không tồi. Long Chiến Nghiêm chẳng nói, hoàn toàn nhìn không ra là ở nói giỡn. Không nghĩ tới Long Chiến Thế nhưng đem này đó Lang còn đều lấy tên, trừ phi hình thể kém tương đối nhiều, Lang Phỉ cơ bản nhận không rõ nào chỉ là nào chỉ đối với Long chiến loại này chẳng những có thể phân minh bệnh còn cố ý lấy tên phân biệt. Lang Phỉ cảm giác là phi thường mới lạ. Lang Phỉ chỉ phải đem mấy thứ dược liệu phóng tới kia chỉ tuyết lang trước mắt, kia chỉ xinh đẹp tuyết lang không có xem nàng trong tay dược liệu ngược lại tò mò nhìn Lang Phỉ mặt, không biết vì sao Lang Phỉ tổng cảm giác này chỉ Lang hẳn là chỉ tiểu mẫu lang. Tuy rằng không rõ tiểu gia hỏa này vì sao đối chính mình tò mò, bất quá làm ăn thịt động vật tuyết lang lại đối thực vật cảm giác nhạy nhạy thật sự là có chút làm người cảm giác không thể tưởng tượng A. Thanh Hương xem ra lăng phỉ nửa ngày mới cúi đầu nhìn xem nàng trong lòng bàn tay dược liệu, sau đó dùng cái mũi từng cái người người quay đầu mặt hướng lăng phỉ ngao ô hai tiếng, sau đó lùi lại vài bước đứng ở tuyết ngoài động, làm ra một bộ chờ đợi bộ dáng Lăng phỉ xấu hổ, đây là cái gì chẳng uống Thấy Thanh Hương đã chuẩn bị sẵn sàng, Long Chiến vụ vô, vô tay đứng lên đối lăng phỉ nói, ta cùng nó cùng đi tìm Thảo Dược thực mau trở về tới, ngươi đừng rời khỏi hồ sơn phụ cận, ở chỗ này thực an toàn, bên ngoài tuyết lang đều có thể bảo hộ ngươi, lanh nói liền về sơn động, đừng đông lạnh. Khó được nghe Long Chiến nói như vậy lớn lên một câu, lang phỉ gật gật đầu, đem hắn hệ tùng suy sụp nút thắt một lần nữa kéo ra lại cấp hệ hảo, ngẩng đầu nhìn Long Chiến mặt, ta đã biết, hai ngươi đi ra ngoài phải cẩn thận, tìm không thấy cũng không cần cạnh mạnh, chạy nhanh trở về, chúng ta lại hồi bộ lạc đi lấy, nhớ kỹ. An toàn quan trọng nhất Long chiến khẽ gật đầu Không người ra tuyết động Tiếp đón thượng thanh hương Một người một đầu lang bay nhanh hướng nơi xa chạy vội Thực mau liền biến mất ở lang phỉ trong tầm mắt Tuyết trong động độ ấm không thấp Bị thương tuyết lang thân thể nhiệt độ cơ thể cũng còn vẫn duy trì Lang phỉ lại tuần tra một phen này đó bệnh nhân Trong lòng thả lòng chút Liền cảm giác bụng có chút đói bụng nghĩ nghĩ đi ra tuyết động Nàng mới vừa ra tới Bên ngoài mấy đầu tuyết lang liền thò qua tới trong đó còn có kia chỉ nàng ngồi quá kia chỉ tuyết lang, bất quá, hiện tại kia chỉ tuyết lang trong ánh mắt đề phòng đã biến mất không thấy, bốn con cùng chính mình không sai biệt lắm, cao tuyết lang đứng ở trước mắt, lang phỉ tức khắc cảm giác được một loại cảm giác cá bách, không cấm lui về phía sau vài bước. Nàng vô pháp săn thú, cũng không biết có cái gì nhưng ăn, nhìn trước mắt tuyết lang, lang phỉ không biết nên như thế nào biểu đạt nàng ý tứ, chớp chớp đôi mắt, cùng kia chỉ cự lang nhìn nhau sau một lúc lâu gì cũng chưa nói ra tới. Sau một lúc lâu, lang phỉ nhìn đến kia đầu lang trong mắt giống như viết nghi hoặc, đầu sói hơi chút hoài, không rõ lang phỉ vì sao đứng ở chỗ này bất động, lang phỉ thử mở miệng nói, đồ ăn, thịt. Sau đó nàng nhìn đến kia lang đầu vai lợi hại hơn, hiển nhiên nghe không rõ lang phỉ là đang nói cái gì. Tư cự lang đồng tử có thể rõ ràng nhìn đến chính mình kia ngốc dạng, lang phỉ thở dài, gục đầu xuống, chính mình là choáng vắng sao. Thật sự cho rằng lang có thể nghe được chính mình nói. Long chiến cùng chúng nó câu thông thuận lợi là bởi vì trường kỳ sinh hoạt ở bên nhau dưỡng thành ăn ý, mà chính mình mới vừa ở nơi này ngây người một ngày, sao có thể làm này đó lang minh bạch chính mình ý tứ. Lang phỉ chán cấp ra một tầng mồ hôi mỏng, muốn khoa tay múa chân ra thịt bộ dáng lại không biết nên biến thành cái gì hình dạng, chỉ phải hầm hực đứng ở tại chỗ, cự lang nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên hướng lang phỉ vươn móng ướt. Tuy là tốc độ rất trưởng, đã hoàn toàn đối chúng nó thả lỏng cảnh giác lăng phỉ cũng là dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Kia lóe Hàn Quang móng vuốt cũng không phải là đùa giỡn, nhẹ nhàng một chút thân thể của mình phải bị hoa thành vài miếng. Cũng may kia lang móng vuốt ngừng ở lăng phỉ bụng phía trước mười mấy centimet liền không lại động, sắc bén móng vuốt điểm vài hạ, lăng phỉ cúi đầu vừa thấy, nó chỉ chính là chính mình bụng. Đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, đôi tay che lại bụng làm ra rất đói bụng bộ dáng. Tiêu chỉ lang nhìn trong chốc lát, đem chính mình móng vuốt thu hồi, sau đó thẳng xoay người rời đi. Nó đi rồi, mặt khác ba con nhưng không nhúc nhích, xếp thành một loạt xoay người mông đối với lang phỉ, giống như ở bảo hộ nàng, cũng không biết Tiêu chỉ lang rốt cuộc hiểu không minh bạch chính mình ý tứ, lang phỉ quay trở về tuyết động. Đồng dạng đều là bậc lửa cháy, tuyết trong động độ ấm muốn so trong sơn động muốn cao một ít, mấy cái tuyết động là dừa gần, cấp này đó bệnh nhân xem thương còn rất phương tiện. Cho nên lang phỉ đơn giản ngồi ở tuyết lang bên cạnh có khô thượng Gọi là thanh nham tuyết lang bệnh tình là này bởi sói nghiêm trọng nhất Từ ngày hôm qua khâu lại hảo miệng vết thương về sau liền vẫn luôn hôn mê Náo dương hoa dược tính đã sớm đi qua Lang phỉ sờ sờ nó trên người mấy chỗ bộ vị độ ấm Tuy rằng có chút lên cao Nhưng là còn xem như an toàn trong phạm vi Hiện tại hôn mê bất tỉnh có thể là thân thể nội bộ đã chịu bị thương Cũng có khả năng là một loại tự mình bảo hộ Đây là động vật ở gặp tổn thương trí mạng khi tự động kích phát một loại. Giảm bất chính mình thân thể ở bị thương trong lúc tiêu hao toàn bộ năng lượng đều dùng để đi khôi phục miệng vết thương. Nếu là nhân loại nói, lang phỉ đảo có thể rõ ràng biết, nhưng là tuyết lang, nàng thật là có chút sờ không chuẩn. Rốt cuộc người cùng động vật thân thể cơ năng tình huống bất đồng, nàng thật sự không dám võ đoán. Lang phỉ ở tuyết trong động đợi nửa ngày đều không thấy kia đầu lang trở về, thanh nham chậm chạp vẫn chưa tỉnh lại lang phỉ liền đi bên cạnh mấy cái tuyết động đi xem. Chứ bỏ kia năm con yêu cầu khâu lại trọng thương tuyết lang bên ngoài, còn có một con tuyết lang tình huống cũng không dung lạc quan, kia chỉ tuyết lang mắt trái bị hoàn toàn luống cuống. Này hai lần lang phỉ cho nó thượng dược đều thực lăn lộn, đối với bất luận cái gì động vật tới nói, đôi mắt đều là yếu ớt nhất địa phương, vô pháp phòng bị, bị thương cũng là đau nhất, cho nên này hai lần thượng dược lang phỉ đều cho nó nghe thấy náo dương hoa, nhưng là dược tính một quá kia chỉ tuyết lang, vẫn là đau lợi hại, tuyết trong động lót cỏ khô đều bị nó đặng nơi nơi đều là, thật lớn đầu sói không ngừng trên mặt đất dùng sức cọ sát, lang phỉ đến thời điểm nó đau đang dùng đầu đâm mà, lang phỉ về điểm này tiểu sức lực nhưng không đủ có thể ổn định nó, chạy nhanh lại đem kia hoa thiêu phóng tới nó cái mui bên cạnh, không lâu, kia tuyết lang động tác hoán lại tới, khổng lồ thân thể sủi lơ trên mặt đất. 147 chương 147 độc nhãn tuyết lang Bởi vì dây rùa động tắc quá lớn, phía trước đắp dược đã tất cả đều tan, lang phỉ lại cho nó một lần nữa phủ chính vị trí, nhìn nằm trên mặt đất thống khổ dên gì độc nhãn tuyết lang, lang phỉ trong lòng cũng là khó chịu, náo dương hoa tuy rằng có thể làm nó tạm thời từ đau đớn chung giải thoát ra tới, nhưng là dù sao cũng là thảo dược, trường kỳ dùng sẽ ảnh hưởng tuyết lang thần kinh, hơn nữa theo sử dụng số lần tăng nhiều, hiệu lực cũng là càng ngày càng yếu, đến lúc đó nên làm cái gì bây. Giờ, càng quan trọng là, hiện tại kia hoa chính mình trong tay đã không có mấy cây, bởi vì phía trước săn thú tiêu hao quá nhiều, ở trong bộ lạc cũng không có nhiều ít, hơn nữa cũng không biết long chiến cùng kia đầu tuyết Lang có không thuận lợi tìm được dữ liệu, chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn nó chịu tội a Nàng rốt cuộc cùng nơi này sinh trưởng ở địa phương người bất đồng, kiếp trước nhìn thấy động vật miêu mẹ cùng cẩu cẩu kia đều là cảm giác hiếm lạ không được. Cho nên nàng cho rằng động vật cũng là có cảm tình. Từ tiếp xúc này đó tuyết lang về sau càng là cảm thấy là như thế này. Từ lúc bắt đầu chúng nó đối chính mình phòng bị đến bây giờ có thể bảo hộ chính mình. Ngắn ngủ một ngày nàng có thể rõ ràng cảm giác được này đó lang đối nàng thái độ biến hóa. Này đó lang đang ở tiếp nhận chính mình. Mà làm chúng nó bằng hữu chính mình cũng là hẳn là giúp chúng nó. Vì Long Chiến cũng là vì cái kia đã từng ngồi xổm sơn động khẩu bảo hộ chính mình kia đầu tuyết lang. Nàng học trung ý dưới kỹ thuật đều là nhằm vào người, Trung ý đi đối kinh mạch cùng huyệt vị nghiên cứu phi thường thấu triệt, cho nên nàng cũng biết động vật cùng người giống nhau cũng là có kinh lạc huyệt vị, Trung dược cùng châm cứu chính là quan trọng có thể trị liệu động vật bệnh tật hai loại phương pháp. Động vật có 14 cái kinh lạc, 136 cái huyệt vị, lang thuộc về khuyến khoa, cùng động vật họ mèo giống nhau đều là có 14 kinh lạc cộng 136 huyệt vị, Mắt bệnh lấy cầu sau, tích có chú. Phong chỉ cùng tình mình chờ huyệt vị, nàng là học quá này đó, nhưng là lúc ấy học thời điểm dùng chính là loại nhỏ động vật, đối với lớn như vậy hình thể lang tìm đúng huyệt vị thật sự là cái việc khó. Nhưng là khó cũng so bó tay không biện pháp hiếu thắng, nghĩ đến này biện pháp, lang phỉ liền ghé vào kia tạm thời mất đi hành động lực tuyết lang bên thai nói, ta cùng ngươi ấn ấn ngươi liền sẽ thoải mái chút, cho nên ngươi đừng lộn xộn hảo sao. Nàng nói vài biến kia đầu lang mới khó khăn lắm kia đành phải đôi mắt nhìn nàng, trong mắt trừ bỏ thống khổ nàng cái gì đều nhìn không tới. Thật sâu thở ra một hơi, lang phỉ dựa theo lúc ấy học tìm kiếm huyệt vị, tích cốc trúc huyệt ở mặt bộ nội sườn bên cạnh ao ham chỗ. Lang phỉ hồi tưởng trước kia chi thức theo kia chỉ mù đôi mắt hốc mắt thượng nhẹ nhàng ấn đi lên, nàng nhấn một cái, tuyết lang liền kịch liệt run rẩy hạ thân thể, cái mũi phun ra đại lượng nhiệt khí, lang phỉ biết như vậy ấn nó khẳng định đau chỉ có đem sở hữu huyệt đạo đều ấn toàn mới có thể thế nó giảm bớt ống đau, chỉ phải tàn nhẫn tâm tay trái ấn cái này huyệt. Đạo tay phải đi tìm mặt khác huyệt đạo, chỉ là nàng ngôi ấn một chút tuyết lang đều run rẩy một chút, giống như ở chịu đựng thật lớn thống khổ giống nhau. Cũng may này đó huyệt vị đều ở đôi mắt phụ cận, lang phỉ vội lời nói nửa ngày cuối cùng tìm đủ sở hữu huyệt vị, dựa theo nhất định trình tự bắt đầu giúp nó massage. Không biết là thói quen nàng lực đạo vẫn là mát xa huyệt vị thật sự thế nó giảm bớt đau đớn. Dần dần, tuyết lang giấy rửa biên đội chậm rãi thu nhỏ. Tuyết lang ra dày, lang phỉ ấn nửa ngày tay đều toan. Bất quá nàng nhìn đến kia tuyết lang đầu to ở chính mình trên đùi. Dùng mặt khác một con tốt đôi mắt không hề chớp mắt nhìn chính mình thời điểm. Nàng muốn dừng tay nghỉ một chút ý tưởng đã bị ấn xuống. Nàng tuy rằng mệt nhưng rốt cuộc thân thể không có việc gì. Này chỉ tuyết lang chính là bị bệnh đau sở nhiễu. Chính mình có thể làm nhiều một hồi liền làm trong chốc lát. Cho nên chờ phía trước đi kia đầu tuyết lang cho nàng ngậm tới không biết là gì thì tới thời điểm, lang phỉ chân cùng tay đều đã chết lặng, máu lưu không thoải mái, nửa ngày mới có thể nâng lên tới. Nàng vừa động độc nhãn tuyết lang đôi mắt liền vọng lại đây, giống như còn rất ủy khuất, giống như đang nói như thế nào không tiếp tục. Lang phỉ, đối với giống như có thể nhìn ra tới gia hỏa này ủy khuất việc này, cũng không biết là nàng thật sự xem đã hiểu. Vẫn là não bổ, bất quá mặc kệ thế nào cũng đến trấn ăn nó, xoa xoa nó cổ chỗ lông mềm, ngoan ngoãn tại đây nằm, ta đi ăn đồ ăn, nếu không thật ấn bất động, nói nữa, ta không ăn các ngươi cũng đến ăn, trong bụng có đồ vật mới có thể dưỡng hảo thương a. Như vậy trường hơn nữa phức tạp nói, Tuyết Lang tự nhiên nghe không hiểu, Lang vị chỉ phải đem thịt khối lấy tiến vào, đặt ở hỏa thượng khoa tay muối chân một chút, Tuyết Lang mới không tình nguyện rời đi chính mình cực đại đầu. Lang phỉ hoạt động một chút tay chân, bắt đầu thịt nướng, hiện tại thịt nướng việc này nàng đã là ngửa quen đường cũ, đem thịt ở đống lửa biên băng tan, sau đó cắt thành điều trạng đặt ở hỏa thượng nướng, nướng thời điểm phóng thượng chút đuổi mùi thanh thảo, phiên vài cái thịt liền bắt đầu tản ra mùi hương, đói bụng vài đốn lăng phỉ lúc này cũng không rảnh lo cái gì, chờ thịt khối hơi chút lạnh chút liền bắt đầu ăn lên, một hơi ăn hai khối, trong bụng có đồ vật tốc độ mới rang xuống sau đó nàng liền nhìn đến độc nhãn tuyết lang đôi mắt đã từ chính mình trên người chuyển rời đến chính mình trong tay thịt khối, biết chúng nó trên cơ bản đều ăn sinh thực, nhưng là ăn mấy đốn ăn chín cũng không có việc gì, cho nên lang phỉ đem trong tay thịt khối lượng lạnh liền phóng tới nó bên miệng, nàng ôm lang đầu ấn đã lâu, hiện tại căn bản không sợ kia sắc nhọn cự răng, cho nên tuyết lang trương đại miệng liền rất tự nhiên đem đồ ăn phóng tới nó trong miệng. bất quá vì làm thịt tú mau, lang phỉ thiết thịt khối thật sự không lớn. Cho nên đối với tuyết lang kia mặt buồn giống nhau miệng rộng, kia đinh điểm thịt cũng liền đủ tắc cái răng, cho nên kia tuyết lang vẫn là nhìn chầm chầm vào hỏa thượng thịt nướng xem. Lang phỉ không thể không từ đại phu lập tức hóa thân thành chăn nuôi viên, một bên ăn một bên thế nó thịt nướng, đương nhiên lần này thiết nhưng đủ lớn. Cũng không biết là lần đầu tiên ăn ăn chín cảm giác mới mẻ vẫn là lang phỉ phóng những cái đó đuổi vị thảo nổi lên tắc dụng, tuyết lang ăn đồ ăn lộ ra biểu tình nhưng thật ra làm người nhìn rất vui mừng. Nó như vậy cổ động, lang phỉ cũng phi thường cấp lực bắt đầu cấp này đó bệnh nhân nhóm làm ăn. Thiết thịt thượng giá, phiên thịt nướng chín lượng lạnh, này vốn dĩ đều không phải cái gì phức tạp đồ vật, nhưng là lặp lại vô số lần đã có thể làm người có chút chịu không nổi. Chờ lang phỉ hầu hạ sở hữu lang ăn thịt, phát hiện mười mấy chỉ lang sức ăn quả thực so trong sơn động những cái đó trên dưới 100 tới hào người còn muốn lại, hơn nữa chúng nó một đầu đầu còn rất chưa đã thèm. Dùng chính mình đầu to già đi chạm vào lăng phỉ tay, tỏ vẻ còn không có ăn no, lăng phỉ quả thực đều muốn. Khóc, này quả thực là quá muốn mệnh, so thượng dược gì đó còn muốn thảm thiết a. Nếu không phải chính mình cấp kia như vậy nhiều người nấu cơm làm thói quen, phòng chừng đổi một người căn bản cung không thượng này, đó đại dạ dạy vương cấp bụng lót cái ba phần no, này cũng quá ngược. Hơn nữa chúng nó là thật sự không như thế nào ăn no, bụng cũng chưa như thế nào phồng lên. Bất quá nàng cũng không có dối dám bao lâu, liền ở bị an bài thủ vệ nàng mấy đầu lang dùng móng vuốt ở làng phỉ trước mặt các loại lay, ngập tới đại khối đông lạnh ngạnh bang bang thịt nướng ném ở nàng dưới chân muốn cho nàng nướng thời điểm, Long Chiến cùng kia tiểu mẫu lang đã trở lại. Tiểu mẫu lang nhưng thật ra không có bao lớn biến hóa, như thế nào đi liền như thế nào đã trở lại, Long Chiến mồ hôi đầy đầu, trên lưng con cái đại đại gia thu bao, bên trong tắc căng phòng, không biết đều trang cái gì. 148 chương 148 dị trạng Chạy nhanh tiến vào tự nhiên hãn Lang phỉ không rảnh lo trên người hắn cái kia so tuyết cửa động còn đại gia thú bao Ngăn đón long chiến thủ đoạn kéo đến tuyết động bên trong Dùng sạch sẽ ra thú cho hắn lau mồ hôi Kịch liệt vận động sau ra hạn lỗ chân lông mở ra Thình linh dừng lại hẳn khí sẽ thuận lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể Đến lúc đó nhiễm bệnh đã có thể không hảo Thật sâu hô khẩu khí Long Chiến túi đầu xem Lăng Phỉ lót chân cho hắn lau mồ hôi, thân thể hơi hơi trước huynh làm nàng sát không như vậy cố sức, cái này đông đi làm hai người chi gian khoảng cách lập tức ngắn lại, hắn có thể cảm giác được Lăng Phỉ trong miệng thốt ra tới hơi ướt nóng hơi thở, trong lòng ngứa, giống như còn có chút tê dại, cùng đêm qua giống nhau, Long Chiến hy vọng Lăng Phỉ liền như vậy vẫn luôn sát đi xuống. Đương nhiên hắn ý tưởng là không có khả năng là thực hiện, bởi vì Lăng Phỉ thực mau liền cho hắn lau xong rồi trên mặt hắn. Cho nên long chiến phi thường tự nhiên liền vạch trần áo trên, phi thường tự nhiên mở miệng nói, trên người cũng ra thật nhiều hãn. Lang phỉ, đây là muốn làm gì? Tuy rằng trong lòng phung tạo, bất quá long chiến mang theo mồ hôi nóng hình dạng xinh đẹp cơ bụng vẫn là làm lang phỉ nho nhỏ tâm động một phen, phi cột múc chuẩn tám khối cơ bụng, nhưng lại không có như vậy khoa trương. Thấp thấp phập phồng đường con tỏ rõ trong thân thể ẩn chứa lực lượng cường đại, màu đồng cổ làn da gợi cảm giối, tinh, dối tinh rối mù. Tựa như lăng phỉ loại này tương đối chỉ độn người đều có thể cảm giác được xoáy khí bức người, xem vài lần kinh diễm vài lần. Sắc đẹp quả nhiên là lầm người, lăng phỉ chỉ lo thưởng thức long chiến đẹp cơ bụng, phi thường bình tĩnh cầm trong tay ra thú đem ngực thượng hãng cấp lao một lần, chờ lao xong rồi, lăng phỉ đống nhiên bừng tỉnh, hận không thể lập tức chui vào tuyết hạ mấy ngàn thước, quá mất mặt có hay không, chính mình thế nhưng làm ra bực này não tàn sự tình, A, thần a. Mau đem ta mang đi đi. Chỉ số thông minh đã biến thành số âm. Mặc kệ lăng phỉ như thế nào ở trong lòng chủ ý chính mình, đã phát sinh sự thật là thay đổi không được, cho nên Long Chiến Phi thường cao hứng ngồi xuống thiết vừa rồi kia mấy chỉ lang đưa tới đồ ăn. Hắn thích lăng phỉ chạm vào chính mình. Mỗi lần lăng phỉ đụng tới chính mình làn da, hắn đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Liên ở lăng phỉ ở vào tự mình chán ghét giữa thời điểm, Long Chiến Phi thường nhanh chóng giải quyết chính mình cương canh. Hoàn toàn không có nhìn đến tuyết ngoài động kia mấy chỉ còn chờ lăng phỉ đầu vì tuyết lang kia ngạc nhiên ánh mắt. Mặc kệ lăng phỉ như thế nào hảo não, nên làm sự tình vẫn là đến làm. Đi ra ngoài động đem ra thú bao mở ra, tức khác bị bên trong một đống lớn dược liệu cấp kinh ngạc đẻ dựng. Chính mình cấp cái kia tiểu lăng nghe dược liệu các loại một đống lớn. Hơn nữa nàng nhìn một lần thế nhưng không có mấy cây sai, trừ cái này ra. Còn có không ít khác cầm máu giảm đau thảo dược, là nàng phía trước không có gặp qua. Lăng phỉ không khỏi đối kia đầu tiểu lang lau mắt mà nhìn, bất quá nghĩ nghĩ cũng không có. Dì nhưng giật mình, động vật để ý ngoại bị thương khi trong lúc vô ý cũng sẽ phát hiện đối chính mình thương hữu hiệu thảo dược. Bất quá, mặc kệ thế nào, có dược chính là tốt nhất, lang phỉ bắt đầu xử lý thảo dược dễ cây, một bên lộng thảo dược một bên kêu long chiến cấp bên ngoài vẫn luôn nhìn tuyết lang lộng điểm ăn chín ăn, vài chỉ cực đại đôi mắt nhìn chầm chầm xem. Nàng không có long chiến như vậy cường đại tâm lý năng lực, thật sự có chút áp lực quá lớn. Đi tìm dược liệu thuận lợi sao? Lăng phỉ to mò hỏi, nếu là ngày thường có thể phân biệt ra này đó thảo dược còn không kỳ quái, hiện tại bên ngoài như vậy hậu tuyết, đem trên mặt đất đồ vật cấp tre cái kín mít, cũng không biết này một người một lang lại như thế nào tìm được này đó thảo dược. Thực thuận lợi. Long chiến phiên sống thượng giá thịt nói, thanh hương cùng khác tuyết lang bất đồng. Thực thích những cái đó hoa hoa thảo thảo, trong đó liền có chút là thảo dược, hồ sơn phụ cận thực vật nó đều nhận cái biến. Ngươi cho nó xem những cái đó thảo dược nó là có thể biết là lớn lên ở nơi nào đâu, đến nơi nào đem tuyết đào lên là có thể tìm được. Chính là đem tuyết lộng nở hoa rồi điểm thời gian, nếu không đã sớm đã trở lại. Lang phỉ, nguyên lai like là yêu thích hoa của cái này nghiệp dư yêu thích nổi lên tác dụng A có lẽ kia đầu kêu thanh hương tiểu mẫu lang ngày thường thích cùng hoa cỏ ở bên nhau tiếp thu rất nhiều khó hiểu ánh mắt. bất quá hiện tại thật đúng là giúp cái đại ân. bất quá khiếu giáp phát đạt thật đúng là một chuyện tốt ta. tìm khởi đồ vật phi thường phương tiện. lang vị không khỏi nghĩ đến nếu bên người nàng có như vậy cái có thể tìm kiếm thảo dược động vật nên thật tốt ta. đương nhiên lang nàng là không dám tưởng. nàng nếu là dám lanh trở về một đầu lang. trong tộc người không được dọa cái tốt xấu. Kê vẫn luôn chờ nắm nàng cùng Long chiến bím tóc tộc trưởng cùng hiến tế vừa lúc tìm được lý do lộng chết nàng. Bất quá nàng còn có cái hôi đoàn tử A, tuy rằng hôi đoàn tử manh manh nho nhỏ, nhưng là cũng thuộc về động vật A, bây giờ còn nhỏ còn có thể rèn luyện một chút nó năng lực, ơn ơn, liền như vậy làm đi. Đáng thương hôi đoàn tử còn không biết lúc này nó đã bị an thượng cái trầm trọng nhiệm vụ. Chờ lăng phỉ thu thập xong thảo dược, lại đến nên đổi dược thời điểm mã bất đình để lại bắt đầu sắc thuốc, sắc thuốc thời điểm độc nhãn tuyết tuyết lang lại bắt đầu đau, nó tuy rằng chịu đựng không có giống gì vang như vậy phát ra thật lớn động tĩnh, bất quá móng vuốt trên mặt đất không ngừng đặng, lưu lại từng đạo làm cho người ta sợ hai vết máu, lang phỉ chạy nhanh lại đi giúp nó ấn đôi mắt giảm bớt đau đớn. Vì chấn ăn nó, đổi dược quy dược sự tất cả đều giao cho long chiến, sắc trời biến một mảnh đen nhánh, không chung lại quát lên dao nhỏ giống nhau cơn lốc, Tuyết trong động độ ấm sổ hàng mấy độ, mặt khác tuyết lang còn hảo, thanh nham lại liền dược đều uống không nổi nữa, long chiến ngạnh vẻ ra nó miệng uy đi vào nước thuốc tất cả đều chảy ra, hắn chạy nhanh đi tìm lang phỉ. Lang phỉ ngồi sổm xuống thân xem thanh nham bụng miệng vết thương, có chút sưng đỏ chảy mủ, thanh nham đã hoàn toàn lâm vào trọng độ hôn mê, hơi thở đều có chút mỏng manh, lang phỉ mặt lập tức biến nghiêm túc lên, lông mày nhăn gắt gao, vẫn là nhiễm trùng à, lang phỉ cắn chặt môi dưới. Tốc độ bay nhanh cho nó thay đổi giảm nhiệt thảo dược, chuyển hướng Long Chiến nói, ngươi hồi tộc một chuyến, đem ta bối đao lấy tới, lại nhiều lấy chút mới. Bên ngoài thế giới nghiễm nhiên là phong tuyết tạo thành một đầu quái thú, gào thét dít gào, nhìn xuống mặt đất thượng nhỏ bé nhân loại cùng động vật, dùng nó kia cứng cỏi lưỡi dao gió không ngừng xé rách gặp được hết thể trở ngại, phong thế to lớn, liền ở bên ngoài đảm nhiệm thủ vệ công tác tuyết lang đều không thể không tìm tránh gió địa phương túi xuống thân mình. Cái này thời tiết đi ra ngoài quả thực là quá muốn mệnh, nói ra lời này, lang phỉ trong lòng cũng là buồn trồn, nhưng là nếu không xử lý nói, thanh nam chỉ sợ sống không được đã bao lâu. Hảo, ta đã biết. Long chiến lập tức đứng dậy kiểm tra chính mình thạch đao cùng quần áo, một chút đều không có do dự. Lang phỉ nắm chặt trong tay thảo dược, nhìn chầm chầm long chiến đôi mắt nói, nhất định phải cẩn thận, bên ngoài phong thật sự quá lớn, người cưới tuyết lang tốc độ muốn chậm một chút. Quá nhanh nói Phong sẽ đem ngươi từ làng trên người cấp xúc xuống dưới nàng còn có thật nhiều lời nói tưởng cùng Long Chiến giận dò, nhưng là thiên ngôn vạn ngữ tới rồi bên miệng lại nói không ra, chỉ có thể yên lặng nhìn hắn, trong mắt toát ra bất an cùng do dự bại lộ nàng trong lòng thấp hỏng Yên tâm, ở tuyết thiên còn cưới lang giết qua gấu đen, tin tưởng ta. Long Chiến vươn tay phải ở trước ngực thật mạnh đập một chút, dùng thành kính vô cùng ánh mắt nhìn lãng phỉ, hướng thiên thần hổ thần thể. Ta nhất định bình an trở về. 149 chương 149 lại lần nữa gặp nhau. Long chiến đi nhanh rời đi tuyết động, bước ra tuyết động nháy mắt thân ảnh liền biến mất ở cuồng bạo phong tuyết trung, lang phỉ thoát lực một mông ngồi dưới đất, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve thanh nham đầu sói, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hiện giờ nàng có thể làm chỉ có tin tưởng Long chiến. Có thể là chịu Long chiến cùng thanh nham ảnh hưởng, bên ngoài bầy sói cũng bắt đầu có nho nhỏ xôn xao. Rất nhiều tuyết lang không màng tàn sát bừa bãi phong tuyết, đem nửa cái thân mình tham tiến tuyết trong động, nhìn cơ hồ đều nhìn không tới hô hấp phập phồng thanh nham, trong miệng phát ra thật dài nhẹ nhàng ô ô thanh, một khắc đều không có đỉnh chỉ quá, trong thanh âm tràn đầy vội vàng cùng bi thương, giống như ở kêu thanh nham chạy nhanh cùng nhau tới giống nhau, làm người nghe xong đều, không tự giác muốn rơi lệ. Bất quá lúc này bi thương cũng cứu lại không được sắp sửa mất đi sinh mệnh. Lăng Phỉ dùng sức lau lau đôi mắt lau mặt. Nàng không phải ngồi chờ chết người, thực mau phân chấn khởi tinh thần bắt đầu kiểm tra thanh nham thân thể, hô hấp đã biến mỏng manh, đồng tử tăng giãn, bụng miệng vết thương mềm mại, một chạm vào sẽ có hoàng màu đỏ máu loang chảy ra, cái này động tác vốn là sẽ làm nó rất đau, nhưng là hiện tại nàng đi xem xét miệng vết thương, thanh nham lại vừa động không có động. Lăng Phỉ chảo quá chính mình thạch đao dọc theo miệng vết thương phụ cận bắt đầu quát tuyết lang mao. Thạch đao cũng không phải thực sắc bén, hảo quát vài hạ mới có thể cạo một năm mau, rất nhiều lần còn bởi vì lông tóc quá hoặc mà bị thương tay, lang phỉ lại hết sức chăm chú làm trong tay việc. Người được trong không khí xa lạ mùi máu tươi, nguyên bản liền bất an bầy sói càng thêm xôn xao lên, có mấy chỉ cấp gào thét muốn, chui vào tới, nhưng là chúng nó tế thật sự lợi hại, mới vừa dùng sức, tuyết cửa động khẩu tuyết liền sụp xuống xuống dưới, khối băng hỗn loạn tuyết khối xét đánh lay rất vào tuyết trong động đem Thanh Nham cái đuôi cấp vùi lấp ở phía dưới. Da lớn như vậy động tĩnh, lang phỉ chạy nhanh ngẩng đầu, kết quả liền nhìn đến chúng nó một đám nhai tí mục nứt muốn sông vào tiến vào, quả thực muốn dọa phá lá gan, nơi này nhưng không khai như vậy tuyết lang, hơn nữa chúng nó còn không có tiến vào cái này tuyết động phải sụp, đến lúc đó nàng có nguy hiểm không nói, Thanh Nham khẳng định liền sống không nổi nữa. Vì tránh cho một người một lang bị trôn sống bi kịch phát sinh, Lang phỉ chạy nhanh đỉnh chỉ trong tay động tác đứng lên dùng tay đi đẩy đằng trước kia đầu lang đầu to, một bên đẩy vội vàng nói, không cần tiến vào, nơi này sẽ sụp rớt. Nếu là ở ngày thường, nhìn đến nàng cái này động tác, này đó tuyết lang khẳng định liền sẽ ngoan ngoãn dừng lại lui về phía sau đến bên ngoài, nhưng là lúc này chúng nó đầu vóc tất cả đều là đồng bạn sắp muốn chết đi bi thương, đôi mắt đỏ bừng một mảnh, quả thực như là muốn khắp huyết giống nhau. Cũng chính là chúng nó cảm nhớ lang phỉ cứu trị tuyết lang Nếu không đã sớm một ngụm đi xuống đem người ngậm lên ném đến một bên Nơi nào còn có thể dung nàng ngăn đón la to Lang phỉ dùng sức toàn lực đều không thể ngăn cản tuyết lang đi tới Cùng thân hình thật lớn tuyết lang so sánh với Nàng về điểm này sức lực quả thực thật sự là quá không đáng nhắc tới Cửa động nước toạc còn ở tiếp tục Mắt thấy tuyết động đỉnh thượng phát ra lệnh người hê răng cạc cạc lớp băng tan vỡ thanh âm Lang phỉ lập tức trắng mặt Tâm đều nhắc tới cổ họng, thầm nghĩ, cái này thật đúng là xong rồi, chính mình cùng thanh nham hôm nay đều phải công đạo tại đây. Liên ở trong lòng nàng một mảnh tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên nghe được ngoài động vang lên một thanh âm vang lên triệt phía chân trời tiếng sói chu, thanh âm này liền ở bên ngoài cách đó không xa, kia thật lớn tiếng sói chu kêu thẳng dậy người chân nuôn ra, thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất, chấn lăng phỉ lỗ thai ong ong nửa ngày, thất thông đã lâu mới hoán lại đây. Bất quá này thành chu lên thanh qua đi, nguyên bản kích động suy nghĩ muốn vào tới tuyết lang đều đình chỉ động tác, lang phỉ. Chạy nhanh dùng tay lại lần nữa đứng vững đằng trước kia đầu tuyết lang. Liên ở nàng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì mà nghi hoặc thời điểm, đổ ở tuyết cửa động khẩu tuyết lang đột nhiên giống như bị cái gì tốn chặt thân thể giống nhau. Mất tự nhiên về phía sau thối lui, lang phỉ còn không có thấy rõ ràng bên ngoài tình huống. Liên nhìn cửa động chỗ tuyết lang một đầu một đầu hướng ra phía ngoài bay ra. Đúng vậy, là bay ra đi. Nàng có thể nghe được bên ngoài trọng vật rơi xuống đất thanh nghiêm còn có tuyết lang ăn đau phát ra tiếng giống giận. Lang phỉ tâm lại lại lần nữa nhắc lên, chẳng lẽ là có cái gì cường địch tập kích tuyết lang doanh địa. Không có khả năng à, nàng tới thời điểm thấy rõ, hổ thần phụ cận có thật nhiều lang vẫn luôn ở tuần tra, hơn nữa nơi này làm người bệnh nơi tụ tập Càng là được đến tuyết lang thùng nước giống nhau bảo hộ, sao có thể không có nghe được khắc động tĩnh lại đột nhiên xông vào. Nhưng là phía trước tia thảm thiết chiến trường nàng chính là thấy rõ, có thể giết chết như vậy nhiều tuyết lang động vật cũng không thể khinh thường. Long chiến hiện tại không ở, chính mình cần thiết phải cẩn thận, nghĩ đến đây, lang phỉ buông ra trước mặt tuyết lang, nắm lên một bên thạch đao, đề phòng nhìn chằm chằm cửa động vị trí. Bất quá cửa động tuyết lang giảm bớt. Nàng lại nhìn đến bên ngoài cũng không có cái gì xa lạ giá thú, mà là một đầu mạnh mẽ tuyết lang dùng móng vuốt đem đổ ở cửa động tuyết lang từng con bái ra tới, sau đó ném đi trên mặt đất, kia chỉ tuyết lang tuy rằng không phải tối cao cũng không phải lớn nhất, nhưng là nó đứng ở nơi đó lăng phỉ liền cảm giác được một cổ cường đại vô cùng khí thế, này tiếng huyết gió cùng ngày đó long chiến vì ngăn lại thanh nham cắn thương chính mình thời điểm là giống nhau, giống nhau tràn ngập kinh sợ cùng uy nghiêm. Cuối cùng một đầu tuyết lang bị chụp phi, lang phỉ hoàn toàn thấy rõ ràng kia đầu tuyết lang bộ dáng, toàn thân tuyết trắng, quanh thân mao như là dựng thẳng lên tới giống nhau, ở kia mỏng manh dưới ánh trăng lấp lánh sáng lên, giống như một con đến từ viễn cổ thần thú, hướng mọi người triển lãm nó kia cường đại mà lại huy mãnh lực lượng. Thanh, thanh ba, thanh ba. Lang phỉ kích động hô lớn, nhanh chóng chạy ra đi ôm chặt nó khoan khoan cổ. Này đầu tuyết lang chính là lúc trước canh dự ở cửa động làm nàng khỏi bị giã thu tập kích, đồng thời còn cấp Long Chiến mật báo, nói rõ chính mình vị trí, nó là chính mình nhân nhân cứu mạng, nó không có chết. Lang phỉ ôm thanh ba cổ kích động chạy xuống tới nước mắt, nàng vẫn luôn là nhớ thương này đầu lang, nhưng là lần này lại đây nhưng vẫn không có nhìn đến, nàng trong lòng là sợ hãi, sợ hãi không dám hướng Long Chiến xác định nó tình huống, không biết nói nàng còn trong lòng tồn một phần may mắn. Nếu thật từ lòng chiến được đến chuẩn xác tin tức kia trong lòng kia phân hy vọng phải tan biến, chính mình vẫn luôn nhớ mong tuyết lang nó còn sống, nó chẳng những còn hảo hảo tồn tại, vừa rồi còn cứu. Chính mình một mạng, cho nên lang phỉ mới vô pháp ước chế trong lòng kích động. Thanh ba, cảm ơn ngươi lại đã cứu ta một lần. Nước mắt chảy tới trên mặt, bị gió thổi qua trên mặt đau muốn mệnh, lang phỉ lúc này lại không thèm quan tâm, đôi tay đỡ lấy nó đầu to nhìn thanh ba đôi mắt, canh giữ ở tuyết ngoài động mặt. Ta muốn cứu Thanh Nham." Thanh Ba trong mắt lóe ôn nhuận quang, giống như cũng nhận ra Lăng Phỉ giống nhau, gầm nhẹ một tiếng, lần này tiếng hô như là ở chào hỏi, bất quá thực mau nó dùng miệng đem Lăng Phỉ hướng Tuyết Động phương hướng cùng cùng, sau đó vươn móng vuốt chỉ chỉ nằm ở bên trong Thanh Nham, giống như ở làm Lăng Phỉ chạy nhanh đi cứu chị nàng. Dùng sức dùng tay áo xoa xoa mặt, Lăng Phỉ chạy nhanh chạy về Tuyết Động, khởi có chút không quá linh hoạt ra thu áo trên. Lại lần nữa bắt đầu cấp thanh nhàm quát vào. Thấy nàng bắt đầu lộng, tuyết ngoài động thanh ba xoay người qua đối mặt trên nền tuyết một đám tuyết lang, dùng thân thể đem toàn bộ tuyết động cửa động cấp ngăn trở, hơi hơi túi xuống thân thể hướng về đối phương phát ra cảnh cáo gầm nhẹ. Nó ở cảnh cáo những cái đó bị hướng hôn đầu vóc tuyết lang, còn dám tiến lên nó nhưng không khách khí. 150 chương 150 ôm Bị thanh ba một giống một phách, Những cái đó dị thường kích động tuyết lang cảm xúc nhưng thật ra không có như vậy mãnh liệt Trong miệng phát ra thủy khuất tiếng hô Nhưng là lại không lại về phía trước bước vào một bước Cho nên thanh ba liền vững vàng đứng ở cửa động như hổ rình ngồi nhìn không thành thật tuyết lang nhóm Lang phỉ mới vừa đem thanh nham miệng vết thương phụ cận ra lông cấp quát sạch sẽ một ít Tuyết ngoài động liền chuyển đến một trận không tầm thường xôn xao Lang phỉ trong lòng nhảy cái không ngừng Chẳng lẽ là Long chiến đã trở lại Không có khả năng A Này cũng quá nhanh chút đi Nàng không có suy nghĩ bao lâu Vẫn luôn đổ ở cửa thanh nham thân thể hơi hơi hoạt động nửa phần Đi vào tới cái kia cao lớn áo choàng mang xương nam nhân Nhưng còn không phải là Long Chiến Long Chiến còn như lúc đi như vậy Khuôn mặt nghiêm túc, mắt sáng như đuốc Từ trên xuống dưới đánh giá trên người hắn không có gì miệng vết thương Lang phỉ lúc này mới thoáng an thần Long Chiến cũng không nhiều lắm lời nói Đem trong tay đổ vật bình bãi trên mặt đất Lăng Phỉ tay chân lanh lẹ đem bối đau ở muối nước sôi chung nấu chặt chém khắc, sau đó dùng sống dao dùng sức đi quát thanh nha miệng vết thương phụ cận thị tối. Theo thịt tối bị rửa sạch sạch sẽ, miệng vết thương bên trong chảy ra màu vàng máu loãng cũng dần dần biến mất. Bất quá thổi qua thịt tối lúc sau lộ ra mới mẹ thịt lại đổ máu không ngừng. Yêu cầu gì thuốc sao? Nhìn Lăng Phỉ xử lý thật nhiều miệng vết thương, Long Chiến cũng coi như là có kinh nghiệm, nhìn đến loại này đổ máu không ngừng tình huống lập tức hỏi. Tuyết lang hiện tại nhìn qua đã rất nguy hiểm. Long chiến tuy rằng trên mặt không có biểu hiện ra cái gì, nhưng là tâm vẫn luôn là dẫn theo. Lang phỉ có thể giúp này đó. Tuyết lang chữa bệnh hơn nữa rất nhiều chỉ nhìn qua tình huống có điều chuyển biến tốt đẹp, nhưng là thanh nham thương quá nghiêm trọng. Thảo dược hiệu dụng không lớn, tác dụng mặt khác biện pháp. Lang phỉ xem xét mắt lăn lộn nửa ngày vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh thanh nham. Lúc này nàng đã lấy ra tuyết lang thân thể có không bình thường cực nóng. Như bây giờ chỉ sợ ở chữa bệnh thủ đoạn cao siêu kiếp trước cũng rất khó làm, trước mắt chỉ có thể bình hành hiểm chiêu. Đem chuẩn bị ở đống lửa biên thiêu nửa tiêu nửa hồng đầu gỗ côn dơ lên, cắn răng đem gậy gỗ mang theo hỏa tình một mặt đặt ở thanh nham bụng miệng vết thương, tư lạp một tiếng miệng vết thương trở nên cháy đen, trong không khí lan tràn thượng một cổ đốt trọi hương vị, long chiến đồng tử đột nhiên co rút, đôi mắt không chớp mắt nhìn kêu bị chú ý thiêu miệng vết thương. Hắn không biết lang phỉ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng là hắn tin tưởng lang phỉ làm như vậy là vì giúp thanh nham chữa. Thương Lang phỉ khuôn mặt nghiêm túc đem chú ý từ miệng vết thương một đầu đốt tới mặt khác một đầu, chờ đến toàn bộ miệng vết thương tất cả đều bị năng tiêu sau. Cẩn thận xem xét miệng vết thương, tuy rằng miệng vết thương bị làm cho cháy đen một mảnh nhưng vừa rồi còn đổ máu không ngừng miệng vết thương đã đình chỉ thấm huyết, bất quá loại này đau nhức dưới. Tuyết lang thật lớn thân thể cũng chỉ là rất nhỏ run rẩy một chút, nàng hiện tại ngừng huyết đem vi khuẩn giết chết, có thể hay không chịu được. Đi liền xem tuyết lang cầu sinh ý chí cùng thân thể tố chất. Có thể làm ta đều làm, hiện tại chỉ có thể đợi, hy vọng nó có thể vượt qua cái này cửa ải khó khăn. Đông mềm nhẹ đem tuyết lang miệng vết thương phụ cận xoa xoa, lang phỉ lúc này mới có thời gian lau đem hãn, dùng tay sờ sờ tuyết lang bóng loáng ra lông. Sáng ngời ánh lửa đem Lang Phỉ tiểu xảo khuôn mặt chiếu rọi đặc biệt ôn nhu, Long Chiến không hề chớp mắt nhìn Lang Phỉ, trầm giọng nói: Mặc kệ thế nào, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, thay ta chính mình cũng thay chúng nó. Long Chiến nói lời này thời điểm dị thường đứng đắn nghiêm túc, làm cho Lang Phỉ nhưng thật ra cảm giác có chút ngượng ngùng, nhợt nhạt cười nói: Không cần cảm tạ ta, không có ngươi nói ta khả năng đã chết quá vô số lần, Tuyết Lang đã cứu ta mệnh, ta hồi báo chúng nó cũng là hẳn là. Hơn nữa chúng nó đều là tốt. long chiến im lặng, nhìn lăng phỉ mang theo hàn ý mặt, trong lòng bất an quét tới không ít, dối tay đem trước mắt người ôm vào trong ngực, khống chế lực đạo ở làm nàng gắt gao dán ở chính mình trên người rồi lại không đến mức sẽ cảm giác được đau trình độ, cùng nam nhân rắn chắc ngạnh lãng thân thể so sánh với, trong lòng ngực thân thể tiểu xảo mà hiệu nhu mềm, làm người có chút luyến tiếc buông ra tay. Như vậy ôm lăng phỉ, Long Chiến không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm, khi đó Lăng Phỉ ngây ngốc đối mặt hướng nàng tiến lên ra thú, lúc ấy đã sợ hai đi, hắn có thể rõ ràng nhìn đến nàng kia run không thành bộ dáng chân, hắn là từ trong lòng bài xích nữ nhân, chính mình vì cái gì sẽ chú ý tới một cái chưa từng có đã gặp mặt nhỏ gầy nữ nhân đâu, là bởi vì lúc ấy kia trong lúc lờ đáng liếc đến sáng ngời ánh mắt sao? Bất lực, kinh hoàng, sợ hãi, không biết làm sao. Chờ hắn chú ý tới thời điểm, đã ra tay đem dương nanh múa vứt giá thu đóng đinh ở trên thân cây, lần đầu tiên gặp mặt hắn không có nhìn kỹ chính mình cứu người mặt, nhưng cặp kia giống như tỏ rõ nội tâm con ngươi lại từ đây ở trong lòng vứt đi không được. Lang phỉ cứu chị A Phụ thời điểm, Long Chiến chỉ là cho rằng chính mình đổi nô lệ thực đăng giá, khả năng cũng có loại nhặt được bảo mừng thầm tâm tình, gián độc ở bộ lạc tàn sát bừa bãi đến lúc đó, ở tộc trưởng cùng hiến tế bức bách hạ cái kia bị mọi người trướng mắt nhu nhược nàng động thân mà ra, cái kia liền con ngồi đều thiết không tốt nữ nhân lại có thể đứng vững hiến tê áp lực cùng bị lửa đốt chết nguy hiểm đứng ra, từ khi đó bắt đầu nàng ở chính mình trong lòng khắc liền càng thêm rõ. Giàng, châm rãi, hắn cảm giác chính mình nếu cùng lăng phỉ ở bên nhau, liền có thể khắc phục vô số gian nan hiểm trở, nếu là lăng phỉ nói, liền có thể, cũng chỉ có thể là nàng. Là khi nào bắt đầu rõ ràng chán ghét nữ nhân đụng vào chính mình lại thích thượng cùng lăng phỉ tiếp xúc vị kia kỳ diệu cảm giác đâu. Long chiến đã nghĩ không ra, hắn cảm thấy lăng phỉ tựa như bầu trời bay mịn nhắn mưa bụi, bất chi bất giác liền thẩm thấu đến chính mình sinh hoạt, chính mình ăn đồ ăn, chính mình ăn mặc quần áo, chính mình săn thú, nàng giống như vẫn luôn đều tham dự đến trong đó, nhưng là hết thể đều là như vậy tự nhiên. Bởi vì muốn thể nghiệm đụng vào nàng kia vi diệu cảm giác, Long chiến thuận theo chính mình tâm ý ôm lấy trước mắt khối này mềm mại nho nhỏ thân thể. Rõ ràng là cái mơ mơ màng màng xem hỏa đều thiếu chút nữa rơi vào đống lửa người trong óc lại có như vậy nhiều kỳ diệu đồ vật. Nàng dùng những cái đó kỳ diệu ý tưởng cứu trị chính mình á phụ cùng trong tộc trường bối. Hiện tại lại cứu đã từng cùng chính mình sống nương tựa lẫn nhau tuyết lang. Long chiến trong lòng tưởng, nếu có một ngày lang phỉ, gặp nguy hiểm, hắn khẳng định sẽ không chút do dự giúp nàng ngăn trở cho dù chết đi cũng là không sao, nàng chính là như vậy cái chính mình muốn tiểu tâm che chở người. Long chiến trong lòng bách chuyển thiên hồi tâm tư lang phỉ là không biết, thình lình bị ôm lấy gì đó, lang phỉ kỳ thật có điểm thói quen nhỏ, tuy rằng nàng ở trong lòng phun tào chính mình, nhưng là rõ ràng cảm thấy long chiến làm cái này động tác thực không tầm thường, nàng lại không có cảm giác được một tia ngụy cùng, bất qua ở người được kia quen thuộc tràn ngập cảm giác an toàn hương vị thời điểm, lang phỉ vẫn là đỏ mặt, Tim đập cũng biến không quy luật Nay rõ ràng là cảm tạ ôm Chính mình ở nay con chạy loạn cái gì Lang phỉ ở trong lòng có một lần phỉ nhổ chính mình não động mở rộng ra Tuổi gỗ thiêu đốt phát ra bùm bùm bạo liệt thanh âm Màu vàng ánh lửa ở ấm áp tuyết đỉnh thượng chiếu chiếu ra một cái gắt gao ôm ở bên nhau bóng dáng Bóng dáng theo ngoài động phong đông đưa không thôi Nhưng là trước sau đều là gắt gao liền ở bên nhau 151 chương 151 thức tỉnh Hai người ôm thật lâu, lâu đến lăng phỉ trong lòng đã khôi phục bình tĩnh, biết do nên buông tay, lại không biết vì cái gì chính mình chậm chạp không có động tác, nàng trong lòng minh bạch, chính mình là khát vọng cái này ấm áp ôm. Từ dân tộc Cao Sơn đến Phi Long Bộ Lạc, nàng từ đầu đến cuối liền có một cái tín niệm, ở chỗ này chát hạ căn về sau liền đi tiếp Á Tỷ, lăng nhã là nguyên chủ thân Á Tỷ, cũng là đi vào thế giới này cái thứ nhất đối chính mình không hề giữ lại người tốt nàng đã đem nàng làm như chính mình thân nhân, A tỷ ở dân tộc cao sơn quá cũng không tốt, nàng nhất định phải làm A tỷ quá thượng càng tốt sinh hoạt, đương nhiên nguyện vọng này thực hiện cần thiết đến dựa vào Long Chiến, bởi vì nàng một mình, một người là không dám tại giã ngoại hành tẩu, bất quá nàng tin tưởng nếu Long Chiến chịu gật đầu nói, kia chính mình là có thể được như ý nguyện. Nàng ngay từ đầu là tồn lấy lòng Long Chiến tâm tư, nàng tưởng chính là chính mình chưa khỏi Long Minh đại thúc bệnh, Long chiến sẽ cao hứng, chính mình tìm được hữu dụng đồ ăn, long chiến sẽ cao hứng, chờ chính mình làm cũng đủ nhiều, làm long chiến cảm thấy chính mình đưa ra cái này cũng không quá mức thời điểm, khi đó nàng liền có thể cùng A tỷ đoàn tụ. Không biết từ khi nào bắt đầu lại đối long chiến cùng long ra người tốt thời điểm nàng chỉ là đơn thuần muốn đối bọn họ hảo, cũng không có muốn làm long chiến cảm kích chính mình, là nhìn đến long thiên đối chính mình nở rộ đại đại tươi cười. Là long trận cái kia biệt nữ hải tử một bên xem thường chính mình một bên giúp chính mình thịt nướng. Là long minh đại thúc đối chính mình ôn nhu cười nói cảm ơn cũng hoặc là long chiến ở đối mặt bầu trời ác điểu khi đối chính mình giống to chạy nhanh chạy. Dù sao bất chi bất giác thời điểm, nàng đã cùng long ra người ở chung tựa như người nhà giống nhau. Nàng không có quên chính mình ước nguyện ban đầu, chỉ là lại không bỏ được làm long chiến vì chính mình phạm hiểm. Người đều là có cảm tình, lang vị là cái bình thường người. Nàng cũng không ngoại lệ, lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng đã đem Long Chiến bên người trở thành an toàn nhất địa phương, ở nơi đó nàng có thể an tâm. Ở kiến thức tuyết lang tao ngộ đến thảm trạng về sau, tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nàng lúc nào cũng dẫn theo tâm đi chăm sóc những cái đó bị thương tuyết lang, ở chữa bệnh trong quá trình nàng phát hiện nàng cũng thích này đó ở trong sách bị miêu tả thành tàn khốc sát thủ tuyết lang, từ bắt đầu cấp thanh nhằm chữa thương bắt đầu. Nàng vẫn luôn liền lo sợ bất an, hai ngày cao cường độ chữa bệnh chữa thương, nàng cảm giác chính mình thể lực đã tới rồi cực hạn, nhưng là trong óc lại là Thanh Tỉnh, nàng muốn canh giữ ở thanh nha bên người, nhưng là lúc này nàng lại yêu cầu có thể cho nàng tin tưởng ấm áp, cái này ấm áp đến từ lòng chiến không nói gì um. Khóe môi gợi lên một cái nho nhỏ độ cung, lang phỉ cảm giác cái này ôm thật là quá kịp thời quá dung được, nàng lúc này đã từ bề ngoài cùng sợ hai chung khôi phục tinh thần như vậy phải hảo hảo thủ hôn mê bất tỉnh tò con đi cái này buổi tối Long Chiến cùng Lang Phỉ liền lưu tại Tuyết trong động bất quá hai người đều không có nghỉ ngơi Lang Phỉ muốn đúng giờ đi chắc nhiệt độ cơ thể xem kỹ miệng vết thương đương nhiên chắc nhiệt độ cơ thể toàn dựa dùng tay sờ tuy rằng không quá chuẩn xác nhưng là cũng đủ dùng ban đêm thời điểm Tuyết Lang miệng vết thương nhưng thật ra không có gì biến hóa nhiệt độ cơ thể vẫn là so mặt khác bị thương Tuyết Lang độ ấm cao không ít trong lúc Lăng phỉ cùng Long chiến lại cho nó rót một lần dược, tuy rằng đại bộ phận đều giải ra tới, nhưng là có thể uống đi vào một ít cũng là tốt. Hai người vẫn luôn không có chấp mắt, ở tiếp cận dạng sáng thời điểm, thanh nham thân thể độ ấm rốt cuộc hàng xuống dưới, tuy rằng vẫn là không có mở to mắt, nhưng là lăng phỉ cho nó đổi miệng vết thương thượng dự khi, không thoải mái hừ hừ hai tiếng, liền này hai tiếng làm thủ một đêm hai người đều cao hứng không thôi, đây chính là cái hảo dấu hiệu phía trước nó đều là không có gì động tĩnh, cho nên hai người rót thuốc thời điểm càng là tận tâm vài phần. Để ngừa có cái gì đột phát tình huống, lăng phỉ thời khắc ngốc tại tuyết trong động, mặt khắc bệnh nhân thức ăn đều là từ long chiến tới giải quyết. Long chiến tuy rằng thịt nướng tay nghề không có lăng phỉ hảo, nhưng là dựa theo lăng phỉ chỉ thị làm được hương vị cũng không kém, cho nên bệnh thường tuyết lang nhóm nhưng xem như có có lọc ăn, hơi chút khôi phục chút miệng vết thương sức ăn cũng tăng lên không ít. Tuy là long chiến loại này thiết thịt cùng thiết đậu hủ giống nhau, thịt nướng. Một chút có thể nướng mấy chục cân người, cũng dùng cả bởi mới đem những cái đó tuyết lang cấp vi không hề bởi vì thúc giục muốn đồ ăn mà ô ô kêu cái không ngừng. Mỗi lần nhìn đến những cái đó tuyết lang nhìn thấy thịt nướng trong mắt kia vui sương kính, lang phỉ tổng cảm giác thấy được đặc đại hào hôi đoàn tử. Bất quá hôi đoàn tử cũng không phải là tiểu sói con, bởi vì long chiến đã xác định qua. Lang phỉ cũng không cho rằng lòng chiến sẽ nhìn lầm. Ngày nay, lăng phỉ trừ bỏ sát thuốc dị thuốc bên ngoài tất cả đều thủ thanh nham. Thanh nham thân thể độ ấm đã khôi phục đến an toàn trong phạm vi. bị thiêu quá miệng vết thương cũng không có nhiễm trùng chảy mủ dấu hiệu. Rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm mở mắt, trong ánh mắt đã không có Lang phỉ lần đầu tiên cho nó thượng dược khi kia hung ác kính. Thực suy yếu, thực không tinh thần, chỉ là mở mắt ra nhìn nhìn lòng chiến cùng Lang phỉ. Phát ra một trận thấp thấp thanh âm sau lại nhắm hai mắt. Lại, tình huống đã su với chuyển biến tốt đẹp. Lang phỉ dẫn theo tâm cuối cùng là xuống phía dưới hàng hàng, bởi vì nó hiện tại tiêu hóa năng lực giảm xuống, trực tiếp ăn thịt nướng chỉ sợ đối miệng vết thương không tốt. Lang phỉ cố ý nấu một nồi nồng đầm thịt khối canh, thịt khối không lớn, mặc dù là nó không nhấm nuốt cũng không có vấn đề, vốn đang nghĩ muốn lột ra miệng rót, bất quá ở canh thịt thuộc sau, thanh nham nhưng thật ra lại có một lát thức tỉnh ở Long chiến dưới sự trợ giúp đem trong nồi thịt khối canh uống lên đi xuống. Người là thiết cơm là cương lời này cũng áp dụng với tuyết lang trên người, ăn qua đổ vật về sau, thanh nham nhưng thật ra so với trước tinh thần không ít, chẳng những có thể mở to mắt còn có thể hoảng đầu tả nhìn xem hữu nhìn xem, dừng lại ở lang phỉ trên người thời điểm nhiều nhất. Đối với này đầu tuyết lang, lang phỉ cảm giác chính mình thật là giàu thối ruột chịu đủ rồi sợ lần đầu tiên cho nó chữa thương thiếu chút nữa bị nó cắn rơi đầu, lúc sau lại đã xảy ra cảm nhiễm sự kiện, lang phỉ cảm giác chính mình cho người ta chữa bệnh đều không có như vậy khúc chết quá, bất quá cuối cùng nó vẫn là chịu đựng khó nhất kia quan, tóm lại là tốt. Bởi vì ở thanh nham trên người hoa đại lượng tâm huyết, lang phỉ đối này đầu tuyết lang cảm tình cũng là rất đặc biệt, cho nên thanh nham thực vinh hạnh hưởng thụ tới rồi hôi đoàn tử nên có phúc lợi, cào cầm cùng cái bụng. Bất quá xét thấy thanh nham thương ở trên bụng, lang phỉ chỉ là sờ soạn hai thanh bị nàng quải trọc địa phương, thanh nham nhưng thật ra thực nghề tình lộ ra hưởng thụ bộ dáng, cái này làm cho lang phỉ tức khắc có loại thuần thú sư cảm giác, bất quá hiện tại nàng cũng chính là cái thu y để mệnh đi. thức mau thanh nham khôi phục chi giác sự tình tuyết lang trong đàn lang đều đã biết, sau đó vây quanh ở tuyết trước động tuyết lang liền càng ngày càng nhiều, bất quá bởi vì long chiến cùng thanh ba ở. Đều không có còn dám giống lần trước như vậy bạo phá nơi này Đều an tĩnh đứng ở tuyết địa thượng Đôi mắt nhìn chầm chầm tuyết động các khe hở xem Bộ dáng rất là chuyên chú Vẫn không nhúc nhích ban ngày Lang phỉ sắp thuốc thời điểm thấy cái này quá trình Phi thường đổ sộ Mấy chục điều lớn lớn bé bé tuyết lang vây quanh ở mấy cái tuyết động bên ngoài chiếm cứ rất lớn một khối diện tích Thật lâu không tiêu tan đi Phía trước khẩn trương không khí chậm rãi đảm đi Bởi vì đồng bạn khôi phủ Toàn bộ tuyết lang đàn giống như từ kia chàng thảm thiết trong chiến đấu đang ở chậm dại khôi phục. 152 chương 152 kỳ cảnh Lại qua 2 ngày, hơn phân nửa bị thương tuyết lang miệng vết thương đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Độc nhãn tuyết lang mỗi ngày bị lang phỉ ấn một lát cũng sẽ không đau như vậy lợi hại. Bị thương đôi mắt đã hoàn toàn mù. Tuy rằng một con mắt sẽ ảnh hưởng săn thú, nhưng là có thể giữ được mệnh đã thực không tồi. Trước xương đùi chiếc tiểu tuyết lang phần lưng miệng vết thương không có trở ngại. Bị thương chân còn phải hảo hảo dưỡng, phỏng trừng cái này tuyết thiên trong vòng là có thể hoàn toàn hảo. Đang nghe nói lây rớt những cái đó gậy gỗ sau tiểu tuyết lang chân còn có thể hoạt động. Long chiến dị thường tao hứng, vui mừng lộ dọ trên nét mặt ôm tiểu tuyết lang đầu dùng sức cọ hai hạ. Đây là hắn đem lang phỉ nhận được nơi này lộ ra một cái hiểu ý mỉm cười. Người lớn lên xoáy chính là chiếm tiện nghi, liền tươi cười đều đẹp như vậy. Phía trước chính mình ở trong lòng chửi thầm diện than gì đó lăng phỉ cảm thấy long chiến nếu chịu cười một cái, trong bộ lạc các nữ hải khẳng định đều sẽ. Nào lên tới, người cao lớn tuấn lãng, san thú năng lực hảo, có thể bảo hộ an toàn của người cho người cung cấp cũng đủ đồ ăn, lại còn có có như vậy một đoàn thực lực siêu chúng đồng bọn, quả thực chính là nguyên thủy thời đại lý chính tông cao phú soái đương nhiên phú chỉ chính là đánh tới thịt tương đối nhiều. Rốt cuộc tiền gì đó còn không biết khắp nơi cái nào xóa sinh đâu Ở chỗ này, đồ ăn là đồng tiền mạnh Bị Long Chiến thân mật ôm cỏ tiểu tuyết lang cũng rất cao hứng Tuy rằng nó không biết vì sao muốn ở nó đau lợi hại trên đuổi trói Những cái đó làm nó không thoải mái đồ vật Nhưng là Long Chiến cùng cái này cho nó trị liệu miệng vết thương nhân loại Là sẽ không cố ý làm chính mình khó chịu Mỗi ngày mỗi đêm chiếu cố vài thiên, Này đó bệnh thương tuyết lang rốt cuộc thoát ly nguy hiểm Hiện tại tới rồi dưỡng thân thể thời điểm, lăng phỉ căng chặt thần kinh cuối cùng lòng xuống dưới, thả lỏng hậu quả chính là một người sắp thuốc thời điểm ngủ rồi. Nếu không phải Long Chiến trở về cho rủ, phòng trừng hỏa diệt phải đông lệnh cái tốt xấu. Thuần thục bế lên hôn mê người, Long Chiến nhìn kia hắn trước nay đều xem không nghề ngủ nhan, biểu tình cơ hồ là tham lam, ở bộ lạc trong sân động tuy rằng ở cách xa nhau khoảng cách không xa, nhưng là nhìn không tới nàng mặt nghe không được nàng kia quen thuộc tiếng hít thở. Hắn mỗi ngày buổi tối đều có chút ngủ không được, cho nên liền trộm đi tiểu sơn động đi xem nàng. Đương nhiên Long Chiến trong lòng không cho rằng chính mình là vụng trộm đi, hắn bất quá là tưởng cho nàng thêm xài, là lăng. Phỉ không có phát hiện hắn mà thôi. Bởi vì ôm người này số lần nhiều, Long Chiến chính mình cũng lấy ra một ít quy luật, thì như nói chính mình thân thể thả lòng nói, lăng phỉ liền sẽ cảm giác thoải mái một ít, thoải mái biểu hiện chính là nằm thực thành thật. Nếu chính mình cánh tay quá cao hoặc là bởi vì đề phòng mà căng thẳng thân thể như vậy Lăng phỉ liền sẽ tao mày không nừng động nàng lộn xộn thời điểm chính là long chiến nhất bị tội thời điểm khi đó hắn cùng Lang phỉ tiếp xúc địa phương thật giống như chứ hỏa giống nhau ngọn lửa từ thân thể cấp cái bộ vị nhảy xuống phía dưới bụng chỗ cả người khó chịu muốn chết sau đó hắn liền tưởng trong lòng ngực người nuốt vào bụng hơn nữa mỗi khi toàn thân tựa như bị lửa đốt giống nhau thời điểm hắn liền muốn đi đụng chạmăng phỉ lăng phỉ tay, lăng phỉ mặt, lăng phỉ trắng non cổ, cùng dấu ở áo da thu phục bên trong hoạt nộn làng da, lăng phỉ hết thể đều làm hắn tưởng muốn nổi điên, bất quá vì không ảnh hưởng lăng phỉ nghỉ ngơi, long chiến ngạnh sinh sinh nhịn xuống tới muốn đụng vào càng nhiều ý tưởng. Nếu không thể đụng vào, kia xem tổng có thể đi, cho nên long chiến lửa nóng tầm mắt liền từ nhàn nhạt con mi, trường mà đen nhánh lông mi, đỉnh xảo cái mũi cùng màu hồng nhạt môi chi gian lưu luyến, nhìn nhìn. Hắn cảm giác chính mình thở ra hô hấp đều giống chứ hỏa giống nhau, dị thường nóng, rực Đặc biệt là kia hồng nhạt ngôi, giống như vẫn luôn rụ rô hắn giống nhau. Long chiến nhịn không được vươn ra ngón tay nhẹ nhàng thử điểm một chút, đụng tới kia không thể tưởng tượng mềm mại. Lập tức điện giật thu hồi tay, chỉ chạm vào kia một chút, hắn liền cảm thấy chính mình hạ bụng giống như muốn nổ mạnh giống nhau. Long chiến dùng toàn thân khí lực nhịn xuống trong nội tâm tiêu gào suy nghĩ muốn càng nhiều. Sau đó đem lăng phỉ nhẹ nhàng đặt ở cỏ khâu thượng, phi giống nhau chạy như điên ra sơn. Động, hắn cần thiết phải rời khỏi, nếu không hắn sẽ điên. Trong lúc ngủ mơ lăng phỉ đột nhiên thay đổi địa phương có chút không thích ứng, vô ý thức duỗi tay ở phụ cận sờ sờ, nửa ngày không có tìm được kia chỗ thoải mái địa phương, chỉ phải hơi hơi nhăn lại mày tiếp tục ngủ qua đi. Tỉnh lại thời điểm là ban ngày, đứng ở sơn động khẩu lăng phỉ rất là giật mình, bởi vì bên ngoài phong như cũ nhưng là tuyết lại là ngừng. tuy rằng như cũ thực lãnh, nhưng là đã không có đẩy trời bay múa bông tuyết, tầm mắt nhưng thật ra trống trải không ít. càng quan trọng là bầu trời thế nhưng lộ ra thái dương, tuy rằng có chút mơ hồ mông lung. tại đây thời tiết dưới căn bản mang cho không bao nhiêu nhiệt lượng, bất quá ra thiên dương người tâm tỉnh thật giống như rộng rãi không ít. lang. vì híp mắt nhìn về phía không trung, cảm giác rất là thích ý. nàng đến hồ sơn đã có bảy tám thiên. Trong lúc Long Chiến trở về quá một hai lần, cho nên lăng phỉ đảo không lo lắng đại sơn động người nhớ thương hai người bọn họ, ở chỗ này ngốc nhưng thật ra rất kiên định. Khó được ở tuyết thiên thời điểm ra Thái Dương, tuyết lang nhóm cảm xúc cũng rất tăng vọt. đồng bạn tử vong bóng ma đã tiêu trừ, cho nên lúc này sơn động ngoại trên nền tuyết có không ít tuyết lang ở chơi đùa chơi đùa, bị vướng ngã hoặc là bị ném đi tuyết lang ở trên mặt tuyết tạp khởi một mảnh tuyết xa tuyết điệu thượng thường thường truyền đến thắng lợi đắc ý tiếng hô cùng ảo nao tiếng kêu, lang phỉ kinh ngạc phát hiện nàng hiện tại giống như có thể từ tuyết lang ánh mắt cùng mặt cùng với Động tác phân biệt ra chúng nó lúc này cảm xúc, nàng thực giật mình, chính mình cũng bất quá là cùng chúng nó ngây người không đến 10 ngày mà thôi, này cũng quá thần kỳ. Bất quá đối với nàng loại này chỉ có thể nhìn ra tuyết lang nhóm đơn giản tứ chi biểu đạt, long chiến cái loại này có thể giao lưu trình độ kia chính là nàng thúc ngựa đều không đổi kịp, Đó là từ xa xưa tới nay sống nương tựa lẫn nhau bồi dưỡng ra tới an ý cùng tín nhiệm, nàng còn kém xa, cho nên nhìn đến long chiến cùng thanh hương một người một lang mang về tới một bao một bao dữ liệu, lang phỉ cảm giác hảo hâm mộ. Bất quá nàng cũng là có chi tâm hảo đồng bọn, đó chính là so vệ sĩ còn muốn đáng tin cậy thanh ba. Lang phỉ hiện tại lượng công việc so với trước giảm bất rất nhiều, cho nên lại càng nhiều thời giờ có thể thịt nướng, sau đó nàng dùng thị thuyết phục một đoàn tuyết lang. Mỗi khi có tuyết lang ngậm thịt chạy tới làm lang phỉ nướng, nhưng là nàng lúc ấy bên cạnh còn có rất nhiều yêu cầu nướng thịt khi, những cái đó tuyết lang liền không cam lòng ở kia chờ đợi, chờ chờ, chờ thịt nướng tuyết lang liền càng ngày càng nhiều, có chút nghịch ngậm không thành thật luôn muốn đi phía trước chạy, lúc này thanh ba liền sẽ thực không khách khí ngậm nó trên cổ thịt cho nó ngậm tới rồi cuối cùng, sau đó kia tuyết lang chỉ phải ngoan ngoan ở cuối cùng chờ. Lang Phỉ thịt nướng thời điểm bất thời giờ ngẩng đầu vừa thấy liền vui vẻ. Nàng ở thịt nướng, phía trước đứng hai bài chờ thịt tuyết lang, hơn nữa vẫn là bài đội có chính tự, một chút đều không loạn. Bài mười mấy mét trường, tình cảnh này nếu là để cho người khác nhìn khẳng định sẽ cảm giác thực quỷ dị, bởi vì nhân loại cấp lang thịt nướng ăn, Lang còn ở xếp hàng, này quả thực là quá không thể tưởng tượng. Bất quá ở cùng này đó ở chung về sau, Lang Phỉ nhưng thật ra cảm thấy chúng nó thưa thông minh nhanh nhẹn tốc độ, trung tâm đồng bọn cứng, cỏi kiên nhẫn, đoàn kết tẩn nhẫn, đây là tuyết lang lớn nhất đặc điểm, chúng nó cũng là này, nguyên thủy thời đại không dung khinh thường bá chủ. 153 chương 153 tuyết lang đàn Kế người nguyên thủy cường đại khôi phục năng lực sau lang phỉ lại lại lần nữa kiến thức nguyên thủy động vật khủng bố khỏi hẳn năng lực, ngắn ngủn nửa tháng công phu, trừ bỏ kia năm nặng đầu thương tuyết lang còn có kia chỉ chân không thể động bên ngoài. Mặt khác kia mười mấy chỉ đều đã có thể đi lại, đương nhiên giống mặt khác tuyết lang như vậy tùy ý chạy vội tạm thời còn không được, nhưng là dị thuốc xong việc phong cái phong gì đó là một chút vấn đề đều không có. Thanh Nam bụng miệng vết thương cũng ở chuyển biến tốt đẹp, da hỏa này hiện tại đã hoàn toàn không có phía trước hôn mê bất tỉnh khi kia suy xuất dạng, ăn uống càng lúc càng lớn, hơn nữa miệng còn ngầm thực, giống nhau long chiến động thủ nói nó ăn no liền thành, lang phỉ thịt nướng nó có thể ăn rất nhiều. Bụng đều có chút phồng lên, lăng phỉ thật sợ lo lắng nó ăn nứt vỡ khâu lại miệng vết thương, cũng sợ nó ăn nhiều như vậy vô pháp hoạt động đối thân thể không tốt, cho nên ăn xong quá một hồi. Phải thế nó mát xa bụng, sau đó nó liền sẽ bày ra một bộ thực thoải mái thực hưởng thụ bộ dáng, đầu to đối với lăng phỉ các loại cỏ, cùng phía trước đối lăng phỉ thái độ có 360 độ đại chuyển biến, cái này làm cho lăng phỉ thật cao hứng, cho nên một người một lang một cái cào một cái cỏ, rất là cao hứng. Nàng hai là rất cao hứng, Long Chiến đã có thể đen mặt, liền ở thanh nham lại muốn trò cũ trọng thi thời điểm, Long Chiến đem đầu của nó cấp nâng tới rồi một bên, đối thượng nó vọng lại đây không do ánh mắt, hơi hơi hít mắt, dùng cơ hồ là đe dọa ngự khi nói, ngươi lại cọ về sau cũng chỉ có thể ăn ta nướng thịt. Nói xong, còn dùng ngón tay chỉ nó chùi lùi bụng. Nguyên bản còn tinh thần mười phần thanh nham ở nhìn đến chính mình ái mau biến thảm không nỡ nhìn lập tức liền không bình tĩnh. Dây rủi liền phải lên xem cái đến tụt cùng. Nó miệng vết thương không nên di động. Lăng phỉ chạy nhanh làm Long chiến đè lại nó đừng lúc nhích. Tuy rằng không lộn xộn, nhưng là thanh nham cũng đã không có phía trước tinh thần kính. Giống như bị chính mình mau cấp đả kích tới rồi giống nhau. Đầu đặt ở chân trước thượng, một bộ thực u buồn bộ dáng, Lăng phỉ hết trô nói rồi, bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Ngươi làm gì cố ý đẩu nó à, ngươi xem lô thai cũng chưa tinh thần. Long chiến không chút nào vì này sở động. Mặt vô biểu tình nói, nó cuốn lấy ngươi chính là lãng phí ngươi thời gian, hơn nữa nó miệng vết thương cũng không có gì đáng ngại, ngươi không cần quá chú ý. Hắn trong lòng tưởng chính là, lang phỉ trong mắt tốt nhất chỉ có ta chính mình, đương nhiên nàng cũng chỉ có thể ôm chính mình, bá đạo như long chiến hướng thanh nham tuyên bố chính mình sở hữu vợ. Lang phỉ, đây đều là cái gì cùng cái gì a? Tuy rằng lang phỉ không có lại cấp thanh nham cảo cái bụng bất quá nổi lên độc chiếm tâm long chiến cảm thấy trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nhìn lang phỉ luồng lịch ra thu thượng dự liệu nghĩ nghĩ mở miệng hỏi ngươi thích phong phong phản ứng trong chốc lát lang phỉ mới hiểu được hắn chỉ chính là trong bộ lạc cái kia kêu, kêu phong đại nam hải cười trả lời thích a lớn lên hoa hoa mặt nhiều đáng yêu a nghe được thích kia hai chữ long chiến trong lòng tức khắc liền có chút biển yếu không thuận theo không buông tha hỏi ngược lại vậy người thích ta sao Trong tay thảo dược bang một tiếng chít thành hai đoạn, lăng phỉ một chút đều không có phát hiện, nàng trong đầu hiện tại có vô số dấu chấm hỏi cùng dấu chấm than ở phiêu động, đây là có ý tứ gì a Long Chiến đây là? Thấy nàng chậm chạp không có trả lời, Long Chiến trong lòng càng thêm khăn trường, nói chuyện ngữ khí liền có chút đông cứng, như thế nào? Ta còn không bằng phong sao? Này lược hiện ai hoán khẩu khí làm lăng phỉ tỉnh ngộ lại đây? Nguyên Lai like là thấy chính mình đối phong hơi chút hảo chút cho nên trong lòng không cân bằng sao? Thật nhìn không ra tới vẫn là cái độc chiếm dục như vậy cơ người, rõ ràng trước kia xem đều không nhiều lắm xem một cái, bất quá loại này bị coi trọng cảm giác cũng rất không tồi, Lăng Phỉ ở trong lòng đắc chí. Bất quá, này tặc mau còn phải chính mình cấp loát, cười đôi mắt con cong, an ủi nói, sao có thể? Phong lớn lên đáng yêu à, liền tưởng hôi đoàn tử giống nhau, tổng hội làm người muốn đi đậu đầu. đầu. Ngươi rất có mị lực, ở lòng ta là lợi hại nhất dũng sĩ. Nhìn Long Chiến dần dần biến trở về ngày thường mặt vô biểu tình, lang phỉ ở trong lòng cho chính mình so cái về, tuy rằng nhìn cái là đỉnh thiên lập địa nam tử Hán, bất quá nói lời này Long Chiến thật đúng là ngoại ý muốn làm người cảm giác được cao hứng đâu. Nguyên lai phong ở lang phỉ trong lòng cùng hôi đoàn tử là giống nhau, Long Chiến không biết vì cái gì trong lòng âm thầm thả lòng không ít, bất quá hắn nhưng không hối hận trừng phong kia vài lần cung bầy sói sinh sống mấy ngày nay, lang phỉ nhưng thật ra phát hiện không ý chuyện, tỉ như nói tuyết lang tổ chức tính kỷ luật tính phi thường cường, hành động phi thường có quy hoạch, lang phỉ đi theo long chiến ở phụ cận dạo qua một vòng, phát hiện tuyết lang các có các phân công, tìm kiếm đồ ăn, ở hoạt động trong phạm vi phụ trách phòng ngự, thủ vệ mang thai mẫu lang cùng không có gì hành động lực tiểu lang, tóm lại làm cái gì đều một bộ đâu vào đấy bộ dáng, hơn nữa chúng nó tuyệt đối. Phục tung mệnh lệnh, Thanh ba hẳn là nơi này tuyết lang một cái dẫn đầu, mặc kệ là so nó cao lớn uy mãnh vẫn là so nó nhược cũng không dám phản kháng nó mệnh lệnh. Cái này làm cho lang phỉ rất là mở rộng tầm mắt, quả nhiên các có các cách sống. Lang trí tuệ chính là có người chuyên môn nghiên cứu ra quá thư, lúc ấy nhìn chỉ là cảm thấy loại này động vật thực thần kỳ, mà đương nàng tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, lại cảm giác rất là chấn động. Phía trước nàng nhìn đến chiến trường không biết xử lý như thế nào hiện tại rất là sạch sẽ, phần còn lại của chân tay đã bị cụt cùng thi thể không thấy, chỉ có tuyết địa thượng bắn tóe loang lổ hát hồng vết máu tỏ rõ nơi này đã từng phát sinh quá huyết chiến, trải qua nơi này thời điểm, long chiến ánh mắt thâm trầm như là ấp ủ một hồi gió lốc, huyết tinh mà tàn bạo, kia không phải nhân loại hẳn là có ánh mắt, lang phỉ nhấp nhấp miệng, chưa nói cái gì, chỉ là nắm chặt cổ tay của hắn. Hai người đứng ở nơi đó thật lâu, lâu đến lang phỉ cảm giác chính mình chân đều mau chết lặng, Long chiến đột nhiên mở miệng nói, tiêm tê như lông dài tập kích nơi này, bất quá tất cả đều chết ở nơi này. Nói, Long chiến ánh mắt càng là tối sầm vài phần, hắn thống hận chính mình vì cái gì không có cùng tuyết lang nhón cùng nhau tham gia chiến đấu, đồng thời lại thật sâu cảm kích lang phỉ liền đem bị thương tuyết lang cấp thành công cứu trị hảo. Lang phỉ không biết Long chiến trong miệng tiêm tê như lông dài là thứ gì, từ lúc ấy trên chiến trường thi thể thượng xem. Hẳn là một loại cái mui trước có một trường một đoạn hai cái gai nhọn mau tương đối lớn lên động vật, đúng là bởi vì da lông rắn chắc cho nên mới có thể ở tuyết thiên thời điểm lui tới, có thể là bởi vì đồ ăn cùng nơi này tuyết lang đã xảy ra xung đột, cuối cùng lấy toàn diện chấm dứt, mà bên này cũng đã chết chín chỉ tuyết lang, nếu long chiến không có tìm tới nàng lời. Nói, khả năng cái này tử vong con số còn sẽ gia tăng. Lang phỉ im lặng, thiên nhiên trôi đồ ăn chính là như thế tàn khốc, Vì sống sót chỉ có đi săn, đây là tuyên cổ không thể thay đổi hiện thực, cho nên tùy thời cũng cùng với tử vong cùng đau sót, nhân loại cũng thế, giã thú cũng thế, ở thời đại này đều là giống nhau tồn tại. Này đó tuyết lang rất lợi hại, có thể đem xâm chiếm địch nhân toàn bộ tiêu diệt, tuyết lang thật là loại không cho phép chính mình điệu bàn bị mặt khác giã thú chỉ nhiễm sinh vật A. Long chiến gật gật đầu, hắn đi theo tuyết lang đàn sinh sống mười mấy năm, nhất minh bạch điểm này bất quá. Nhìn có trật tự canh giữ ở Hồ Sơn các nơi tuyết lang, Long Chiến rũ xuống sâu thẳm con người, hồi lâu bình đạm không có gì lạ ngựa khi nói, "Lang phỉ, nếu ta phải rời khỏi bộ lạc, ngươi sẽ theo ta đi sao?" 154 chương 154 mừng như điên. Nếu ở trước kia, hắn tuyệt đối sẽ không hỏi cái này dạng nói, Lang phỉ là hắn liền vĩnh viễn là của hắn, nhưng là hiện tại bất đồng, hắn càng muốn từ Lang phỉ trong miệng nghe được nàng ý kiến. Nghe vậy, Lang Vĩ chớp mắt một chút, nhìn Long Chiến nghiêm túc biểu tình cảm thấy hắn cũng không phải tin khẩu tùy tiện nói, trầm ngâm nửa ngày, mở miệng nói, "Ta là nguyện ý đi theo ngươi, nhưng là ta tưởng rời đi phía trước đi trước tìm ta A tỷ, ta biết việc này khả năng rất nguy hiểm, nhưng là tưởng tượng đến nàng một người lẻ loi ngốc tại dân tộc cao sơn, ta cư yên tâm không dưới." Long Chiến quả nhiên không phải cái ngồi chờ chết chủ. Chỉ sợ ở tộc trưởng cùng hiến tê áp bách tiếp theo quả muốn phải rời khỏi bộ lạc sự tình đi, rời đi chiếm cứ đã lâu quen thuộc địa bàn là kiện phi thường nguy hiểm sự tình. Nhưng là nếu lưu tại bộ lạc đã chịu những người khác tên bắn lén cùng bắn lén đi ra ngoài sấm sấm cũng không mất là cái đoạn tuyệt đường lui lại sông ra hảo biện pháp, có đôi khi nhân tâm so giã thú càng đáng sợ. A Tỷ Long chiến khẽ như mày, lang phỉ trong miệng theo như lời A Tỷ hẳn là ở dân tộc Cao Sơn. Ở chính mình mang đi lang phỉ thời điểm cũng không có nhìn đến hơn người, lang phỉ nhìn dáng vẻ cùng nàng A tỷ quan hệ thực hảo, lúc trước vì mối phi thường thành thật cùng chính mình đi chỉ sợ có hơn phân nửa nguyên nhân đều là vì nàng A tỷ đi. Nói ra khẩu, lang phỉ trong lòng lại có chút thấp thỏm lo âu, thứ nhất là đối về sau phiêu bạc vô định không biết sinh hoạt lo lắng, thứ hai là sợ từ lòng chiến trong miệng nghe được cự tuyệt chữ, nàng có thể khẳng định chính là... Nếu Long Chiến không đáp ứng chính mình cái này thỉnh cầu, như vậy bằng chính mình một người chỉ sợ cả đời này tái kiến á tỷ tỷ lệ đều rất nhỏ, cho nên lang phỉ cơ bản là thật cẩn thận nhìn Long Chiến. Nhưng là Long Chiến nửa ngày không nói gì. Trái tim chậm rãi trầm tới rồi nhất phía dưới, lang phỉ gian nan ở khoe miệng xả ra cái cứng đờ mỉm cười, quả nhiên vẫn là quá làm khó người khác đi, lấy Long Chiến như vậy năng lực vẫn là vô pháp đạt thành nguyện vọng của chính mình sao. Chính mình trước mặt người khác lời thề son sắt nói muốn á tỉ chờ chính mình, kết quả bất quá nàng trong lòng lại là không có nửa phần oán trách di tứ, Long Chiến đã cứu nàng như vậy nhiều lần nàng đã vô pháp đối người này tái sinh ra trừ bỏ cảm kích bên ngoài khác cảm tình, chỉ cần tồn tại liền có cơ hội, Lăng Phỉ ở trong lòng vì chính mình của Vũ, bất quá trên mặt khổ sở là che giấu không được. Sau một lúc lâu Long Chiến từ trầm tư trung giải phóng ra tới, Đập vào mắt đó là lăng phỉ muốn khóc không khóc mặt, cả người giống như bị cái gì đả kích giống nhau, thất vọng mà lại bị thương. Như vậy lăng phỉ rất có làm người ôm vào trong ngực xúc động, bất quá hiện tại có chính sự, long chiến vẫn là nỗ lực khắc chê ý nghĩ của chính mình. Trầm giọng nói, nơi này ly dân tộc cao sơn rất xa, liền tính cơi tuyết Lang cũng muốn một hai ngày mới có thể tới. Nếu người muốn đi theo đi nói, ta sợ, người sẽ chịu không nổi, liền tính là có áo da thu thường. Ngươi cũng sẽ bị đông lạnh hư, cho nên hiện tại ngươi nếu là muốn đi nói sẽ bị thương. Lang phỉ nhất thời liền ngây dại, đây là có ý tứ gì? Long chiến vừa rồi không nói chuyện suy xét chính là như vậy vấn đề sao? Hắn cũng không phải không đáp ứng chính mình thỉnh cầu mà là suy nghĩ như thế nào đi dân tộc cao sơn sự tỉnh sao. Bởi vì trước sau tương phản thật sự có chút đại, kinh hỉ tới quá đột nhiên, lang phỉ nhất thời thế nhưng làm không ra vui vẻ bộ dáng. Mặt nhìn qua dị thường dối dám. Làm sao vậy? Lăng phỉ nhìn qua cũng không giống như là thực vui vẻ bộ dáng. Long chiến đem người xả ly chính mình gần vài phần. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có mấy cái nắm tay độ rộng. Long chiến mở miệng nói, ngươi cũng biết tuyết lang chạy lên tốc độ thực mau. Ngồi ở mặt trên thực dễ dàng bị tổn thương do giá rét. Nếu ngươi thật muốn đi xem ngươi A tỷ nói, ta có thể đi theo ngươi. Nhưng là ngươi đến tưởng cái biện pháp không cho chính mình bị thương mới được. ta Câu nói kế tiếp tự động tiêu âm, Long Chiến vẫn duy trì miệng mở ra động tác cả người đều cương tại chỗ, chỉ có thể nghe thấy đột nhiên nhào vào chính mình trong lòng ngực người một lần lại một lần đối chính mình nói cảm ơn, nho nhỏ thân thể không ngừng run rẩy, mang theo khóc gẫm nói thanh làm Long Chiến trong lòng vô cớ chấn động, chỉ có Lăng Phỉ, chỉ có Lăng Phỉ, hắn không nghĩ làm nàng lại vì bất luận cái gì sự tình mà khóc thút thít. Bị Long Chiến cảm động khóc Lăng Phỉ khóc rối tinh rối mù. Mặc dù bị Long Chiến ôm trở về trong Sơn Động vẫn là không có đình chỉ, mới vừa bị trở thành nô lệ đổi mối khi sợ hãi, bị bắt rời đi A Tỷ thời điểm không tha, từ dân tộc Cao Sơn đến Phi Long Bộ lạc dọc theo đường đi trong lòng run sợ, vì thấy A Tỷ mà làm ra nỗ lực, hết thảy hết thảy cảm xúc ở nghe được Long Chiến nói sau hóa thành nước mắt chảy ra, vì Long Chiến đối chính mình trợ giúp cùng vì chính mình cùng A Tỷ gặp lại hy vọng. Nhìn nàng khóc Long Chiến trong lòng hụt hẫng. Nhưng là vẫn là tùy ý nàng khóc cái thông khoái, vui sướng đầm địa đã khóc lúc sau trong lòng tuy rằng thoải mái lăng phỉ lại bị tội, bị nước mắt ướt nhẹp mặt bị gió thổi qua quả thực tựa như dùng dao nhỏ cắt làng ra, đau muốn chết, chỉ có thể chạy nhanh lau khô trên mặt nước mắt sau đó thượng thủ che lại mặt làm cho chính mình thoải mái một ít. Ai quá mặt đau lúc sau lăng phỉ quả thực tựa như an thập toàn đại bổ hoàn giống nhau, cả người tinh thần giống như cả người có sự không xong kính. Thịt nướng thời điểm tốc độ so ngày thường nhanh không ngừng một phân, đôi mắt cũng lượng lượng, lóe rượu người quan mang, trên mặt tươi cười liền chưa từng có đình chỉ quá, Long Chiến thầm nghĩ Lang Phỉ vẫn là bộ dáng này hảo. Bất quá cao hứng về cao hứng, Long Chiến vẫn là đem đại sơn động hiện trạng nói cho Lang Phỉ, bởi vì hắn cầm không ít muối tới cấp tuyết Lang Trị Thương, bọn họ hiện tại dư lại có thể ăn muối đã không nhiều lắm, mấy ngày nay thịt nướng tất cả đều mặt chính là hắc quả chất lỏng. Tuy rằng lao liệp thủ nhóm đều sôi nổi tỏ vẻ ăn cũng khá tốt, bất quá Long Chiến nhớ rõ Lang Phỉ đã từng nói qua mặc dù hắc quả trung đựng muối thành phần, nhưng là chỉ ăn cái kia cũng là đối thân thể không tốt. Nghe xong Long Chiến nói, Xuân Phong mãn diện Lang Phỉ sắc mặt cũng biến nghiêm trọng, mặc kệ khi nào, mối đối với nhân loại tới nói đều là không thể thiếu đồ vật, vấn đề này cần thiết đến giải quyết. Không thể lại đi đổi chút muối sao. Bởi vì vừa rồi Long Chiến đưa ra có thể dùng tuyết lang thay đi bộ chạy, cho nên lang phỉ tưởng nếu có thể nói, lại đi cá nước bộ lạc đổi mối tuy rằng tốn công nhưng là cũng coi như là cái biện pháp. Không được. Long Chiến thực khẳng định lắc đầu, không nói đường xá xa xôi nguy hiểm rất nhiều, cá nước bộ lạc ở tuyết thiên thời điểm sẽ biến mất, đi cũng tìm không thấy. Lang phỉ, vì cái gì sẽ biến mất? Toàn bộ bộ lạc người đều sẽ biến mất. Long Chiến gật đầu nói, đúng vậy. Nơi đó dị thường rét lạnh, cái loại này rét lạnh làm người có chút chịu không nổi, cho nên mỗi khi tuyết thiên thời điểm ngư thủy tộc người đều sẽ đổi cái địa phương vượt qua, không phải bọn họ buồn tộc người căn bản tìm không thấy bọn họ. Lang phỉ, này miêu đông cũng miêu quá hung tàn đi, chơi tập thể đại mất tích đà, bất quá các có các sinh tồn bản lĩnh, như thế cũng không gì đáng trách. Nếu Long Chiến nói tìm không thấy kia thật đúng là trốn thực kín mít, xem ra còn phải tưởng biện pháp khác. Có thể dùng ăn muối sản nguyên có rất nhiều, muối biển là cái đầu to, còn lại còn có hầm muối, kiềm muối, muối hồ, nhai muối, long chiến bọn họ đổi muối đều là muối biển. Trên đất bằng muối hẳn là cũng là không ít. Rốt cuộc ăn thịt động vật có thể từ khác động vật trong máu thu lấy muối phân, nhưng là động vật ăn cũng chỉ có thể dựa trực tiếp tiếp xúc có chứa muối phân đồ vật mới có thể sống sót. 155 chương 155 trợ tuyết Nay phụ cận động vật ăn cỏ thật đúng là không ít cho nên hẳn là có mối tồn tại, vấn đề chính là đi nơi nào tìm. Lăng phỉ suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy việc này chính mình suy nghĩ vớ vẩn là không có cái phổ, cho nên đem ánh mắt tỏa định ở Long chiến cái này dân bản xứ trên người, hướng dẫn từng bước hỏi, Ngươi ở săn thú thời điểm có hay không phát hiện quá những cái đó ăn cỏ động vật tụ tập trung đến chỗ nào đó, chính là cái loại này ngày thường đều ở bất đồng địa phương, sau đó nào đó thời điểm đều sẽ đến cùng cái địa phương có hay không nhìn đến quá như vậy tình cảnh. Không hổ là lợi hại thợ săn, Long Chiến trả lời thức mau kính hà bờ sông. Mặc kệ là cái dạng gì dã thú đều đi đâu nơi đó uống nước. Lang phỉ, xác thật là cái dạng này, nhưng là không phải nàng muốn đáp án. kia yeah, có không không có gì địa phương thực đột ngột, rất kỳ quái, không có một ngọn cỏ, hoặc là nói cho dù có cỏ cây cũng là thực thưa thớt, cùng bên cạnh kém rất nhiều, có như vậy địa phương sao? Lăng phỉ hỏi, mối phân so cao địa phương cỏ cây không dễ dàng tồn tại, chùi lùi địa phương hẳn là thực bắt mắt mới đúng. Có. Long Chiến trả lời cũng thực nhanh chóng, miêu tả nói, phía đông có cái đại đại đỉnh núi, nơi đó chính là một chút thảo đều không có, phụ cận rất xa đều là chùi lùi. Nơi đó hương vị có chút không dễ ngửi, cho nên chỉ là đi qua một lần, Long Chiến liền nhớ rất rõ ràng. Tuy rằng không biết có phải hay không, nhưng là có manh mối luôn là tốt. Lăng phỉ cao hứng vô vô Long Chiến bả vai, quá lợi hại. Quả nhiên hỏi ngươi là chính xác. Nàng vốn là tưởng chụp đầu vai, bất quá bởi vì cái đầu không đủ, chỉ chụp tới rồi Long Chiến cánh tay, kết quả tay bị Long Chiến bị bắt ở. Long Chiến nhìn nói nàng nói, chúng ta đi nơi đó đi, hiện tại đi nói, có lẽ trời tối thời điểm có thể tới. Lăng phỉ nhất thời liền hết trô nói rồi, hiện tại hẳn là mới là buổi sáng. Ngồi tuyết lang đi nói trời tối mới có thể đến kia đến rất xa à, bất quá nàng không đợi nàng mở miệng nói cái gì, Long Chiến hướng ra phía ngoài mãi đi bước chân lại dừng lại, Ngươi đến cùng ta cùng đi, trước làm chuẩn bị công tắc đi. Hắn cùng tuyết lang có thể chịu đựng phong tuyết, lang phỉ không được, không thể vì tìm mối làm nàng ngã bệnh. Long Chiến nếu muốn vận dụng tuyết lang, lang phỉ trong đầu nhưng thật ra có cái không tồi ý tưởng, đó chính là chữa tuyết. Tuy rằng lấy tuyết lang hình thể chở nàng cùng long chiến chạy cũng không phải như thế nào cố hết sức, nhưng là lang phỉ biết như vậy phi thường tiêu hao tuyết lang thể lực, nhưng là có trượt tuyết liền bất đồng, bởi vì tuyết hoạt lực, tuyết lang cơ hồ có thể không thế nào cố sức liền có thể kéo động nàng hai, cũng sẽ không bởi vì phụ trọng mà dẫm tuyết cố hết sức, hơn nữa trượt tuyết ở tuyết lang phía sau cũng sẽ không giống ở trên lưng như vậy gây vạ. Lang phỉ đem ý nghĩ của chính mình cùng long chiến nói, Long chiến nghị nghị cũng cảm thấy được không, sau đó hai người liền có thể phân công nhau hành động, long chiến đi đốn cây làm trượt tuyết, lang phỉ còn lại là đem rắn chắc ra thú hoa thành khoan khoan trường điều làm như tuyết lang kéo trượt tuyết thi lực móc treo, lang phỉ minh bạch lang cùng cầu bất đồng, cậu không thích nhân loại cho chính mình ra tăng trói buộc, càng thêm kiêu ngạo lang cũng là giống nhau, cho nên lang phỉ cố ý. Trước thử một chút. Đem ra thú mang đặt ở lòng chiến chọn lựa ra tới theo chân bọn họ hành động Tuyết Lang trên người, mang lên ra thú mang, thân thể cảm giác không giống ngày thường như vậy linh hoạt, Tuyết Lang có chút bất an tại chỗ đạp động bốn cái chân, Lang Phỉ lại là lấy lòng lại là bảo đảm sẽ cho chúng nó nướng càng nhiều thịt, những cái đó Tuyết Lang cuối cùng là không có như vậy sao động. Vì không cho chúng nó cổ phụ trọng không như vậy lại, Lang Phỉ cố ý cấp kéo trượt Tuyết Tuyết Lang cổ làm cái dày rộng với cổ. Như vậy ra thú mang ở cọ động thời điểm không đến mức ma hỏng rồi chúng nó cổ ra lông, sau đó còn yêu cầu nhiều gia tăng rồi hai đầu kéo trượt tuyết tuyết lang. Long chiến cho rằng bốn con tuyết lang kéo thứ này đã là cũng đủ cũng đủ, bất quá thấy lang phỉ lo lắng tuyết lang kiên trì dạng vẫn là đáp ứng rồi. Lang phỉ ngồi quá trượt tuyết, biết được những cái đó kéo trượt tuyết cẩu cẩu nhóm đều là trải qua huấn luyện, bởi vì đến rèn luyện cân bằng độ cùng lẫn nhau phối hợp, Cho nên cô y cấp 6 chỉ tuyết lang trọng lên ra thú mang sau đó nàng chính mình ở phía sau bắt lấy ra lệnh, này đó tuyết lang không hổ là ngày thường phối hợp hảo cộng sự, chạy lên rất là chỉnh tề, nên bước nhất trí kinh người, lang phỉ cái này thường dân tự giác chính mình không có gì hảo huấn luyện. Ở chỉ có thạch đao dưới tình huống, làm ra chính tông trượt tuyết là cái việc khó, long chiến đầu vóc thực thông minh, chỉ là nhìn lang phỉ cho hắn họa đồ hơn nữa chính mình một ít cải trang. Sau đó một cái vông bước đầu gỗ không liền làm ra tới, chính là cái loại này phía dưới là tấm ván gỗ chung quanh đều là đầu gỗ, chỉ có mặt trên là mở rộng ra, tựa như kiếp trước cái loại này thùng đựng hàng mặt trên kia tầng bị kéo ra giống nhau, tuy rằng ngoại hình chẳng ra gì, nhưng là lang phỉ thử thử. Ngồi ở bên trong thực chắn phong, rốt cuộc làm ngăn cản phong tuyết đầu gỗ không còn rất cao. Vì cái này dị hình trợ tuyết, Long Chiến cũng thật không thiếu tiêu phí công phu. Dùng 5 khối tấm ván gỗ có 4 khối đều là từ trong bộ lạc lấy về tới. Long hoa tương đối thích lộng đem to rộng tấm ván gỗ ma thành bóng loáng bộ dáng. Thời tiết này cây cối bị đông lạnh rắn chắc. Long chiến lao lực ba lực mới lộng đoạn một cây. Sau lại xem lãng phí thời gian liền đi đem long hoa nơi đó tấm ván gỗ cấp lấy tới. Thuận tay còn từ hắn nơi đó cầm một ít dính hợp lực phi thường cường nùng dịch. Đó là long hoa đi ra ngoài săn thú phát hiện. Nghe nói là từ một loại thụ vỏ cây thượng phân bố ra tới, bất qua dính đầu gỗ còn rất dán chắc. Bất quá dị hình trượt tuyết cái đáy làm hai người cào đầu, nếu muốn đem cái đáy đầu gỗ ma thành có thể thuận lợi ở tuyết thượng trượt hơi hỗn lượn hình dạng, rất khó. Hai người suy nghĩ ba ngày, cuối cùng Lăng Phỉ đều muốn từ bỏ, vẫn là Long Chiến nghĩ tới biện pháp, đó chính là đem trượt tuyết cái đáy dùng thủy bác, hình thành một tầng mười mấy centimet lớp băng, cái này thời tiết Lớp băng bị đông lạnh, cái kia ngạnh, sau đó Long Chiến lại dùng cục đá đem cái đáy lớp băng cấp quát thành có độ cung bộ dáng, cái này nan để đưa xem như bị giải quyết. Hai người vì chuẩn bị trượt tuyết lăng là dùng 5 6 thiên thời gian, đương nhiên như vậy mất công chuẩn bị là vì bảo đảm đang tìm kiếm muối trên đường hai người an toàn suy xét, nếu có thể thành công nói, như vậy về sau liền có thể cùng Tuyết Lang cùng nhau rong ruổi ở Tuyết Thiên Lý, cũng liền ý nghĩa Lăng Phỉ liền có thể đi gặp á tỷ. Nhìn chính mình thân thủ làm cho tuyết, Long Chiến trong mắt quang mang lập lòe, nếu có thể nói, kia về sau tuyết thiên liền không cần cả ngày nghẹn ở sơn động bên trong, hơn nữa có thứ này, còn có càng quan trọng sử dụng. Tuyết lang nhóm đối cái này kỳ quái đồ vật cũng rất cảm thấy hứng thú, ở Long Chiến cô ý tuyết minh hạ, mới ra lò trượt tuyết mới không có đã chịu tuyết lang nhóm dùng móng vuốt tiếp đón đáy ngộ, lang phỉ không biết rốt cuộc là trượt tuyết rắn chắc vẫn là tuyết lang móng đuốt có lực lượng. Trượt tuyết chuẩn bị tốt, lang phỉ thói quen tính lại mang theo chút thảo dược, long chiến còn lại là ở trượt tuyết nội chuẩn bị không ít thịt, bọn họ muốn đi nơi đó chẳng những không có gì cây cối, liền động vật đều rất ít thấy, đến bên kia vô pháp săn thú, cần thiết đến nhiều chuẩn bị hết thảy, trừ bỏ hắn cùng lang phỉ bên ngoài, còn có kia mấy chỉ sức ăn rất lớn tuyết lang đầu. Ở xuất phát trước một ngày, lang phỉ rộng mở làm thật nhiều thịt nướng, long chiến phụ trách xử lý thịt, nàng phụ trách nướng. Sau đó sở hữu tuyết lang đều hoặc nhiều hoặc ít tan tới rồi, đương nhiên theo chân bọn họ cùng đi tìm kiếm mối tuyết lang ăn phân lượng là ước chừng. 156 chương 156 ấm tay Ở Long Chiến Sử Lý Thị thời điểm, lang phỉ gặp được hắn trong miệng tiềm tê như lông dài, đương nhiên đã chết đi địch nhân hiện tại còn lại là trở thành chiến thắng giả trong miệng đồ ăn. Tiêm tê như lông dài ra lông quả nhiên rất dài, ra thú thượng mau có cánh tay như vậy trường. Có thể trình độ nhất định thượng chống đỡ phong tuyết, trách không được sẽ ở tuyết thiên thời điểm dám đến tập kích tuyết lang đàn. Bất quá sự thật chứng minh chúng nó lựa chọn là sai lầm, lựa chọn sai lầm đối thủ. Kết quả chính là tử vong. Suy xét đến giữa đường giữ ấm, lang phỉ ở trượt tuyết bên trong trải lên thật dày một tầng gia thú. Nếu có thể đem mặt trên lộ chống không kia mặt an thượng tấm ván gỗ khẳng định sẽ càng thêm thoải mái. Bất quá kia dính hợp dịch không đủ, hơn nơi chuẩn bị thời gian cũng lâu lắm cho nên chỉ có thể nhiều bị chút gia thú, chẳng những có thể giữ ấm còn có thể trang vài thứ. Bởi vì đường xá xa xôi, hai người là ở sáng sớm thời điểm xuất phát, trừ bỏ kéo trượt tuyết 6 chỉ tuyết lang bên ngoài còn có 10 chỉ tuyết lang đi theo bảo hộ. Tuy rằng tuyết thiên thời điểm rất ít có động vật lui tới, nhưng là khó bảo toàn sẽ có đói không muốn sống đi ra ngoài tìm thực, cho nên đi theo đi tuyết lang nhiều điểm bảo đảm cũng là nhiều vài phần. Đương nhiên đi này đó Lang sẽ không ảnh hưởng hổ sơn nơi này bình thường phong vệ. Sau chỉ huy phong lấm lấm tuyết Lang đứng ở trượt tuyết trước, hai sừng là mười chỉ hình thể to lớn tuyết Lang Lang phỉ đột nhiên cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh, này tìm mối phô trương thật sự cũng không ít, kiếp trước nàng chỉ có thể ở TV thượng nhìn cái gì bảo tiêu, cảm giác đó là chính mình không thể lý giải lĩnh vực, hiện tại nàng cũng có như vậy đãi ngộ, hơn nữa bảo tiêu vẫn là này đó tuyết Lang. Quả thực là huyên khốc vô cùng à. Đặc chế trượt tuyết càng như là kiếp trước xe ngựa thùng xe, lang phỉ cùng Long chiến hai người ngồi vào đi về sau còn rất rộng mở, có Long chiến chỉ huy lên cũng không nguồn kính, chỉ cần hơi chút túng động một chút hai bên trái phải ra thú mang liền có thể, phi thường phương tiện. Ở một chúng tuyết lang nhìn chăm chú hạ, hai người mang theo 16 chỉ tuyết lang xuất phát, mới bắt đầu thời điểm bởi vì muốn thói quen, tuyết lang kéo động trượt tuyết tốc độ cũng không mau cùng cười ở trên lưng kia nhanh như điện chốc tốc độ so quả thực kém quá xa, nửa chạy nửa đi đi tới nửa giờ tả hữu, trước tuyết vẫn luôn thuận lợi ở trên mặt tuyết trượt long chiến nhưng thật ra đối cái này rất có vài phần hứng thú, rất là mới lạ nhìn tuyết lang kéo nửa ngày. Lang phỉ thích loại này đi tới phương thức, ngồi ở thật dày da thú thượng, thân thể ăn mặc da thú vây quanh thật dày chắn phong da lông, còn có rắn chắc tấm vắng gỗ, cơ hồ không cảm giác được rét lạnh, hơn nữa phi thường thoải mái Nhìn bị tuyết đông lạnh thật cây cối cao to không ngừng về phía sau thối lui, bầu trời bay múa bông tuyết trắng xóa một mảnh, các nàng thật giống như ở họa trung hành tẩu giống nhau. Căn cứ Long Chiến mệnh lệnh, Tuyết Lang hướng về bọn họ chuyến này mục đích địa đi tới, sau đó Tuyết Lang chạy vội tốc độ càng lúc càng nhanh, phía sau ngồi hai người chừa tuyết đối chúng nó tới nói giống như một chút cảm giác đều không có, bay nhanh về phía trước chạy đi. Tuyết Lang tốc độ nhanh hơn, Long Chiến cũng ngồi xuống quá mức sắc bén phong làm hắn đôi mắt đều không mở ra được. Hai người dựa gần ngồi ở trượt tuyết nội, Long chiến đem đại gia thú đỉnh ở trên đầu, đem hai người hoàn toàn cùng ngoại giới phong tuyết ngăn cách. Trượt tuyết trượt ở thật dày tuyết tầng thượng, nhanh như vậy tốc độ lăng phỉ đều không có cảm giác được bất luận cái gì sốc nảy, nàng có thể rõ ràng nghe được bên ngoài gào thét mà qua tiếng gió, chỉ là nghe đều có thể cảm giác được kia phân dết lạnh, còn hảo làm cái này lạnh không. Chạy ước chừng non nửa thiên thời gian, toàn bộ chựa tuyết bên ngoài đều bị tuyết cấp hồ đầy. Bất quá bởi vì không gia tăng nhiều ít trọng lượng, Long Chiến cũng không có chuẩn bị diệt trừ. Bất quá nhìn đến lăng Phỉ chân tay co cắn ngồi ở chỗ kia, môi sắc có chút trắng bệnh, cho nên quan tâm hỏi. Mặc dù là nàng là nguyên vẹn chuẩn bị, nhưng là nơi này tuyết thiên cái loại này cực hạn lạnh băng là lợi hại, hàn khí cùng gió lạnh từ các khe hở hướng trong thân thể toàn. Lăng Phỉ cảm giác chính mình chân đông lạnh đã chết lặng. Vì không cho thân thể đông cứng, nàng vẫn luôn ở không ngừng xoa tay. Lại đây. Không chờ lang Phỉ trả lời, Long Chiến liền đem lang Phỉ kéo vào trong lòng ngực, hắn y liền ngồi ở da thú thượng, dùng cánh tay đem lang Phỉ vòng ở chính mình giữa hai chân, lang Phỉ chỉnh người đều lâm vào hắn trong ngực. "Không, không có việc gì." lang Phỉ hơi há mồm, phát hiện chính mình nói chuyện đều không nhanh nhẹn, cũng không cậy mạnh, đem vùi đầu ở Long Chiến ngực trung. chạm được lang Phỉ lạnh giống băng giống nhau tay, Long chiến mặt lập tức trầm xuống dưới, quát lớn nói ở nhìn đến nàng đông lạnh phát thanh khuôn mặt nhỏ nhìn xuống, không nói một lời kéo ra chính mình áo trên, sau đó đem lang phỉ khối băng giống nhau tay nhét vào chính mình ngược vị trí. Tay từ băng thiên tuyết địa bên trong đột nhiên chuyển tới lửa nóng địa phương, rõ ràng đã chết lặng không có gì chi giác, lang phỉ lại cảm giác kia nhiệt độ giống như từ chỉ gian trực tiếp chuyển khắp toàn thân, cả người giống xúc điện giống nhau. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới long chiến thế nhưng trực tiếp dùng thân thể của mình cho chính mình ấm tay, lang phỉ hoàn toàn choáng váng, tay đã bị long chiến bàn tay to ấn đặt ở ngực, đều quên mất hẳn là muốn tránh thoát. Đôi tay ở long chiến thân thể ấp cùng hạ chậm rãi khôi phục chi giác, cùng lúc đó xúc cảm cũng đi theo cùng nhau khôi phục, khẩn chi rắn chắc làn da tản ra cố định độ ấm, chỉ dán tiếp xúc địa phương lửa nóng lửa nóng, tại ý thức đến cái này động tác gái mùi sau, lang phỉ cả người đều hồng toàn bộ. Như là bị tôm luộc, trong lòng là hoảng loạn, cảm kích, không biết sợ sai, đầu thấp rất thấp căn bản vô pháp ngẩn đầu nhìn thẳng Long Chiến đôi mắt. Không biết là Long Chiến có phải hay không chỉ là xuất từ quan tâm, lang phỉ cảm giác chính mình bị cái này động tác làm cho tim đập nhanh hơn, tạm thời mất đi lý trí, ấn lẽ thường giảng, nàng giờ phút này hẳn là đem tay rút về tới, nhưng là không biết vì cái gì nàng không có làm như vậy. Đấy lòng lại vì này thân mật động tác mà sinh ra một kia vui sướng, liền như vậy ngây ngốc cảm thụ được long chiến nhiệt độ cơ thể. Thật lâu sau, nàng nghe được long chiến kia trầm thấp dễ nghe thanh âm ở bên thai vang lên, lang phỉ, lạnh không. Lập tức liền đến địa phương. Đúng rồi, nàng hai là tới tìm uối, lang phỉ không biết từ nơi nào tìm trở về một ít lý trí, đem chính mình tay rút về tới, trở tay đem long chiến quần áo khép lại đến cùng nhau, nhanh chóng nói, không lạnh. Mau đem quần áo hệ hảo. Long Chiến thật sâu nhìn nàng một cái, túi đầu đem quần áo của mình sửa sang lại hảo. Sau một lúc lâu, nghe được Lăng Phỉ nói câu cảm ơn, thanh âm rất nhỏ, Long Chiến nghe rõ ràng, khỏe miệng hơi hơi gợi lên cái độ cung. Tuyết Lang còn ở bay nhanh chạy vội, chậm rãi bình tĩnh lại lang Phỉ người ra trong không khí một tia hơi hơi quen thuộc hương vị, có chút sắc mũi. nàng ở phòng thí nghiệm thường xuyên cũng có thể ngửi được, là cái gì đâu? Theo về phía trước tiến hành. Khi hương vị càng thêm rõ ràng, lang phỉ trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. này không phải lưu hình hương vị sao? Nơi này như thế nào sẽ có cái này hương vị? Nàng trong lòng chính nghi hoặc thời điểm, trực tuyết chậm rãi ngừng lại, Long Chiến đứng lên sốc lên cái ở mặt trên da thú nhìn nhìn bên ngoài tình huống, đem lang phỉ cũng kéo tới, tới rồi, nơi này chính là ta cùng ngươi nói địa phương. Theo hắn lực đạo đứng thẳng người lang phỉ ngẩn đầu vừa thấy, tức khắc liền ngây dại, theo long chiến chỉ dẫn. Cách đó không xa đứng sừng sững hiển nhiên chính là một tòa núi lửa, cao lớn núi lửa không có một chút tuyết động, ở cái này trắng xóa một mảnh trong thế giới dị thường thấy được. 157 chương 157 núi lửa Trước mắt núi lửa so nàng gặp qua sở hữu núi lửa đều đại, phun trào dung nham ở chung quanh phô thật dày một tầng, chẳng những trên núi lửa không có tuyết động, liền chạy xuống tới núi lửa đất đá trôi đều không có bị tuyết che giấu, lan tràn phạm vi rất lớn. Các nàng lúc này đang đứng ở đất đá trôi phạm vi bên ngoài, núi lửa ly các nàng còn có rất xa khoảng cách, phía trước lộ không có tuyết, cho nên bọn họ chỉ có thể ngừng ở nơi này. Lăng phỉ bị trước mắt núi lửa chấn động tới rồi, tuy rằng hiện tại núi lửa cũng không có phun ra cái gì nhiệt khí hoặc là dung nham, nhưng là xem qua trong TV núi lửa phun trào kia cảnh tượng nàng thật sự có chút bình tĩnh không xuống dưới, nàng chỉ là tới tìm mối, kết quả lại tìm toà núi lửa này sơn thật là không có một ngọn cỏ, nhưng là nơi này không có muối chỉ có cho núi lửa cùng lưu hóa vợ, bạch bạch lăn lộn nửa ngày, đây là cái gì cái đạo lý à? Bất quá phun tạo về phun tạo, lang phỉ vẫn là trong lòng run sợ hỏi câu, Long Chiến, nơi này không có muối, đây là núi lửa, ngươi nhìn đến quá nó phun trào sao? Phun trào, Long Chiến lắc đầu, hắn chỉ là ẩn ẩn cảm thấy nơi này có chút nguy hiểm, cho nên rất ít tới bên này. Lại không phải muối sao, bạch chạy này một chuyến. Khi vọng qua đi là thất vọng, lang phỉ không cam lòng bạch bạch bận việc nhiều ngày như vậy, đỡ tấm ván gỗ nhảy xuống trước tuyết, đem tuyết lang trên cổ ra thú mang cũng khởi xuống tới làm chúng nó trước tự do một hồi, sau đó đứng ở sám xịt cho núi lửa thượng, quan sát đến bốn phía hoàn cảnh. Bởi vì mặt đất bao trùm đại lượng lưu hóa vật duyên cớ, nơi này không có một chút màu xanh lục, động vật thiên tính đều là mẫn cảm, cách nơi này rất xa. Đứng ở chỗ này quanh mình một mảnh an tĩnh, trống trải màu xám cũng không biết đứng sừng sững ở chỗ này bao lâu, lang phỉ vững vàng tâm thần, về phía trước đi tới, không biết đây là núi lửa hoạt động vẫn là núi lửa chết, bất quá tuyết lang chung nó nếu có thể không có gì phản ứng, kia nơi này tạm thời liền không có cái gì dị thường. Thấy lang phỉ hướng bên trong đi đến, tuy rằng không biết nàng vì cái gì làm như vậy, long chiến cũng chạy nhanh theo ở phía sau mới vừa đi chưa được mấy bước liền thấy Lang Phỉ ngồi xổm xuống đang ở trên mặt đất nhặt hai khối đen tuyển cục đá biểu tình còn thực kích động Long Chiến đánh giá hạ kia hai khối màu đen chưa thấy qua cục đá hỏi đây là đây là Thiết Cung Đồng Lang Phỉ vẻ mặt kinh hỉ nói có thể là trải qua núi lửa phun trào cực nóng nướng luyện sát điểm mặt trên bao vây lấy cho núi lửa có thể rõ ràng nhìn ra này hai kim loại bộ dáng tuy rằng không lớn một khối nhưng là nặng chịu Tài chất cùng nhan sắc là đồng cùng thiết không có lầm. Long chiến cũng không biết này hai loại đồ vật có ích lợi gì. Tiếp nhận lang phỉ trong tay thiết khối, tương lượng, thật đồ vật thật sự thực trầm. Hỏi, cái này có thể làm cái gì? Cái này tác dụng nhưng lớn. Nghe hắn như vậy vừa hỏi, lang phỉ trong đầu đột nhiên xuất hiện ra thật nhiều đồ vật. Phi thường bảo bối sờ sờ trong tay mỏ đồng, cao hứng trả lời, cực nóng hạ có thể tan chạy thành các loại hình dạng sau đó có thể làm thành nồi sắt, thiết chén, có thể so thạch nồi dùng tốt nhiều, càng quan trọng là thứ này có thể làm thành vũ khí, đao a, chùy thủ a gì đó, phi thường rắn chắc sắc bén, so thạch đao nhưng dùng tốt nhiều. kiếp trước thiết ứng dụng phạm vi quá quãng, trong sinh hoạt cơ hồ có thể nói là tùy ý có thể thấy được. bất quá hiện tại bị long chiến như vậy thình lình vừa hỏi liền không biết nên nói gì, chỉ có thể liền bọn họ trước mắt sinh hoạt nói, vũ khí. Nhắc tới cái này từ sở hữu nam nhân đều sẽ nhiều hơn chú ý, Long Chiến cũng không ngoại lệ, rốt cuộc nơi này người săn thú dựa vào chính là lực lượng cùng vũ khí, lực lượng mọi người bất đồng rất khó có điều tăng lên, nhưng là vũ khí bất đồng, tốt thạch đao ở săn giết con ngồi tình hình lúc ấy nhẹ nhàng nhiều, cho nên vũ khí đối sở hữu thợ săn tới nói đều là quan trọng nhất, cho nên Long Chiến nhìn trong tay này lạnh leo thiết khối ánh mắt liền thay đổi. Không sai, vũ khí. Lúc này Lăng Phỉ cũng ý thức được này thiết đối trong tộc thợ săn ý nghĩa, cao hứng quả thực muốn cơ chân múa tay, vốn đang cho rằng một chuyến tay không đâu, kết quả thế nhưng tìm cái này thứ tốt, cũng coi như không hưởng công chuyến này, hiện tại yêu cầu làm chính là tận lực nhiều tìm chút như vậy quan sát, như thế nào cũng đến cấp long chiến làm vũ khí mới được. Đều không cần cẩn thận tìm, hai người liền trên mặt đất phát hiện không ít thiết khối cùng đồng khối, bởi vì hàm chứa tạp chất bất đồng. Mỗi cái kim loại khối nhan sắc đều không quá tương đồng, long chiến tất cả đều cấp nhặt lên tới phóng tới trước tuyết, tuy rằng hắn không biết mấy thứ này muốn như thế nào mới có thể biến thành vũ khí, nhưng là lang phỉ nếu như vậy nói kia nhất định chính là như vậy. Nơi này sẽ xuất hiện thiết cùng đồng, lang phỉ thật không có quá nhiều giật mình, lục địa núi lửa nham hình thành quảng sắc mỏ vàng ví dụ không ít, nhìn núi lửa lan tràn phạm vi, phòng trưng ở chỗ này đã chiếm cư thật lâu. Hình thành chút kim loại quặng không phải gì hiếm lạ sự, bất quá nàng ở thu thập kim loại khối đồng thời, lang phỉ trong lòng tưởng lại là lưu hình cùng mặt khác núi lửa phun trào phó sản vật. Lưu hình chính là thứ tốt, phòng xà kiến trùng kia hiệu quả là phi thường tốt. Hơn nữa cũng có thể làm dược dùng, ở chỗ này là loại khả ngộ bất khả cầu hóa học vật chất. Bất quá, lưu hình đến trừ hỏa sơn khẩu chỗ đi thu thập đi. Lang phỉ dương mắt nhìn nơi xa cao ngất núi lửa cùng nó chung quanh hình thành liên miên không ngừng rung nham sơn Tức khắc cảm giác nhiệm vụ này thật sự có chút quá khó khăn Trực tuyết không gian hữu hạ Long chiến nhặt một tiểu đôi liền ngừng tay Lang phỉ liền đưa ra muốn trừ hỏa trên núi đi xem yêu cầu Nguy nga núi lửa như là nốt ở nơi xa màu đen cự thú Tuy rằng không có nhìn đến nó nanh bước Nhưng là lại làm người ẩn ẩn cảm thấy rất nguy hiểm Long chiến trần chờ một chút Thấy lang phỉ một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng liền thỏa hiệp, gật đầu đáp ứng. Nửa giờ về sau, lang phỉ trong lòng đã kêu khổ không ngừng, vọng sơn chạy ngựa chết lời này quả nhiên là đúng. Núi lửa nhìn liền ở trước mắt, nhưng là đi rồi như vậy nửa ngày cũng bất quá vừa đến chân núi mà thôi. Hơn nữa tới rồi chân núi, trong không khí kích thích lưu hóa vật hương vị liền càng thêm dày đặc, ngẩng đầu hướng trên núi xem, căn bản nhìn không tới đầu, Nàng chân đã bị gồ ghề lồi lõ ngạnh tính chất mặt lạc phát đau phỏng trừng ma lên bọt nước. Ta có ngươi. Long chiến nói lời này là câu trần thuật cũng không có trưng cầu nàng ý kiến, cho nên lang phỉ lại lại lần nữa đương long chiến liên lụy, con lang phỉ long chiến vững vàng bước bước chân hướng trên núi đi đến, còn hảo này sơn trồng chất cao cao hôi bùn lưu, không tính đầu, nếu không long chiến con nàng đã có thể chịu tội. Đang ở trên núi lửa, lang phỉ càng thêm cảm thấy này sơn hoang vắng, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được địa phương tất cả đều là một mảnh màu xám. Liền cái có sinh mệnh đồ vật đều không có, làm người vô cơ phát lên vài phần tịch liêu. Lần này lang phỉ lại lại lần nữa đổi mới đối long chiến phi nhân loại giống nhau cường hãn thể lực nhận chi. Đi rồi một hồi phát hiện nơi này độ dốc thực hoán cũng không có cái gì ám động, liền bước ra chân dài chạy chấm lên, sau đó, sau đó vẫn luôn chạy tới đỉnh núi. Hơn nữa ở vùng chính mình về sau, lang phỉ phát hiện long chiến cũng chỉ là hơi chút có chút xuyễn, hơi chút có chút xuyễn mà thôi. Đây là cái dạng gì khủng bố thể lực A. Long chiến nhưng thật ra không có cảm giác được cái gì. Nhìn chung quanh bốn phía hoàn cảnh so đối lang phỉ nói, yêu cầu thu thập cái gì, ta đi xuống. Miệng núi lửa trình bất quy tắc dạng cái bát, chung quanh có lớn lớn bé bé hố. Chính giữa nhất là cái thật sâu khẩu, nơi đó phát ra hương vị hơn người quả thực chỉ nghĩ phun. Đó là núi lửa phun trào khi xuất khẩu. Cái kia cửa động ly hai người có trăm mét tả hưu khoảng cách, lang phỉ có thể cảm giác được một cổ nhiệt khí. Độ ấm hẳn là rất cao, cho nên này trên núi lửa mới không có tuyết động 158 chương 158 lưu hình Đừng tới gần cái kia lớn nhất hố sâu, đến phía trước hố đem cái kia màu vàng nâu đổ vật gó xuống dưới, ném đi lên. Gan bàn chân bọt nước hẳn là phá, tuy rằng dưới chân ăn mặc ra thu ủng, nhưng là rốt cuộc không phải chân chính đế dày, sợ đi xuống về sau gan bàn chân bị cảm nhiễm, cho nên chỉ có thể làm ơn long chiến. Trước mắt là cái mười mấy mét dung nhâm hố, vách đá thượng phụ treo màu vàng lưu hình vật, cùng miệng núi lửa bất đồng. Cái này hố cũng không có toát ra màu xám khí thể, là phun trào khi đã chịu ngoại lực hình thành nhâm hố. Bên trong không có nguy hiểm, nếu không lăng phỉ cũng không dám làm Long Chiến đi xuống. Ân đã biết, người ở mặt trên chờ. Long Chiến hoạt động hạ thân thể, thân thể giống như huyển chuyển nhẹ nhàng con báo, đỡ nham thạch mấy cái lên xuống liền đến đáy hố. Lăng Phỉ về phía trước khuynh thân thể hướng hắn hô, cẩn thận một chút. Long Chiến Ân một tiếng trên mặt đất nhặt lên một khối thạch nồi đại khoáng thạch hướng vách đá thượng lưu hóa vật ném tới, trọng vật đánh nhau phát ra thật lớn tiếng vang ở trống trải vùng quê dị thường rõ ràng, Lăng Phỉ dẫn theo tâm nhìn Long Chiến động tác. Long Chiến sức lực không nhỏ, thực mau liền nện xuống rất nhiều khối lớn nhỏ không đồng nhất lưu hình, mắt thấy hắn bên người đã đôi một đống lớn lưu hình khối, Lăng Phỉ chạy nhanh, tiêu cũng đủ nhiều, làm hắn đi lên không phải nàng nhát gan, núi lửa thuộc về trọng đại thiên hai, phun trào khi kêu kinh thiên động địa quy mô làm tất cả mọi người cảm giác sợ hãi, lang phỉ vẫn luôn cũng là dẫn theo tâm, cho nên muốn chạy nhanh thịnh chút mang đi, chậm trễ thời gian lâu rồi sợ có cái gì biến cố. Long chiến nghe lời dừng tay, làm lang phỉ hướng bên cạnh chạm chạm, sau đó từ đáy hố đem từng khối lưu hình dơ lên ném đi lên, mười mấy mét độ cao làm lang phỉ tức khắc thế hắn méo đem hãn, Này nếu là không ném đi lên ngã xuống tạp thương hắn đã có thể phế đi, bất quá sự thật chứng minh nàng lo lắng là dư thừa, bởi vì Long Chiến thành công đem sở hữu lưu hình đều ném đi lên, sau đó bản nhân lại động tác linh hoạt từ đáy hố lên đây. Đối với tay không không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố từ mười mấy mét địa phương nhanh chóng bò lên tới, lang phỉ quả thực thật là đối Long Chiến cúng bái tới rồi cực điểm, hải lục chống không siêu cường chiến si A, thật là lợi hại. Chờ Long Chiến bình an không việc gì lên đây, hai người mã bất đỉnh để chạy nhanh xuống núi, lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, xuống núi cũng không phải thực an toàn, bất quá Lang Phỉ cùng Long Chiến đối này núi lửa đều vẫn duy trì cảnh giới tâm, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, nếu không này khí vị cũng đến đem người cấp hơn ngốc vòng không thể. Xuống núi thời điểm Long Chiến con ôm lưu hình, Lang Phỉ còn lại là chính mình đi xuống đi, Long Chiến vốn dĩ tưởng trước đem nàng bối xuống núi, Bất quá lăng phỉ chết sống không làm, chính mình lại không phải gãy tay gây chân, luôn bối tới bối đi thật sự không tốt, nàng không nghĩ qua lại lăn lộn long chiến. Trở về tới trượt tuyết bên cạnh, lăng phỉ mới có thời gian hảo hảo xem long chiến bắt được lưu hình, lưu hình ở dung nham nướng nướng hạ hình dạng kỳ dị, nhưng là độ tinh khiết phi thường cao, cơ bản không cần lại lần nữa tinh luyện. Lăng phỉ chuyên nghiệp là hóa học, đối như thế hiểu biết rất rõ ràng. Miệng núi lửa phun ra cực nóng khó nghe khí thể chính là hỷ rổ sủ phụ. Loại này khí thể cùng trong không khí dưỡng khí nổi lên phản ứng liền thành lưu hình. Cho nên miệng núi lửa phụ cận nhiều nhất chính là lưu hình quạo. Tiểu núi lửa tân phát quốc gia rất nhiều sinh hoạt nghèo khổ người sẽ chuyên môn con cái soạn trừ hỏa sơn khẩu đi tìm lưu hình sau đó bôi xuống núi bán. Nhưng lại như vậy sự nếu trường kỳ làm sẽ ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh. Bởi vì núi lửa phun trào khí thể là có độc chỉ thượng một chuyến sơn, lang phỉ liền cảm giác bị hân não nhân đau, không biết có phải hay không hô hấp cái gì bụi viên viên, lang phỉ cảm giác chính mình giọng nói lại đau lại khẩn, long chiến nhưng thật ra không có biến hiện ra cái gì dị thường, bất quá hắn thân thể kia đã không thể dùng thường nhân tiêu chuẩn tới cân nhắc, cho nên lang phỉ vẫn là quyết định trước rời đi nơi này, kết quả liền ở hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, đột nhiên liền khởi phong, tuyết thiên thời điểm quát phong là hết sức bình thường sự tình. Bất quá này phong thật sự có chút quá lớn, quả thực tới rồi cắt bay đá chạy nông nỗi, trên mặt đất tuyết bị cuốn cao cao, tầm nhìn lập tức liền rơi chậm lại 3-4 mế, tuyết lang ở như vậy trong gió lên đường thật sự có chút không mở ra được mắt. Ta biết phụ cận có chỗ có thể tránh gió địa phương, chúng ta đi trốn cả đêm, này trận gió quát không được bao lâu, phỏng chừng trời chưa sáng liền ngừng. Long chiến đối này đã thấy nhiều không trách, nhanh chóng đem lần này tới bắt được đồ vật thu thập hảo. Sau đó hai người hơn nữa 16 chỉ tuyết lang rời đi núi lửa phụ cận. Bởi vì phong tuyết ngăn cản, đi tới tốc độ rất chậm, đảo không phải tuyết lang vô pháp đi mau. Nếu tốc độ nhanh, trượt tuyết rất có khả năng sẽ bị phong cấp ném đi. Tuy rằng rất muốn chạy nhanh đi nơi đó đặt chân, nhưng lại an toàn đệ nhất, chỉ có thể về phía trước quy hành. Lang phỉ chính mình là cảm giác đi rồi thời gian rất lâu mới đến nơi đó, từ trượt tuyết ra tới. Lang phỉ nhìn đến trước mắt là cái bồn địa giống nhau địa hình, trung gian phi thường bình thẳng, bốn phía nhưng thật ra có không ít thấp bé đổi núi, tiến vào nơi này về sau quả nhiên phong liền không có vừa rồi như vậy lớn. Dọc theo chân núi đi, trung gian là cái hồ, không cần rơi vào đi. Long chiến chỉ huy tuyết Lang đi vào một cái khe núi, sau đó bắt đầu động thủ làm tuyết động, trước lạ sau quen, ở tuyết Lang nhóm dưới sự trợ rút. Ở cản gió địa phương thực mau liền nổi lên mấy cái đại đại tuyết động. Người cùng lang đều vào tuyết động, thật giống như tới rồi một cái cùng bên ngoài phong tuyết cách ly mảnh đất. Tuy rằng không thể xưng là ấm áp, nhưng là tuyệt đối sẽ không bị phong quát bị tuyết đánh. Tuyết lang nhóm đem trên người tuyết run rớt, long chiến đi ra ngoài tìm tuổi gỗ. Lang phỉ đem trước đó nướng tốt thịt nướng lấy ra tới trước cấp này đó bọn bảo tiêu điền điền bụng. Chỉ chốc lát long chiến liền đầy người là tuyết ôm cỏ khô đã trở lại. Nơi này thật an toàn, nghỉ ngơi cả đêm sáng mai hồi hồ sơn. Giá nổi lên hỏa, tuyết trong động lập tức cấm áp không ít. Long chiến đem lanh ngạnh thịt chín điều ở hỏa thượng nướng nướng đưa cho lang phỉ, ăn một chút gì. Rơi đi núi lửa, lang phỉ tẩu tử nhưng thật ra dễ chịu không ít, nhưng là đầu vẫn là đau. Cả người không có nhiều ít tinh thần, nàng trong lòng là có chút khinh thường chính mình, trước kia cả ngày ngâm mình ở là phòng thí nghiệm. Khi đó các loại toàn các loại khí thể hương vị chính mình đều chịu đựng tới, hiện tại nghe thấy như vậy điểm liền đầu đau, quả nhiên là thoái hóa sao? Bất quá nàng quên mất một chuyện, đó chính là thân thể của nàng đã thay đổi, nàng cái kia bị rèn luyện lợi hại thân thể đã bị khối này có chút hôm trước không đủ hậu thiên dinh dưỡng bất lương thân thể mà thay thế được. Không có tìm được mối. Lang phỉ nhìn bị ánh lửa chiếu lúc sáng lúc tối long trên mặt, méo miệng, tuy rằng đánh bậy đánh bạ tìm được rồi thiết, đồng cung lưu hình Nhưng là các nàng trước mắt lớn nhất nguy cơ còn không có giải quyết, cho nên lăng phỉ thật sự là cao hứng không đứng dậy. Ngươi đã tận lực, là ta không có nói rõ ràng. Long Chiến cho rằng là chính mình lầm đạo lăng phỉ, cho nên một chút đều không có trách tội ý tứ. Ngươi làm đã đủ nhiều, mỗi nếu như vậy hảo tìm nói mỗi năm cũng sẽ không có như vậy nhiều tộc nhân ở đổi mối thời điểm mất mạng. Hắc quả còn có rất nhiều, còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Ân. Lăng phỉ dầu di đáp, túi đầu nhìn một chút bị hỏa cắn nuốt tuổi gỗ, là nàng tưởng quá dễ dàng, trời đất bao la muốn tìm được mối thật đúng là không phải khó, bất quá hiện tại cũng không phải là từ bỏ thời điểm. 159 chương 159 kỳ quái hồ Long chiến không quen nhìn lăng phỉ ủ rũ cụp đuôi không tinh thần bộ dáng, dùng bàn tay to đem nàng tiểu xảo cầm cấp nâng lên tới, nhìn nàng đôi mắt nói, không quan hệ, chúng ta còn có thể lại tìm. Lại nói cũng không có đến không không phải sao Hắn nhưng nhớ rõ lang phỉ ở nhìn đến kia tam dạng cục đá khi kia kích động biểu tình Đó là thứ tốt đi, hắn tưởng Lang phỉ không phải sẽ tinh thần xa suốt lâu lắm người Nghe long chiến như vậy an ủi chính mình tự nhiên trong lòng dễ chịu không ít Nhưng là ngươi vì cái gì muốn nâng ta cầm nói lời này à Đây là cái gì cái quỷ tư thế à Lang phỉ nhịn không được ở trong lòng các loại phu tạo Vì che giấu chính mình chợt ra tốc tim đập. Nàng không dám nhìn Long chiến đôi mắt, tổng cảm giác chỉ cần nhìn chính mình liền sẽ chìm đi vào. Ta, ta đã biết, đã, đã thực tinh thần. Thô lịch ngón tay đặt ở đặt ở trên cằm, kia xúc cảm làm lang phỉ cảm giác đầu lưỡi đều không hào xử, không cần tưởng lúc này mặt đã hồng thấu, khô cằn mở miệng nói. Nghe nàng nói như vậy, Long chiến thu hồi tay, rõ ràng thực không tình nguyện bộ dáng, lang phỉ trong lòng nháy mắt liền tặng bao, làm cái gì loại vẻ mặt này, à. Vì cái gì? Nếu không phải đỉnh gương mặt kia nàng thật cho rằng Long Chiến là ở chơi lưu manh, tổng cảm giác có điểm giống bá đạo tổng tài tinh tiết Khu khu, Long Chiến, người núi nơi này rất quen thuộc. Vì tránh cho không khí lại lần nữa ái muội đi xuống, lang phỉ chạy nhanh tách ra đề tài. Ở khởi phong trước tiên Long Chiến liền quyết định tới nơi này, cho nên nơi này hẳn là hắn quen thuộc địa phương mới đúng. Long Chiến gật gật đầu, đem hai người cởi ra giày đặt ở hỏa biên nướng. Nhìn trước mắt nhảy lên ngọn lửa, mở miệng nói, ta đã từng ở chỗ này ngốc quá một cái mùa mưa, khi đó ta còn nhỏ, nô, cùng Long Thiên hiện tại tuổi tác không sai biệt lắm đi, bị hai đầu liệt phong thú cấp phát hiện, nơi này rộng lớn không có có thể trốn tránh địa phương, lúc ấy bị thương thiếu chút nữa đã chết, vì dưỡng thương cho nên tại đây dừng lại một đoạn thời gian, cho nên đối nơi này còn xem như hiểu biết. Ngươi thật đúng là lợi hại. Long Chiến nói phong khinh vân đạm. Nhưng là lang phỉ nghe chính là mạo hiểm vạn phần, khi đó cũng chính là cái trai trai hài tử, thế nhưng có thể từ hai đầu liệt phong thú săn giết hạ sống sót, thật là đã lợi hại đến vô pháp tưởng tượng nông nỗi. Không có gì, khi đó thương đã không có cách nào tìm kiếm đồ ăn, còn cũng may bị thương trước giết chết một đầu liệt phong thú, nếu không không có lưu quang huyết cũng đến bị đói chết. Đó là hắn bị thương nghiêm trọng nhất một lần, cho nên ký ức phi thường khắc sâu. Long chiến trong mắt lóe quang ám đan sen quang mang, môi banh gắt gào. Lang phỉ, nàng đã không biết nên nói cái gì có thể biểu đạt trong lòng chấn động, nguyên lai long chiến ở như vậy tuổi tác là có thể một mình săn đến liệt phong thú sao. Rõ ràng trong tộc người yêu cầu hợp lực mới có thể săn giết đến một đầu, hơn nữa không thể tránh khỏi sẽ có người bị thương, long chiến này sức chiến đấu thật đúng là bạo biểu. Ta lúc ấy toàn thân trên giới đều là miệng vết thương, đổ máu quá nhiều đã không có nhiều ít sức lực, Bị mặt khác một đầu công thú cấp ném đi đến kia trong hồ. Nói tới đây, Long Chiến biểu tình biến có chút phức tạp, pha kính sợ cùng cảm kích. Cái này hồ rất quái dị, nói như thế nào đâu, nó đã cứu ta, rơi vào trong hồ ta đã không có dây rùa sức lực. Lúc ấy miệng vết thương tiếp xúc đến hồ nước trực tiếp đau ngất xỉu đi, chờ ta tỉnh lại phát hiện chính mình lại không có chìm xuống. Liền như vậy nửa nổi lơ lửng, hơn nữa miệng vết thương cũng đình chỉ đổ máu. Ta bỏ lên trên trang nghiêm sau liền như vậy bảo vệ một mạng, giống như nhớ lại khi đó mạo hiểm, Long Chiến bắt lấy tuổi gỗ tay thực dùng sức, sau một lúc lâu mới tiếp tục nói, tuy rằng kia hồ đã cứu ta một mạng, nhưng là ta sau lại lại không có gần chút nữa nơi đó, bởi vì nơi đó thủy không tầm thường, căn bản uống không đi xuống, sau lại ta gặp được săn thú trải qua nơi này mặt khác bộ là người, trộm nghe được bọn họ nói nơi này là bị nguyền rủa nơi. Nơi này sầm kinh trôn vùi vô số giã thu thánh mạng, ta cũng không biết ta lúc ấy vì cái gì sẽ sống sót. Lang phỉ, nàng đối Long Chiến ly kỳ trải qua cảm giác thực khiếp sợ, nhưng là nàng giờ phút này trong đầu tưởng chính là, nàng có phải hay không đánh bậy đánh bạ tới đúng rồi địa phương. Nghe Long Chiến miêu tả, nơi này rõ ràng chính là hồ nước mặn à, hồ nước mặn, chẳng lẽ thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công sao. Bất quá xét thấy phía trước trải qua quá hy vọng trên lệch, cho nên lang phỉ trong lòng kích động muốn chết, nhưng là cũng không có cùng Long Chiến nói. Lúc này bên ngoài sắc trời đã đại hắc, lang phỉ trong lòng bang bang ngẻ, có chút nhịn không được chờ đến hưởng đông lại nghiệm chứng chính mình suy đoán, thanh thanh bởi vì kích động mà có chút khô khốc giọng nói đối Long Chiến nói, ta có thể đi cái kêu bên hồ đảo điểm thổ trở về sao? Không được. Long Chiến trả lời thực dứt khoát, nếu đã biết nơi đó thực không tầm thường. Hắn là sẽ không làm lang phỉ đi, tuy rằng nàng bởi vì kia hồ mà được cứu trợ, nhưng là hắn không nghĩ làm lang phỉ có bất luận cái gì nguy hiểm. Bị như vậy dứt khoát cự tuyệt, lang phỉ tức khắc liền bẹp miệng, nàng biết long chiến là lo lắng nàng, nhưng là nàng hiện tại trong lòng giống như là vô số miêu chảo gãi, nếu hiện tại không biết rõ ràng việc này nàng liền sẽ vẫn luôn nhớ thương, cái này buổi tối liền vô phát ngủ. Bất quá Long Chiến đối sự tình quan chính mình an nguyên nguyên tắc tính sự tình chưa bao giờ sẽ thỏa hiệp, xem ra chính mình thật đến nhịn qua cái này buổi tối, bất quá xem hắn như vậy, liền tính là trời đã sáng cũng sẽ. Không dễ dàng làm chính mình tới gần kia hồ đi, Lang Phỉ tức khắc cảm giác có chút khóc không ra nước mắt. Người muốn bùn đất nói, chờ trở lại bộ lạc ta có thể nhiều giúp ngươi đào điểm. Lang Phỉ bộ dáng thật sự là quá đáng thương hề hề, Long Chiến ngạnh bang bang mở miệng nói. Đem chính mình đầu đặt ở đầu gối. Lăng phỉ ôm đầu gối nghẹn miệng lầm bẩm. Nơi này bùn đất là đặc biệt lạ. Là... Lúc này đến phiên Long Chiến không biết nên nói gì. Lăng phỉ thủy hoánh ánh đôi mắt giống như có thể nói giống nhau. Có điểm ủy khuất lại có điểm không tâm lòng. Cái mùi hơi hơi nhăn tỏ rõ bản nhân tâm tình cũng không phải thực hảo. Không biết khi nào, Long Chiến đã có thể mẫn cảm nhận thấy được Lăng phỉ cảm tình biến hóa. Nhìn nhìn trong lòng cũng dối dám lên. Suy nghĩ thật lâu sau. Đứng lên lạnh mặt nói. Ngươi thành thật tại đây chờ, ta đi cho ngươi lộng điểm trở về. Ân. Ngươi muốn đi. Cái này đến phiên lang phỉ lo lắng, đừng tới gần nơi đó, ở nơi xa lộng điểm là được, không cần quá nhiều. À à, vẫn là đừng đi, hiện tại bên ngoài quá tối, nếu là gặp được cái gì nguy hiểm liền không hảo, chờ ngày mai rồi nói sau. Đừng lo lắng, nơi này không có nguy hiểm. Long chiến bằng mau tốc độ mặc xong rồi dày, từ bên cạnh cầm khối ra thú. Cho dù có nguy hiểm cũng không sợ, ta hiện tại đã không phải khi đó ta. Nói chuyện Long Chiến trên mặt biểu tình thực kiên nghị tự tin, khẩu khí càng là chân thật đáng tin kiên định, ánh mắt rất là bình tĩnh, làm lăng phỉ có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Người nam nhân này bởi vì có lực lượng cường đại mới lợi hại như vậy sao? Không phải, hắn nội tâm cũng là vô cùng cường đại. Nàng ngốc lăng công phu, Long Chiến đã rời đi tuyết động, nhìn bên ngoài mênh mang bóng đêm. Lang phỉ thầm nghĩ chính mình có mấy ngàn năm văn minh tích lũy xuyên qua đến cái này địa phương đã xem như cái trường hợp đặc biệt. Long chiến có được khác hẳn với thường nhân sức chiến đấu cùng khôi phục năng lực còn có thể cùng tuyết lang câu thông chiến đấu. Hắn so với chính mình cũng không thua kém chút nào à. 160 chương 160 mối. Long chiến động tác thực mau, Lăng phỉ cảm giác chính mình chỉ ngồi một hồi hắn liền đã trở lại. Mang theo một thân khí lạnh cùng một gia thú bao trầm trọng bùn đất chấn động rất xuống trên người tuyết long chiến đem tràn đầy tuyết trắng bùn đất đẩy đến lăng phỉ trước mặt đông lạnh thực ứng nương nương ngươi lại xem đi luôn luôn nói một không hai long chiến chịu bởi vì chính mình mà thỏa hiệp lăng phỉ trong lòng thực không phải cái tư vị nói như thế nào đâu có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác rõ ràng chính mình cũng không có nói với hắn ra bản thân trong lòng ngờ vực, hắn liền nguyên nhân không hỏi liền chạy ra đi nói không cảm kích đó là giả Nhưng là trừ bỏ cảm kích bên ngoài còn có loại phức tạp cảm giác, lang phỉ không dám thâm tưởng. Thu liêm trong lòng khác thường cảm xúc, lang phỉ đem ánh mắt đầu hướng hắn mang về tới bùn đất thượng. phất rớt mặt trên tuyết có thể nhìn đến đây là thực bình thường màu nâu hòn đất, bị đông lạnh thực rán chắc, nàng dùng sức bẻ nửa ngày đều không có bẻ ra, chỉ có thể nghe long chiến nói đặt ở hỏa biên nướng. Xem lang phỉ đối này hòn đất thực để bụng bộ dáng, long chiến cũng không khỏi nhiều vài phần chú ý. Ninh mày hỏi, thứ này ngươi hữu dụng?